Phải ân tử hàm, nào chuyện không phải cùng ngươi có quan hệ. Trình Chu, không phải mỗi người đều là cha ngươi, đều nên phủ ngươi. Ta không nghĩa vụ thế ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tần Vũ khinh phiêu phiêu mà buông những lời này, người liền rời đi. Người khác sợ Trình Chu, Tần Vũ nhưng không sợ, phía trước lười đến phản ứng hắn, hắn cư nhiên còn càng nhảy nhót càng hoan. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây sở quốc tu sĩ tất cả đều nhìn về phía Trình Chu. Tần Vũ nói ra bọn họ không dám nói nói kia từng đôi căm ghét ánh mắt dính ở trình chu trên người, trình chu mặt đều biến thành màu gan heo. Hắn hung tợn mà nói, nhìn cái gì mà nhìn. Đều không nghĩ ở sở quốc lăn lộn sao. Sở quốc tu sĩ tứ tán rời đi, liền tính vô pháp tiến vào đệ tử tinh xá, vô pháp đi vào giảng bài đường, bọn họ ở trên đất trống cũng có thể hấp thu linh khí. Có thời gian cùng trình chu chí khí, chi bằng tìm một chỗ đả tọa tu luyện. Tần vũ đoàn người đến giảng bài đường về sau, như cũ phân công nhau hành sự. Tần Vũ hôm nay không có đi nghe linh phái chương trình học, mà là lựa chọn bí kỹ. Hắn cùng A Phúc, A Lộc, A Tài ba người cùng nhau đi vào bí kỹ đại sảnh. Hắn sở dĩ lựa chọn bí kỹ, là bởi vì hôm nay giảng sư truyền thụ chính là một môn đao pháp bí kỹ, tên là gió mạnh đao pháp. Tần Vũ trước mắt tốt nhất linh khí đó là Tần Quảng tặng cho hiện nguyệt đao, đao pháp loại bí kỹ đối hắn rất có ích lợi. Trong đại sảnh đã rầm rạp mà đứng đầy người, giờ thiên trình, giảng sư đúng giờ xuất hiện ở đại sảnh ở giữa sân khấu thượng. Giảng sư là một vị tuổi trẻ nữ tử, nàng khuôn mặt đoan trang tú lệ, lại người mặc một bộ huyền sắc kim loại chế khôi giáp, từ đầu đến chân, bao vây mà kín mít. Này một thân khôi giáp, chỉ làm người cảm thấy khí phách mà cường tráng, người khác rất ít lại đi chú ý nàng tướng bạo. So với kia một thân khôi giáp càng thêm chọc người chú mụ, là nàng trên vai bối một phen đại đao. Thân đao chừng nửa người trường, trôi đao nhưng dung hai tay một trước một sau mà tế nắm. Đao này thiết kế ngắn gọn, đao trên mặt vẫn chưa khắc có phức tạp hoa văn. Chỉ kia sắc bén lưới đao phiếm hàn quang, lạnh băng mà thị huyết. Nữ giảng sư mở miệng, thanh âm chấm thấp, có đao lấy ra ngươi đao, không đao tự giác rời đi. Đao đều không có, ngươi học cái gì đao pháp. Nếu Trình Chu ở, chỉ sợ lại muốn kháng nghị, dựa vào cái gì không đao liền không được học tập đao pháp. Nhưng thế gian giống Trình Chu như vậy lăng đầu thanh rốt cuộc là thiếu, nghe được nữ giảng sư nói, không đao người đứt quãng mà rời đi. A lộc tiếc nuối mà nói, chỉ có A hỉ có đao, đáng tiếc hắn không có tới. Bọn họ ba người cũng rời đi. Cuối cùng, đại sảnh chỉ còn lại ngàn người, trống không. Nữ giảng sư bàn tay trắng khẽ nết, bỏ xuống một cái trận pháp, trận pháp tự phát mà huyền hóa ra từng đạo trong suốt sắc cái chắn, đem đại sảnh phân cách vì một ngàn cái không gian chờ đại ô bông. Một người một cách, cầm đao chẳng hảo. Tân Vũ chọn một cái cách hắn gần nhất ô bông, chưa đi vào, liền có một trận gió từ hắn bên thai sẽ qua, thổi tan hắn thái dương. Tân Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, nơi nào có phong? Rõ ràng là người. Có một nam nhân áo đen ở Tần Vũ tuyển định trong suốt cách trung đứng yên, động tác nhanh như quỷ mị, mới cho Tần Vũ là phong ảo giác. Tần Vũ lắc đầu cười cười, người này như thế nào liền cái ô vung đều phải đoạn. hắn tản bộ đi vào một cái khác trong suốt cách, móc ra hiển nguyệt đau. Trên đài, nữ giảng sư đã bắt đầu diễn luyện đao pháp, nàng làm chính là chậm động tác, nhất chiêu nhất thức mà phân tích. Nàng làm động tác, dưới đài người liền đi theo bắt trước, có tu sĩ trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Này đó động tác cũng không có cái gì khó xử, nữ giảng sư hay là ở lừa gạt đại gia. Phân giải động tác giáo xong lúc sau, nữ giảng sư nói, gió mạnh đao pháp chú ý một cái mau tự, đao pháp động tác mở ra tới xem, không coi là hiếm lạ, nhưng liền ở bên nhau là lúc, động tác càng nhanh, đao pháp uy lực liền càng lớn. Năng cũng không chính mình biểu thị, ngược lại cười hỏi, ai nguyện ý thanh đao pháp liền lên thử xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa nếm thử, trực tiếp lên đài, vạn nhất có điều sai lầm không phải làm trò cười sao? thấy không có người theo tiếng, đứng ở tần vũ bên cạnh hắc y tu sĩ khí định thần nhàn mà nói, ta rất muốn thử xem, bất quá trong tay đao chế tác quá mức vụ về, sợ là chịu không nổi một bộ gió mạnh đao pháp. nữ giảng sư vỗ tay khen, ngươi nhưng thật ra tuệ nhãn như luốc, chỉ nhìn một lần phân giải động tác, liền biết gió mạnh đao pháp liền lên sử dụng khi đối đao chất lượng yêu cầu pha cao, đích xác như thế, đao pháp càng nhanh, đối thân đao yêu cầu liền càng cao. nàng cây đại đao dựng đứng ở sân khấu thượng. Cười nói, gió mạnh đao pháp sử dụng đến mức tận cùng, đó là ta này đem huyền thiết đao cũng không nhất định phải đi qua được. Nhưng ngươi thượng ở chút cơ kỳ, nói vậy cây đao này đủ ngươi dùng, không bằng ngươi liền dùng ta huyền thiết đao biểu thị một phen. H.I. tu Sĩ hơi hơi mỉm cười, cũng không có tiếp nữ giảng sư nói, ngược lại chỉ vào tần vũ huyền nguyệt đao nói, ta muốn dùng cây đao này. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đồng thời nhìn về phía tần vũ, đối với trong tay hắn hiển nguyệt đao phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán. Đó là nữ giảng sư, đều nhịn không được khen, hào đao. Ngay cả ta huyền thiết đao đều so ra kém nó no à, tuy rằng cùng là thượng phẩm linh khí, đao này lại có trưởng thành không gian. Giả lấy thời gian, đó là trở thành siêu thượng phẩm linh khí cực phẩm linh khí cũng chưa biết được. tần Vũ thu hồi hiển nguyện đao, ôm quyền cười nói, đao này nãi ra phụ tặng cho, đối tại hạ tới nói ý nghĩa trọng đại, thứ không ngoài mượn. Hạ y gì tu sĩ ha ha cười, tần Vũ, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai đi. Ta không phải muốn mượn ngươi đao, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Chúng ta đồng thời biểu thị rõ mạnh đao pháp, nhất quyết thắng bại. Nếu ngươi thắng, ta liền không hề khó xử sở quốc tu sĩ. Nếu ta thắng, ngươi trong tay đao liền về ta. Như thế nào? Thấy sự tình thú vị, nữ giảng sư mừng rỡ bằng quan, cũng không thúc giục hai người. Nghe được hắc y tu sĩ nói, tần vũ đồng tử trợn phóng đại. Chẳng lẽ người này là? Nghĩ đến cái kia khả năng tính, tần vũ thân thể đều đang run rẩy, đối với tử vong sợ hãi. Làm hắn một câu đều nói không nên lời, chỉ là đứng ở tại chỗ co rúm lại. Hắn ở trong lòng lặp lại mà khuyên chính mình, cốt chuyện đã thay đổi, hắn sẽ không lại chết vào ân tử hàm tay. Nhưng chết thảm cảnh trong mơ lần lượt đánh sâu vào hắn đại não, hắn trước mắt biến là màu đỏ tươi chi sắc. sĩ -sí đúng là ân tử hàm, hắn tướng mạo thường thường, bình thường đến ném vào trong đám người liền tìm không ra. Hắn nếu là không nói lời nào, tần vũ sao có thể nghĩ đến, này đó là thủ đoạn độc các ân tử hàng đâu? Ân Tử hàm khỏe miệng ngậm một mạt nghiền ngẫm ý cười, hắn nhìn Tần Vũ bị dọa đến cả người phát run bộ dáng, nhẹ giọng nói, "Tần Vũ, ngươi rất sợ ta." "Ngươi không cần sợ ta, Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị. Lần này nhập môn khảo hạch, Huyền Thiên Tông chỉ có ngươi ta hai vị đơn linh căn tu sĩ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi quyết ra thắng bại thôi. Nếu ngươi cảm thấy so đấu đao pháp không thích hợp, cũng có thể khác tuyển mặt khác phương thức, ta tùy thời phục bồi." Tần Vũ theo bản năng mà lắc đầu, mạnh miệng nói, "Ta căn bản không có gặp qua ngươi." Nói gì sợ ngươi." Ân Tử Hàm thuận thế hỏi, "Vậy ngươi là nguyện ý tiếp thu tà khiêu chiến lạc?" Tân Vũ nắm chặt song quyền, mạnh mẽ đem ác mộng đuổi ra trong óc, hắn buộc chính mình nhìn thẳng vào Ân Tử Hàm, nghiêm mặt nói, "Trình Chu không hiểu chuyện, hắn trêu chọc đến ngươi, ngươi lại có thể giáo huấn hắn một phen, hà tất khó xử sở quốc tu sĩ?" Hắn biết, làm hắn cảm thấy sợ hãi không phải chân chính Ân Tử Hàm, mà là cảnh trong mơ. Hắn không thể bị một giấc mộng cảnh dọa đến. Ân Tử Hàm khinh thường mà nói, "Ta muốn vì khó ai" còn cần lý do sao? ta chính là xem các ngươi sở quốc không vừa mắt, chỉ dạy huấn một cái trình chu như thế nào đủ. trình chu chỉ là cái cớ, chân chính lệnh ân tử hàm bất mãn chính là tần vũ. thế nhân thường thường đem tần vũ cùng ân tử hàm so sánh, ân tử hàm đối này cực kỳ khó chịu, hắn là độc nhất vô nhị thiên tài, tần vũ tính cái thứ gì cũng xứng cùng hắn đánh đồng. ân tử hàm chán ghét tần vũ, liên quan liền xem sở quốc đều không vừa mắt. ân tử hàm lời nói kêu bá đạo lo làm tần vũ lửu lơi. Tần Vũ nói, ta có thể cùng ngươi tỷ thí, nhưng đau của ta không thể làm lợi thế. Nếu ngươi thắng, đệ nhất tên tuổi cho ngươi đó là, nếu ta thắng, ngươi cần thiết buông tha sở quốc tu sĩ, còn cho bọn hắn vốn nên được đến tu luyện tài nguyên. Ân tử hàm phi thân lược đến Tần Vũ trước mặt, nhìn xuống Tần Vũ, vươn đầu lươi liếm hạ môi, lẩm bẩm, như vậy xem ra, ta liền tính thắng đều thực có hại đâu, tựa hồ chỉ có thể đến một cái hư danh. Hắn tướng mạo rõ ràng chỉ là tầm thường, làm khởi động tác như vậy tới lại đều có một phen khôn kể mị hoặc cảm giác. Ân tử hàm tiến thêm một bước, tần vũ liền lui một bước, hắn cúi đầu rũ mi, này tiết hóa sau khi kết thúc, ta và ngươi so đấu linh lực tổng sản lượng, ngươi hái so liền so, không thể so liền tính. Tần vũ bí kỹ tu hành phi thường giống nhau, chỉ phải đưa ra so đấu linh lực, vô luận thắng thua, hắn đều xem như vì sở quốc tu sĩ nỗ lực qua. Ân tử hàm cất cao giọng nói, hảo. khi nói chuyện, hắn đã bay về phía đại sảnh ở giữa sân khấu, ôn quyền nói còn cần mượn giảng sư bảo đao dùng một chút. nữ giảng sư mỉm cười đem đao đưa cho ân tử hàm, nàng đối ân tử hàm hảo cảm pha phong. ân tử hàm không chỉ có là đơn linh căn tu sĩ, càng là ngộ tính siêu phàm, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu gió mạnh đao pháp huyền cơ nơi. nàng thực chờ mong ân tử hàm biểu hiện. ân tử hàm quả nhiên không có làm nàng thất vọng, chỉ thấy kia một phen huyền thiết đao ở ân tử hàm trong tay, đao như du long, hắn động tác nhanh nhẹn, nhất chiêu nhất thức, nước chảy mây trôi bảy ra mà ra làm người ánh mắt cầm lòng không đậu mà đi theo lưới đao. Một bộ đao pháp đánh ra, mọi người vẻ mặt một bức, nói tốt muốn quyết ở mau đầu. Ân tử hàm đánh ra đao pháp một chút đều không mau hảo sao? Chỉ có nữ giảng sư liên thanh khen, hảo, hảo. Nàng chỉ vào đỏ lên mũi đao, đối mọi người nói, các ngươi xem này mũi đao, ngay cả ta huyền thiết đao đều không thể thừa nhận hắn đao pháp, hắn gió mạnh đao pháp cư nhiên đã đạt tới tầng thứ ba áo nghĩa, ngủ mau với trẫm. Khi nói chuyện. Một bức linh lực tạo thành lập thể bức họa từ nữ giảng sư lòng bàn tay triển khai dừng ở sân khấu phía trên, là vừa mới ân tử hàm động tác kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Nữ giảng sư phân tích nói, chú ý xem cổ tay của hắn, người ngoài xem ra chỉ có một đao, hắn lại đánh ra ba đao. Hắn đem ba đao hợp thành một đao, các ngươi xem hắn chỉ đánh một lần, kỳ thật lại là ba lần. Mọi người như cũ khó hiểu, ân tử hàm sở hao phí thời gian, đó là ba lần, như cũ không coi là mau đi. Nữ giảng sư không có lại vội vã giải thích, chỉ là cười nói, các ngươi từng người thí hạ liền đã biết. Chương 43 về một thân thể. Nghe được nữ giảng sư nói, mọi người sôi nổi dơ lên trong tay đao, dựa theo nữ giảng sư truyền lại thụ động tác biểu thị gió mạnh đào pháp. Tiền tam chiêu còn hảo, nhưng mà một khi hành đến đệ tứ chiêu, bọn họ động tác trợt đình trệ. Trên tay đao liền như vạn cân trọng, miễn cưỡng làm ra đệ tứ chiêu động tác, chúng tu si đã là đổ mồ hôi đồng địa. Càng miễn bàn thứ 5 chiêu, thứ 6 chiêu thậm chí thứ 18 chiêu. Bọn họ động tác càng ngày càng chậm, so với Lao Thái Thái đều không nhường một tấc. Đệ nhất biến là có thể biểu thị ra nguyên bộ đao pháp người ít ỏi không có mấy, thậm chí còn có, chỉ là đánh tới mười mấy thức, đao liền vô pháp thừa nhận rồi, phát ra thanh thúy tạc nước thanh. Đó là Tân Vũ, cũng chỉ là ỷ vào linh lực thâm hậu, mạnh mẽ đánh tới cuối cùng nhất thức. Một khi đánh xong nguyên bộ, thân đao liền phát ra một trận tranh tranh chi âm. Tân Vũ ánh mắt dōng nhiên sáng lên, hắn có một loại trực giác Cuối cùng nhất thức sở mang theo lực lượng, so với hắn đơn thuần dùng linh lực toàn lực một kích uy lực còn muốn cao thượng gấp 2. Hắn muốn ngăn lại cuối cùng nhất thức ý lực, nhưng đao căn bản không nghe hắn chỉ huy, thân đao dọc theo dư thế, đột nhiên bổ ra, cùng nữ giảng sư bày ra trong suốt sắc cái chấn phát ra bén nhọn va chẳng âm. Mùi lao rừng ở thật chỗ, sinh sôi mà bổ ra giảng bài đại sảnh trên mặt đất sở trải An đan núi. Lấy kiên cố xương An đàn núi, cư nhiên liền như vậy bị một cái chút cơ kỳ tu sĩ cấp bổ ra. Vậy xem mọi người phát ra đồng thời trầm trồ khen ngợi thành so với ân tử hàm kia đỏ lên mũi lao hiện nhiên là bị phách toái an đá núi càng có thể nói phục bọn họ tần vũ ngơ ngác mà nhìn chính mình lòng bàn tay lúc này mới minh bạch ân tử hàm lúc trước là cỡ nào cử trọng được hình cuối cùng nhất thức nếu muốn ngăn lại sở hao phí linh lực tổng sản lượng cũng không á với phía trước thập bát thức tổng hòa ân tử hàm là như thế nào làm được ở ngắn ngủn thời gian nội biểu thị ra ba lần đao pháp cuối cùng còn có thể nhanh nhẹn thu đao đâu Nữ giảng sư khen nói, không tồi, Tần Vũ tuy rằng không bằng ân tử hàm, lại cũng là khó được. Hôm nay liền đến đây thôi, có thể giáo ta đều dạy, lúc sau liền xem các ngươi chính mình. Nữ giảng sư thu hồi dưới đài cái chắn, phi thân rời đi. Ân tử hàm đồng dạng đi xuống sân khấu, thẳng đến Tần Vũ mà đến. hắn cười nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, không cùng ta so đao pháp, bằng không ngươi đã thua. Mặt ngoài là ở khen Tần Vũ, lời nói châm chọc ai đều có thể nghe được ra tới. Tần Vũ cũng không để ý Ân Tử Hàm trào phúng, hắn tử hư di không gian chung lấy ra hai khối dùng hết linh lực cực phẩm linh thạch, một khối nắm ở lòng bàn tay, một khối đưa cho Ân Tử Hàm. Tần Vũ nói, chúng ta đồng thời hướng cực phẩm linh thạch chung đưa vào linh lực, không có thời gian hạn chế, nhưng là không thể đả tọa hồi phục linh lực. Cuối cùng ai linh thạch chung linh lực càng nhiều, đó là ai thắng. Ân Tử Hàm nhướng mày tiêm, tiếp nhận linh thạch. Nếu trên đường không nỡ đánh ngồi trở lại phục linh lực, như vậy một viên cực phẩm linh thạch có khả năng cất chứa linh lực đó là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể đủ đem này lấp đầy dùng khô cạn cực phẩm linh thạch tới tỉ thí đảo cũng hợp lý thánh thiên trong điện quan thiên kính trước tông chủ minh đức lời bình nói tần vũ tính cách không khỏi quá mức ôn thôn liền liền tỉ thí đều là dùng như thế ôn hòa phương thức phù tu chi chủ minh tâm mỉm cười nói này có cái gì hiếm lạ nếu người khác cùng ta tỉ thí ta liền lựa chọn vẫy bừa kiếm tu chi chủ minh công không tán đồng mà nói ân tử hàm đại tần vũ năm tuổi bởi vì mẫu thân bệnh nặng Hắn vắng họp lần trước khảo hạch, mới ở 14 tuổi nhập môn. Hiện giờ hắn đã là trúc cơ trung kỳ, tần vũ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, ta không xem trọng tần vũ cùng hắn so đấu linh lực tổng sản lượng. Minh tâm treo chọc nói, sư muội, không bằng tới đánh đố. Ta đảo cảm thấy tần vũ sẽ thắng, nếu là chính hắn lựa chọn tỉ thí phương pháp, hắn tất nhiên lưu có hậu chiêu. Tông chủ nói, không ngại tính xem này biến. Giảng bài đường chung, người vây xem tự phát mà tránh đi ở tần vũ cùng ân tử hàm chung quanh nhường ra một mảnh trống trải mảnh đất. Cùng lúc đó, trong đại sảnh tu sĩ lại càng ngày càng nhiều, phần lớn là từ mặt khác lớp học trung nghe tin tới rồi, ai cũng không nghĩ bỏ lỡ trận này đỉnh quyết đấu. Những cái đó cấp giống giống mà tới rồi vây xem tu sĩ, ở nhìn đến so đấu linh lực tổng sản lượng lúc sau, phát ra khinh thường mà cười nhạo thanh. bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi thị giác thịnh yến, không nghĩ tới như vậy bình thản. Tuy là như thế, bọn họ như cũng đoạt cái hảo vị trí nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tần vũ cùng ân tử hàm tần vũ từ hư di không gian trung móc ra một lọ hồi linh đan hỏi hướng ân tử hàm ngươi để ý ta ăn hồi linh đan sao ân tử hàm xua xua tay không thèm để ý nói tùy ngươi dù sao ta vốn dĩ liền cao ngươi nhất dài, thắng cũng không tính sáng giỏi chỉ là nếu ngươi đem trận này tỉ thí thắng lợi để ở hồi linh đan thượng không khỏi có chút buồn cười mọi người đều biết tu sĩ trong cơ thể có thể chứa đựng linh lực kinh mạch xưng là linh mạch linh mạch ở ngoài Mặt khác kinh mạch sở còn cũng có linh lực cực kỳ bé nhỏ. Hồi linh đan sở hồi phục linh lực đúng là từ tu sĩ trong thân thể, trừ linh mạch ở ngoài khắp người tập kết mà thành. Xét đến cùng, hồi linh đan sở cung cấp linh lực, như cũng là tu sĩ trong thân thể nguyên bản liền có linh lực, mà phi từ phần ngoài đã tọa hấp thu mà đến. Cho nên tần vũ ăn hồi linh đan, không tính là phá quy. Chỉ là hồi linh đan hồi phục về điểm này không quan trọng linh lực, ở so đâu trùng, lại có bao nhiêu đại tác dụng đâu. Giờ tỵ năm khắc, Tần Vũ nhẹ giọng nói, "Bắt đầu đi." Tần Vũ giọng nói rơi xuống, Ân Tử Hàm dẫn đầu động thủ. Hắn tại chỗ chát khởi mã bộ, đôi tay thành trường, đem cả người linh lực đẩy về phía trước phương linh thạch trung. Cùng với hắn trong miệng hơi tiếng quát, hỏa linh lực như thủy triều trào ra, lại không có nửa điểm giật tán, đều bị điền đến linh thạch bên trong. Ân Tử Hàm liền như một cái không biết mệt mỏi hình người mổ tờ giống nhau, liên tục về phía cực phẩm linh thạch trung đưa vào linh lực. Nguyên bản ẩm đạm cực phẩm linh thạch, phát ra càng thêm lộng lây ánh sáng. Người vây xem liên tục trầm trồ khen ngợi, không hổ là đơn linh căn tu sĩ, này chờ linh lực thuần tịnh trình độ, chứng bọn họ mấy lần, này lực công kích có thể nghĩ, nếu làm cho bọn họ đối thượng ân tử hàm, đó là tu vi tương đương, ân tử hàm thuần tịnh hỏa linh lực cũng có thể đem bọn họ tường băng hỏa táng. Trái lại tần vũ lại không nóng nảy, hắn hít sâu một hơi, đem một chỉnh bình hồi linh đan toàn bộ đảo nhập khẩu trung, lúc này mới từ từ địa bản chân ngồi xuống, nam tâm hướng về phía trước. Đem tự thân linh lực chậm rãi rót vào đến linh thạch bên trong. Thấy vậy tình cảnh, người vây xem phát ra từng đợt kinh hô. Hồ. Ở hồng nguyên giới tu sĩ xem ra, hồi linh đan đối với tu sĩ thân thể tệ lớn hơn lợi, chỉ có ở cực đoan tình cảnh hạ, mới có thể sử dụng hồi linh đan bảo mệnh, cũng chỉ ăn một viên thôi, tần vũ vừa lên tới chính là một lọ hồi linh đan. Đây là liệu mạng cũng tưởng thế sở quốc thắng hạ này một văn sao. Sở quốc tu sĩ trong ánh mắt, càng là có nước mắt. Bọn họ ôm vạn nghiệm câu hôi ý tưởng đi thỉnh cầu thế tử trợ giúp lại là đã quên, luận tuổi, ân tử hàm ước trưởng trưởng thế tử 5 tuổi, luận tu vi, ân tử hàm sinh sôi cao thế tử nhất dai. Bọn họ rốt cuộc cấp thế tử ra cái dạng gì nan đề, mới bức cho hắn không tiếc một hơi ăn xong một trình bình hồi linh đan. Ngay cả vẫn luôn đối tần vũ hết sức trào phúng chính chu đều không cấm dơ ngón tay cái lên, lầm bẩm, hắn mãi mãi, tiểu gia thu hồi phía trước nói. Tần vũ, tiểu gia kính ngươi có loại. Nguyên bản hết sức chuyên chú chuyển vận linh lực ngân tử hàm, khỏe môi lộ ra một tia hơi không thể thấy ý cười. Có này chờ tâm huyết, đảo cũng xứng đôi cùng chính mình đều là đơn linh căn tu sĩ. Đáng tiếc, trinh lệnh chú định là trinh lệnh. Đó là tần vũ liều mạ, hôm nay chính mình đều thắng định rồi. Thị vệ a lộc gấp đến độ thiếu chút nữa không đem mặt đất dâm thoái, hắn không ngừng đi tới đi lui, thoái thoái thì thầm. Thế tử, ngươi này lại là tội gì? Những người này mặc dù vô pháp thông qua huyền thiên tông khảo hạnh, trở lại sở quốc làm theo có thể tu hành, cùng lắm thì 5 năm sau lại đến. Thế tử chính là vạn kim chi khu, là đại sở quốc trấn hưng hy vọng. Nếu thương tới rồi thế tử, bọn họ chính là chết một văn thứ, cũng bồi không dậy nổi a. Mà ở vào lốc xoáy trung tâm tần vũ, lại khép lại hai mắt, chủ động đóng cửa nghe nhìn, ngưng thần tĩnh khí, hết sức chăm chú về phía linh thạch trung rót vào linh lực. Trên đầu của hắn toát ra từng trận khói trắng, trên người dần dần mồ hôi như nước, người vây sẽ biết, đây là hồi linh đan ở có tác dụng. Mỗi người vì tần vũ đổ mồ hôi, tần vũ lại không bọn họ trong tưởng tượng như vậy gian nan, hắn cả người tràn ngập một cổ ấm áp hơi thở, giống phao suối nước nóng giống nhau sảng khoái. Người vây xem phần lớn cho rằng ân tử hàm thắng định rồi, rốt cuộc bốn phía nuốt phục hồi linh đan tần vũ, tuy có đập nồi dìm thuyền khí thế, nhưng rốt cuộc là được ăn cả ngã về không, nào có ân tử hàm như vậy nắm chắc thắng lợi đâu. Thánh thiên trong điện, hồng y như hỏa minh công cả giận nói, hiện giờ tu sĩ, đều như vậy sách không rõ sao. Vì nhất thời ích lợi, không tiếc ủy tự thân cơ nghiệp, thanh tuyển như thế, tần vũ lại như thế. Phù tu chi chủ mình tâm sâu kín thở dài, thế gian luôn có một ít người cùng sự, khiến người không tiếc lấy mệnh tương bác, tỉ như cha mẹ chi với thanh tuyển, sở quốc chi với tần vũ. Tiểu sư muội, người cũng không cần tức giận, này vừa lúc thuyết minh bọn họ có muốn bảo hộ đồ vật, là bọn họ đạo tâm nơi. Minh công lạnh lùng nói, sẽ làm người mất đi lý trí đạo tâm, có còn không bằng không có. Tông chủ Minh Đức đang ở xem xét Tần Vũ cá nhân tin tức, hắn mỉm cười khuyên nhủ, mạc xảo mạc xảo, các ngươi nhìn kỹ xem. Hắn đem Ngọc giản đưa cho hai người, nghe nói sở quốc thế tử lúc trước khai linh, hao phí thời gian là thường nhân mấy lần, ta tưởng ta biết Tần Vũ là loại nào đặc thù thể chất. Minh Tâm nhìn Ngụy Thường Minh, sở nhớ Tần Vũ dị thường chỗ, lẩm bẩm nói, linh lực tổng sản lượng cùng lực công kích viễn siêu cùng giai tu sĩ, còn có thể dùng đơn linh căn giải thích, nhưng khai linh thời gian lại như vậy trường, hay là hắn là về nhất thể? Minh công như mày, trong truyền thuyết cửu cửu quý nhất thân thể. Về nhất thể tu sĩ trên người cùng sở hữu 81 đạo linh mạch, lý luận thượng có thể toàn bộ đả thông. Mặc dù vô pháp đả thông, hàng ngày tu hành trùng cũng sẽ tự phát chứa đựng linh lực, ôn dưỡng thể chất. Tông chủ nuốt dâu, khen ngợi nói, khó trách hắn muốn ăn hồi linh đan. Hồi linh đan mạnh mẽ rút ra trong kinh mạch linh lực, đối mặt khác tu sĩ tới nói, nguy hại không thua gì độc dược, đối tần vũ lại là nhất đẳng nhất hảo dược, trăm lợi mà không một hại a hai cái canh giờ lặng yên mà qua giảng bài đường trung theo thời gian trôi đi hai khối linh thạch quang mang càng thêm lóa mắt đỏ lên một tím vầng sáng đem đại sảnh chiếu rọi đến rực rỡ lấp lánh lửa đỏ quang mang phản chiếu ân tử hàm khuôn mặt vì hắn kia chỉ là tầm thường tướng mạo mạ lên một tầng ánh sáng mọi người nhìn trầm chầm, chầm đến lâu rồi liền có một loại ảo giác phảng phất kia chỉ là từ hắn phát ra giống nhau yêu dị huyết hồng dưới hắn tá mị không giống phàm nhân ân tử hàm rốt cuộc thu tay lại hắn buông ra linh thạch ở một bên lẳng lặng mà đà tọa, hồi phục linh lực. Ý theo màu sắc tới xem, ân tử hàm này viên linh thạch sở quán trú linh lực đã có 10 chi 78 Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, trong cơ thể linh lực liền có tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ 10 chi 7 8 đâu. Nhưng đây là đơn linh căn tu sĩ Mỹ lực nơi. Bọn họ linh lực cực kỳ tinh thuần, cùng này làm bạn đó là linh lực tổng sản lượng viễn siêu cùng dai, lực công kích đồng dạng như thế. Chỉ cần tương đối linh lực tổng sản lượng phương diện, một cái trúc cơ kỳ đơn linh căn tu sĩ, hoàn toàn không sợ kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng ở đấu pháp bên trong, lại có bí kỹ, đạo pháp, linh khí, thần thức từ từ nhân tố ảnh hưởng, bởi vậy đơn linh căn tu sĩ chưa chắc đều có thể vượt dai cùng kim đan kỳ tu sĩ một trận chiến. Trải qua hôm nay một chuyện, càng thêm làm vây xem mọi người kiên định trước kia cái nhìn, cần thiết muốn vòng quanh nhân tử hàm đi. Loại này tiếu ngạo cùng dai chiến lực, hơn nữa bá đạo vô cùng tính tình Chỉ có chán sống bị người, mới dám vứt hắn ý đi. Chờ đến Ân Tử Hàm đã tọa hồi phục hảo linh lực lúc sau, Tân Vũ còn tại không nhanh không chậm về phía linh thạch trung chuyển vận linh lực. Ân Tử Hàm linh lực hồi phục tốc độ lại làm người vây xem chấn động. Như vậy tốc độ, chẳng phải là nói, cùng hắn là địch người, nếu vô pháp hoàn toàn giết chết hắn, một khi cho hắn quá ngắn thở dốc thời gian, liền muốn một lần nữa đối mặt một vị mãn trạng thái đơn linh căn tu sĩ sao? Ở mọi người vì Ân Tử Hàm linh lực hồi phục tốc độ cực nhanh kinh hãi là lúc, Ân Tử Hàm chào Phung nói: Tần Vũ, từ bỏ đi, đều là đơn linh căn tu sĩ, ta thực hiểu biết ngươi. Ta ở chút cơ sơ kỳ thời điểm, là cái gì trạng thái, ta chính mình biết. Ngươi linh lực nhiều nhất chỉ có thể lấp đầy một nửa linh thạch, liền tính ngươi an hồi linh đan. Lời còn chưa dứt, Ân Tử Hàm hai mắt đột nhiên trợ to. Không phải do hắn không giật mình, hắn tận mắt nhìn thấy Tần Vũ quán chú linh lực vượt qua linh thạch một nửa, Tần Vũ động tác nhưng vẫn không dừng lại, kế tiếp sự tình thuận lý thanh trương. Lại qua hai cái canh giờ, Tần Vũ đem một chỉnh khối cực phẩm linh thạch đều rót đầy, thuần tuy ánh sáng tím phát ra mà ra. Trình gian đại sảnh đều là màu tím thơ văn hoa mỹ, che dấu phía trước kia mặt hồng. Mãn chàng ồ lên, bọn họ toàn bộ cho rằng Ân Tử Hàm thắng định rồi, Tần Vũ lại như thế nào chuyển bại thành thắng đâu? Ân Tử Hàm càng là mấy dục điên cuồng. Hắn một phen xóa sạch Tần Vũ trước người treo không linh thạch, ôm đầu lẩm bẩm, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Theo kịch liệt rủa, Ân Tử hàm bối tóc tàng ra, mặc phát hốn đột, dáng người lảo đảo, hết sức chật vật thái độ. Xanh thảm sắc trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con um tùm bàn tay trắng, trắng non như ngọc, đốt ngón tay lưu chuyển nếu thủy. Có một đạo tiếng trời thanh âm vang lên, Hàm Nhi, tới ta nơi này. Chương bốn mươi tư trở về nhân gian. Theo nàng giọng nói rơi xuống, một cổ vô hình uy áp thổi quét toàn bộ hành thuyền viện, trong khoảng thời gian ngắn, bách thú quỳ xuống đất, mỗi người co rúm lại. Đây là nguyên thần kỳ uy áp không ai có thể bỏ qua này. chờ ơi áp. hành thuyền viện trên không nguyên anh kỳ tu sĩ sôi nổi dừng việc trong tay kế, không mình hành lễ, tất cung tất kính nói gặp qua lưu quang chân quân liên liên đắm chìm ở thảm thiết đả kích trung ân tử hàm đều lẩm bẩm nói lưu quang lão tổ một đạo thanh nhà ánh sáng hiện lên chân trời bàn tay trắng cùng đại sảnh ân tử hàm đồng thời biến mất không thấy không biết khi nào đi vào tần vũ bên người ngũ độn hải vớt dâu mà tán vị này đó là ân gia lão tổ đi nguyên thần kỳ chân quân quả nhiên không giống người thường Tần Vũ thu hồi hai khối cực phẩm linh thạch, cười nói, trận này tỉ thí đăng giá, bạch được hai khối cực phẩm linh thạch đâu, liền tính không có rót mãn linh lực, cũng đáng không ít tiền đi. Ta xem ta cũng không cần học cái gì luyện đan chế phủ, về sau liền bán cực phẩm linh thạch đi. Ngữ điệu nói không nên lời nhẹ nhàng. Thị vệ A Lộc nhân Tần Vũ thắng lợi hỉ cực mà khóc, lại tức giận với Tần Vũ nuốt vào một chỉnh bình hồi linh đan hành động, giả vờ tức giận nói, thế tử, ngài cũng đừng mơ ngộng hao huyền. Đây là trước có nhà chúng ta lão tổ dùng hết cực phẩm linh thạch, các ngươi mới có thể quán trú linh lực, tầm thường linh thạch đã sớm nhân vô pháp thừa nhận linh lực mà vỡ vụn. Tần Vũ vui tươi hớn hở mà nói, vậy đêm này hai khối cực phẩm linh thạch tuần hoàn lợi dụng sao? đảo cũng không tồi. Ngũ Độn Hải lắc đầu nói, cũng không phải, cũng không phải. Tần Tiểu Hiếu, nhân lực quán trú linh thạch cùng thiên nhiên hình thành rất có bất đồng, thiên nhiên hình thành cực phẩm linh thạch trải qua hơn trăm triệu năm tự nhiên rèn luyện mới có thể biến thành ngươi ta chỗ đã thấy bộ dáng nhưng nhân vi quán chu sao? Ngươi nhìn kỹ xem, cực phẩm linh thạch trung linh lực đã ở giật tan. Quả nhiên như thế, đỏ lên một tím cực phẩm linh thạch bên trong linh lực, lấy dần dần tiếp cận linh lực quán chú tốc độ, càng lúc càng nhanh mà giật tán, cuối cùng hoàn toàn dung hợp ở trong không khí, rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Tân Vũ hít sâu một ngụm nồng đậm linh khí, lúc này mới thở dài, nguyên lai là làm không công a. Hắn chưa than xong khí, đã bị xông lên sở quốc tu sĩ cao cao mà vước khởi, bọn họ sắc mặt kích động, lớn tiếng kêu gọi Thế tử vạn thuế, trời phù hộ đại sở. Càng ngày càng nhiều sở quốc tu sĩ dung hướng tân vũ, sơn hô hải khiếu thanh âm lành nghề thuyền trong viện quân quẩn. Nếu nói lúc trước nguyên thần kỳ uy áp là cấp bậc thượng uy hiếp, như vậy lúc này che trời lấp đất tiếng gọi ầm ỹ tất chứa đầy nhân tâm lực lượng. Một người tiếng gọi ầm ỹ có lẽ nhỏ bé, hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé thanh âm hội tụ ở bên nhau đủ để rung trời động mà. Cùng với như vậy kêu gọi, một cổ mắt thường không thể thấy lực lượng, như tơ tuyến tử chúng tu sĩ trên người chọc hội tụ với tần vũ một người tri thân người bình thường vô pháp nhìn đến nguyên thần kỳ chân quân lại ẩn ẩn có điều cảm thánh thiên trong điện minh tâm nhẹ giọng nói đến dân tâm giả được thiên hạ hay là này đó là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực không người trả lời bởi vì ai cũng vô pháp chính xác ra ra rốt cuộc cái gì mới là tín ngưỡng chi lực một chút trầm mặc lúc sau minh công thủ đoạn quay cuồng vận chỉ như bay chống giống nặn ra một đạo linh lực tạo thành đưa tin phủ trầm giọng nói lưu quang Hành thuyền viện luôn luôn độc lập với Huyền Thiên Tông các đại lưu phái. Người tủy tiện nhúng tay, còn mang đi chưa kinh khảo hạch tu sĩ, chỉ sợ có điều không ổn đi. Đưa tin phù một chỗ khác. Trăm hoa đua nở sơn cốc bên trong, mỏng hà lưu chuyển, thải điệp phim rời. Có một thân vàng nhạt sắc váy dài nhu mỹ nữ tử nghiêng nằm hoa âm, ý cười lười biếng. Đúng là lúc trước mang đi ân tử hàm lưu quang chân quân. Ở bên người nàng, còn ngồi một vị hắc y lìa thiếu niên. Luận khởi tướng mạo chỉ là tầm thường, lại đều có một phen ngạo nghệ khí chất là đã thu thập sạch sẽ ân từ hàm. Lưu Quang Chân quân môi đỏ khẽ mở, thanh như tiếng trời, nếu ta cũng như các ngươi như vậy quanh tay đứng nhìn, hàm nhi hôm nay đạo tâm đó là hủy hoại. Các ngươi không thèm để ý đơn linh căn tu sĩ, tính các ngươi danh tác, ta lại không thể không quan tâm này duy nhất xuất chúng hậu bối. Minh công nói, thiên đạo hiểu rõ, cái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Đạo tâm hủy hoại, hắn sẽ tự trùng kiến, làm sao cần ngươi mạnh mẽ nhúng tay. Lưu Quang Chân quân gợi lên miệng, ý cười nhạt nhẽo, Minh công Ngươi đây là muốn cùng ta luận đạo sao? Ngươi lại như thế nào biết, ta nhúng tay không ở thiên đạo suy đoán trong phạm vi đâu. Ngươi không phải thiên đạo, ta cũng không phải thiên đạo, chúng ta chỉ có thể hài lòng mà làm, có lẽ đó chính là nhất tiếp cận thiên đạo đáp án. Minh công rốt cuộc không hề mở miệng, hư không nặn ra đưa tin phủ dần dần tản ra. Bánh hoa cốc trung, lưu quang chân quân phất tay nói, hàm Nhi, đi thôi, trở lại nguyên nên đi địa phương. Tinh Hắc Y thiếu niên đứng lên, trong mắt điên cuồng chi sắc đã là rút đi. Hôm nay là hắn ký sự tới nay, sở trải qua lần đầu tiên thất bại, duy nhất một lần thảm bại, làm hắn đạo tâm thiếu chút nữa bị hủy. Hiện giờ nghe quá lưu quang láo tổ dạy bảo, biết tần vũ chính là về một thân thể, hắn mới có sở thoải mái. Ân tử hàm khỏe môi gợi lên một mặt khinh miệt ý cười, đặc thù thể chất sao. Mỗi cái đặc thù thể chất kết anh đều giống như là trời, hiện giờ nhất thời được mất tính cái gì. Hắn ở nguyên anh kỳ chờ tần vũ đó là lần thứ hai xuất hiện lành nghề thuyền viện ân tử hàm vẫn chưa trương dương, chỉ là lạng yên ngăn lại Thần Viêm Đế quốc đối sở quốc tu sĩ áp bức. Như vậy hành vi, dưng ở người khác trong mắt, càng thêm tỏ rõ tần vũ đại hoạch toàn thắng, liền liền ân tử hàm đều không thể không tránh đi mũi nhọn. Trong khoảng thời gian ngắn, tần vũ ở mọi người bên trong tiếng hô bước lên đỉnh núi, là hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi trung đệ nhất nhân. Tần Vũ thu hoạch vạ người kính ngưỡng ghi, Sở quốc, Tề quốc, Kim Húc quốc, Thương đẳng công quốc cùng Bắc Võ liên minh ngũ quốc chỗ giao giới, cũng là mỗi người nghe chi sắc biến hắc ngũ giác đang ở tiến hành một hồi tàn nhẫn đến cực điểm phi pháp cảnh kĩ. Người thường sợ hãi Hắc Ngũ Giác là bởi vì Hắc Ngũ Giác hội tụ thế gian đủ loại màu đen giao dịch. Một phương diện, Hắc Ngũ Giác mà chỗ ngũ quốc chô giao giới, hành chính hệ thống hỗn loạn. Ở Hắc Ngũ Giác, các quốc gia quyền lực lẫn nhau giao nhau, cái nào quốc gia đều tưởng cắm một chân, lại cái nào quốc gia đều không thể phục người, cuối cùng tạo thành vô chính phủ cục diện, Hắc Ngũ Giác hoàn toàn trở thành ngũ quốc hành chính một khối u ác tính. Về phương diện khác, Hắc Ngũ Giác núi vây quanh văn biển, địa thế dễ thủ khó công. Đương ý thức được Hắc Ngũ Giác hình thành lúc sau, các quốc gia phái ra lực lượng quân sự đi trước bao vây tiêu trừ. Lúc này mới phát hiện Hắc Ngũ Giác võ trang cường đại đến làm người gãy mắt. Này sau lưng có bao nhiêu phương thế lực chiếm cứ, muốn cắt lấy này khối ưu ác tính, sợ trả giá đại giới là Ngũ Quốc vô pháp thừa nhận. Bao vây tiêu trừ vô tận mà chết, cuối cùng đành phải ở miệng thượng ước định, Hắc Ngũ Giác hết thể chỉ tồn tại với Hắc Ngũ Giác, không được len lỏi đến Ngũ Quốc trong phạm vi khắp nơi thế lực thỏa hiệp dưới, hắc ngũ giác liền như vậy kéo dài xuống dưới. Hắc ngũ giác là một đóa yêu dạ đến cực điểm ác chi hoa, nhân tính trung mặt âm u ở hủy bại hắc ngũ giác được đến cực hạn phong thích. Nó hắc ám, huyết tinh, tàn nhẫn, rồi lại tản ra mị người hương thơm. Hắc ngũ giác có đỉnh cấp ngầm phòng đấu giá, xinh đẹp như hoa tuổi trẻ lô đỉnh, từ đại nội trộm ra hy thế chân bảo, thậm chí ma tu chuyên dụng sinh hồn. Về hắc ngũ giác, có như vậy một câu lưu truyền rộng rãi, chỉ có ra không dậy nổi giá không có hắc ngũ giác mua không được hàng hóa. nó ngầm đấu trường, càng là cùng hung cực các đồ đệ thiên đường. ở chỗ này sinh tồn, không thiếu các quốc gia cao cấp nhất tội phạm bị truy nã. bọn họ lấy mệnh tương bác, không tiếp vượt cấp khiêu chiến yêu thú, càng là tàn nhẫn vây thú chi đấu, liền càng có thể kích thích đến người xem vung tiền như rác. bằng vào phi pháp cạnh kỹ sở bắt được tiền, kẻ phạm pháp ở hắc ngũ giác quá thần tiên tiêu sái nhật tử. bọn họ đương nhiên có thể, bởi vì nơi này là hắc ngũ giác, chỉ cần có tiền có thể mua được hết thể đỉnh cấp hưởng thụ. Sa Hoa lãng phí sinh hoạt sử dụng bọn họ đầu nhập tân một vòng chiến đấu bên trong, mà càng thêm huyết tinh chiến đấu cũng hấp dẫn phú hảo chen chúc mà đến, hưởng thụ cái loại này lấy trong tay linh thạch, tả hữu người khác tánh mạng khoái cảm. Giờ này khắc này, đang ở tiến hành chính là huyết tay sát cùng cực lạc đường một hồi quyết đấu. Huyết tay sát phái ra chính là một cái đốt thiên huyết mãng, tuy rằng chỉ có chút cơ hậu kỳ, lại là đem cấp yêu thú có trưởng thành vì kim đan, kỳ tiềm lực Huyết tay sắt cũng không cho nó ý thực, nó muốn tiến hóa, chỉ có thể thông qua ở đấu trường thượng cắn nuốt đối thủ. Bởi vậy này Đốt Thiên Huyết Mãng gì thường hung ác. Đói khác, từ thân thể đến linh hồn đói khác, làm nó đôi huyết nhục khát vọng đạt tới đỉnh núi, không có lúc nào là không nghĩ muốn xé nát đối thủ, đem này nuốt vào trong bụng. Trái lại cực lạc đường bên này, phái ra tuy rằng là một vị kim đan kỳ tu sĩ, lại bởi vì tích mệnh, cực kỳ cẩn thận. Đốt Thiên Huyết Mãng tới gần một bước, hắn liền lui về phía sau một bước. E sợ cho bị này liêu răng nọc thương đến, do đó đi đời nhà ma. Rốt cuộc ở đơn đả độc đấu bên trong, nhân loại đối thượng yêu thú vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, huống chi đốt thiên huyết mãng độc tính cũng không phải là đùa giỡn. Đó là có thể cấp nguyên anh láo quái tạo thành hành động tê mọi kịch độc. Lại một đợt giao thủ lúc sau, kim đan kỳ tu sĩ trên người nhiều chỗ quải thải, hắn một bên tránh né đốt thiên huyết mãng công kích, một bên cao giọng hô, ta nhận thua. Đấu trường tính phòng thượng, có một mặt dung thanh tú hoa phục công tử nhàn nhạt mà chất vấn kiên kiên một trăm vạn nhất chàng cách đấu ngươi nhận thua hoa phục công tử là cực lạc đường chủ nhân nhân sương cực nhạc công tử bởi vì tu luyện công pháp quỷ quyệt hắn hai chân dưới không hề hay biết hàng ngày chỉ có thể lấy xe lăn thay đi bộ đấu trưởng trung kim đan kỳ tu sĩ cũng chính là kiên kiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc ta không muốn chết ta đó là đốt thiên huyết mãng, chỉ cần một ngụm là có thể độc chết ta hoa phục công tử khẽ cười nói ngươi cư nhiên sợ đã chết Một cái người sợ chết, lưu ngươi lại có gì sử dụng đâu?" Hắn giơ lên tay, một cây tế châm từ hắn lòng bàn tay bay ra, thẳng tắp mà đâm vào Kên Kên giữa mày. Kên Kên hô to, "Không!" Lại chỉ có thể trợn mắt mà nhìn kia căn tế châm xuyên phá hắn làn da, không thể nào tránh né. Tiếp theo nháy mắt, Kên Kên đã là ngã xuống đất, sắc mặt dữ tợn, hai mắt trợn tròn. Không có cho người xem quá nhiều thời giờ thưởng thức Kên Kên tử trạng, Đốt Thiên Huyết mãng lưới dài một quyển, liền đem kên kên nuốt đi xuống. Nó phát ra sung sướng hy vang, lại có mấy cái kim đàn kỳ tu sĩ huyết đủ, nó liền có thể tiến dai. Nay một ván liền tính huyết tay sắt thắng, ban tổ chức phụ trách xử lý hiện trường công việc, là một cái khuôn mặt đáng khinh trung niên nam nhân. Hắn rất đúng nhạc công tử túi đầu không lưng, kên kên đã chết, ván tiếp theo còn muốn tiếp tục sao? Thua một phương, là có quyền lợi tiếp tục khiêu chiến. Ở cực nhạc công tử bên người, còn đứng hai vị tuổi trẻ nữ tu, là một đôi song bảo thai, tự dùng thanh lệ. Bên trái vị kia cầm trong tay Nga mi thứ nữ tử tên là Mở Diệp, nàng quy dạp xuống đất, cung kính hỏi, công tử, cần phải nô tỷ lên sân khấu. Đốt thiên huyết mãng độc tính phát tác thời gian cực dài, độc phát phía trước thời gian, cũng đủ nô tỷ đem nó xử lý. Cực nhạc công tử lắc đầu, kên kên sợ chết, ngươi nhưng thật ra thượng vội vàng muốn chết. Hắn càng sợ chết, liền càng đáng chết. Ngươi vội và chết, lại không nên chết. Hắn chuyển hướng bên phải hỏi, biết thu, ngươi nhưng có thích hợp nhân viên đề cử Bên phải cầm trong tay tử ngọ huyên ương Việt nữ tu tên là biết thu, nàng nhữ mày nói, đảo có cái dược nhân, là không sợ độc Bất quá tuổi quá tiểu, chưa khai linh, không biết đối thượng đốt thiên huyết mãng. Một diệp vội vàng nói, là từ sở quốc bài tha ma thượng nhặt về tới cái kia tiểu và nhì sao. Lúc ấy dược sư chỉ là muốn dùng hắn thi thể, kiểm nghiệm hóa thi thủy phối phương ăn một tính. Không nghĩ tới kịch độc linh thực không đem hắn thi thể hóa rớt, ngược lại một lần nữa đánh thức hắn ý thức. Biết thu gật đầu, đúng là hắn. Thân thể hắn không biết vì sao thế nhưng có thể bách độc bất sầm mặc kệ cái dạng gì linh thực đều có thể tiêu hóa, dược sư liền lưu hắn làm dược nhân. Mấy ngày trước ta phát hiện này tiểu hoa nhi trời sinh thần lực, tuy là nhân loại, đảo so yêu thú còn giống yêu thú. Cực nhạc công tử vô vô tay, ngữ điệu thường thường, kia liền làm hắn đến đây đi. Đi theo người hầu vội vàng chạy về cực lạc đường, mang đến bọn họ trong miệng theo như lời cái kia tiểu hoa nhi. Tối tăm ngầm đấu trường trung, nơi nơi tràn ngập người xem phát tiết tiếng giống giận ở giữa đấu thu trên này, đột nhiên xuất hiện một cái ba tuổi tả hưu tiểu a nhi. Bởi vì thân thể lâu dài ngâm ở kịch độc linh thực bên trong, hắn làn da là xấu xí thanh hắt chi sắc, chỉ có khuôn mặt nhỏ còn tính trắng nõn, lại có một đạo hẹp dài vết sẹo từ mắt trái phía dưới, nghiêng vượt hơn phân nửa khuôn mặt, cho đến má phải cầm chỗ, màu đỏ đen huyết nhục từ vết sẹo thượng hướng ra phía ngoài phiên, phá lệ khiếp người. Tiểu a nhi xuất hiện, tỏ rõ lại một hồi vây thú chi đấu sắp bắt đầu. Ban tổ chức trung niên nam nhân hỏi. Công tử, hắn tên gọi là gì? Biết tên mới làm cho người khác hạ chú. Cực nhạc công tử tầm mắt đảo qua đấu trường bốn vách tường thượng sở vẽ dạ xoa quỷ, chán ghét mà nói, hắn đã cùng này đó dạ xoa quỷ giống nhau xấu xí, không bằng liền kêu dạ xoa đi. Một diệp vô tay mà tán, công tử lấy được tên cũng thật hảo. Dạ xoa quỷ nhất nhanh nhẹn, cùng tiểu oa nhi thân thủ cũng chuẩn xác. Biết thu phụ hòa nói, hy vọng hắn có thể giống dạ xoa giống nhau hung ác, trợ công tử thắng hạ này một ván. Thấy vậy tình hình Thính phòng thượng buộc phát ra một trận kịch liệt cười vang thanh, cực nhạc công tử đây là không người nhưng dùng sao. Cư nhiên phái một cái chưa khai linh tiểu hóa nhi lên sân khấu. Ở bọn họ xem ra, đây là một hồi không hề tranh luận cách đấu. Bọn họ sôi nổi hạ trú, áp huyết tay sắt thắng, lên tiếng kêu gọi, an luôn hắn. An luôn hắn. Trên đài, đốt thiên huyết mãng đã là lộ ra sắc nhọn răng nanh, nào hướng nó con ngồi. Thân cao thượng không đủ thành nhân phần eo dạ soa, cùng cao lớn cự mãng so sánh mới có vẻ hết sức bất lực. Không có người chú ý tới, dạ xoa kia một đôi nho đen giống nhau trong ánh mắt, đang ở phát ra ra như thế nào lộng lẫy quang mang. chương 45 một câu chi sư. Đấu trường chung, chừng ba cái thành niên nam tử cao đốt thiên huyết mãng phun ra một đạo nọc độc, nhóc con dạ xoa không tránh không né mà đón nhận. Huyết mãng trong lòng hiện lên một kia vui sướng, đắc thủ. Dựa theo nó kinh nghiệm tới xem, chỉ cần đối thủ chúng nó nọc độc, cuối cùng đều phải phủ phục ở nó trước mặt khác biệt chỉ ở chỗ thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nhưng mà nó lấy làm tự hào kịch độc vào lúc này mất đi hiệu lực, cho dù thân trung kịch độc, dạ xoa động tác lại nhanh nhẹn như lúc ban đầu. vứt bỏ Đốt Thiên Huyết Mãng độc tính không nói chuyện, nó bất quá là một con thú cơ hậu kỳ yêu thú thôi, như thế nào có thể cùng trời sinh thần lực dạ xoa chống chọi. Mọi người chỉ thấy dạ xoa như một đạo mũi tên rời dây cung giống nhau, đón màu lục đầm nọc độc, lập tức nhắm phía Đốt Thiên Huyết Mãng Hắn đôi tay thành chảo, chỉ một chút liền sẽ rách huyết mãng huyết đủ thứ là một tiếng, dạ xoa thế nhưng đem đốt thiên huyết mãng từ đầu tới đuôi toàn bộ xé rách, loài rắn lạnh băng máu tùy ý mà phun tung tóe, khuôn mặt xấu xí dạ xoa tắm máu mà đứng, tựa như sắt thần lâm thế. Theo mãng thân bị xé rách, kiên kiên chưa bị đốt thiên huyết mãng hoàn toàn tiêu hóa thi thể cũng rơi xuống trên mặt đất. Tàn chi đoạn tí khóa lại màu lục đậm nọc độc, phối hợp kia còn tại dây rủi nhảy động hai nửa da rắn, dẫn người buồn nôn. Người xem tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là không có dự đoán được một cái chưa khai linh tiểu ga nhi lại có như thế đáng sợ lực phá hoại chỉ một chút liền tay không xé rách đốt thiên huyết mãng phòng ngự mọi người trong lòng cầm lòng không đậu mà sinh ra một cái nghi vấn hắn thật là người mà không phải chí tôn yêu thú ấu thú sao khoảng khắc thính phòng thượng buộc phát ra một trận sóng thần giống nhau tiếng gọi ở ý nịch chuyển thắng lợi càng có thể kích khởi bọn họ xem xét rụng mãn tràng người bắt đầu vung tay hô to dạ xoa dạ xoa ban tổ chức tuyên bố cực lạc đường thắng lợi là lúc cực nhạc công tử lúc này mới lộ ra một mặt mỉm cười bên kia huyết tay sắt tăng lớn lợi thế chủ động mở ra tiếp theo luân cảnh kỹ bọn họ có thể thua nhưng không thể thua ở một cái chưa khai linh tiểu gà nhì trong tay huyết tay sắt mặt chịu không nổi như vậy ném nay một đêm là chú định thuộc về dạ xoa truyền kỳ huyết tay sắt liên tiếp phái ra năm vị hán tướng toàn bộ bị dạ xoa chạm với mã hạ hắc ngũ giác thế lực khác đoạt mệnh từ quỷ thần ngục lửa đỏ giáo cũng lần lượt ra tay Như toan chèn ép cực lạc đường khi thế, lại không người có thể địch cốt linh chỉ có 3 tuổi dưới dạ xoa. Trong một đêm, 10 chiến 10 tháng, dạ xoa hoàn toàn xứng đáng mà trở thành hắc ngũ giác ngầm đấu trường tân sủng. Ở rung trời tiếng gọi ầm ý chung, cả người là huyết dạ xoa, vinh quang xuống sân khấu. Mới vừa vừa đi hạ đấu trường, liền có cực lạc đường người hầu đem dạ xoa chói go. Đó là đủ để chế phục nguyên anh lão quái chói tiên tác, hắn cực lực phản kháng, lại không làm nên chuyện gì chỉ có thể tùy ý người hầu gắt gao mà đem hắn ấn, giống ném hàng hóa giống nhau, đem hắn ném đến cực nhạc công tử trước mặt. Đấu trường thượng vạn chúng chú mục dạ xoa, lúc này chợt vật đến như là một cái chết cẩu. Hắn lấy được lại nhiều vinh quang, ở cực nhạc công tử trong mắt cũng chỉ là một cái cẩu thôi. Hiện tại, cực nhạc công tử tưởng thưởng này cẩu một cây xương cốt. Hắn kích thích xe lăn, hành đến dạ xoa trước mặt, cúi xuống thân mình, gần sát dạ xoa, thấp giọng hỏi, ngươi giúp ta thắng được thắng lợi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chứ bỏ tự do, linh thạch, linh khí, linh thử. Chỉ cần bảng giá thích hợp, tùy ngươi mở miệng. Dạ xoa thuần hát hai trong mắt bên trong, hiện lên một mảnh huyết sắc, ta muốn báo thủ. Có người muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ta cũng muốn làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong sợ hãi. Lâu dài thí rực dưới hắn thanh âm thô lệ khàn khàn, không có một chút đồng âm mềm mại, ngược lại giống như dạ thú gạo giống giống nhau trói thai. Dạ xoa đó là tiểu thiên trạch, thế gian này vốn dĩ đã không có tiểu thiên trạch. Nguyên bản Tiểu Thiên trạch chết vào cái kia trăng sáng phong thanh ban đêm. Hắn ở vẻ hoa dưới tảng cây ngộng đẹp chính hàm, lại bị ám sát, chưa khai linh hắn như thế nào có thể ở hai vị kim đan kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn đâu? Càng Miễn Bản còn có đôi hắn như hổ rình ngồi, tùy thời cho hắn hạ ngáng chân hoàng tam ở bên. Tiểu Thiên trạch đã chết, hắn thi thể bị Chiêu Vũ Hầu phủ hạ nhân ném đến Sở Quốc Đô thành ngoại bãi tha ma. Dã Vân buông xuống phần mộ đôi, âm phong từng trận, màu đen con quả lấy hắn hủ thi vì thực, tiếng ca thê lương như khóc như tố. Ở hắn bị con quả phân thực sạch sẽ phía trước, vừa lúc gặp Cực Lạc Đường người hầu tiến đến bãi tha ma vơ vét thi thể, hắn thi thể liền bị người hầu vận hồi Cực Lạc Đường. Dược sư nguyên bản tính toán dùng Tiểu Thiên Trạch thi thể thí nghiệm hóa thi nước phối phương, trăm triệu không nghĩ tới, đối thường nhân tới nói là kịch độc linh thực, dùng ở Tiểu Thiên Trạch trên người, ngược lại đánh thức hắn ý thức. Từ nhỏ Thiên Trạch tỉnh lại, hắn liền trở thành Cực Lạc Đường dược nhân. Ngắn ngủn mười mấy ngày trong vòng, hắn dùng không giới trăm loại phương pháp Y đồ thoát đi cực lạc đường, lại lần lượt mà bị trả hồi, tiếp tục thử dùng càng thêm tàn nhẫn dược tề. Dược sư cười nói này dược nhân bách độc bất xâm, lại không thèm để ý, kịch độc đồng dạng sẽ ăn mòn tiểu thiên trạch thân thể. Mỗi lần thí dược, kia bỏng cháy giống nhau cảm giác đau đớn, đối tiểu thiên trạch tới nói, tựa như địa ngục. Từ nhỏ liền bị tần vũ nuông chiều từ bé tiểu thiên trạch, nơi nào hưởng qua loại mùi vị này. Hắn hận cực lạc đường, nhưng cực lạc đường cho hắn chỉ là sinh lý thượng thống khổ. Cho hắn tâm linh mang đến càng thêm đau kịch liệt cực khổ là đối hắn đau hạ sát thủ người tự tỉnh lại lúc sau hắn bắt đầu suốt đêm suốt đêm mà làm ác ngộng trong ngộng tình cảnh đó là kia một ngày ám sát trói mắt huyết Hồng mạn vô chừng mực đào vong thở lạnh nhạt hoàng Tam hắn muốn báo thủ hắn cần thiết muốn báo thủ ai cho hắn đau khổ hắn liền muốn ngàn lần vạn lần mà đem này đó đau khổ hoàn lại nếu cực lạc đường có thể giúp hắn trả thù người nọ hắn không ngại trở thành cực lạc đường một phen lưới dao xa bén Cực nhạc công tử tiếp nhận biết thu đưa qua màu trắng khăn, lặp lại mà trà lao đôi tay, phảng phất tới gần dạ xoa sẽ dính lên bệnh khuẩn giống nhau. Hắn nhàn nhạt nói, "Ngươi rú củ. ngươi muốn xa xa vượt qua linh thạch, ta ghét nhất lòng tha người." Hắn chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía dạ xoa, nhìn trầm chầm, chầm trên tường vẽ dạ xoa thực người đồ, đột nhiên rất có thú vị mà mở miệng, "Bất quá hắc ngũ giác giống như thật lâu không có người, có thể dưới mặt đất đấu trường liền thắng một trăm tràng. Nếu ngươi có thể làm được" lại đến cùng ta nói điều kiện đi. Hắc ngũ giác cạnh kỹ giả căn cứ thực lực mà phân cấp, nhất thứ nhất đẳng đó là đồng thau chiến sĩ, phần lớn vì luyện khí kỳ tu sĩ. Bạc trắng chiến sĩ hơi cao nhất đẳng, nhiều vì trúc cơ kỳ. Hoàng kim chiến sĩ càng thêm lợi hại một ít, nhiều vì kim đan kỳ. Chiến sĩ phân cấp thực linh hoạt, cũng không hoàn toàn căn cứ tu vi tiến hành phân chia. thí dụ như lót thiên huyết mãng, tuy rằng chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng bằng vào thực cốt độc tính, cũng có thể tính làm hoàng kim chiến sĩ ở Hoàng Kim chiến sĩ phía trên, còn có truyền thuyết cấp chiến sĩ, bọn họ thực lực viễn siêu Kim đăng kỳ, đủ để so sánh Nguyên Anh kỳ lão quái. Truyền thuyết cấp chiến sĩ bằng vào chất tuyệt sức chiến đấu, đã chịu ngầm đấu trường lễ ngộ, không cần thường xuyên lên sân khấu. Nếu truyền thuyết cấp chiến sĩ mỗi ngày đều ở đây thượng, như vậy thắng bại đó là vừa xem hiểu ngay, mỗi người đều áp truyền thuyết cấp chiến sĩ thắng, đấu trường còn có cái gì lợi nhuận? Hùng chi, một quốc gia Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ có 10 tới vị. Đấu trường đi nơi nào tìm như vậy nhiều truyền thuyết cấp chiến sĩ kết cục bất mệnh. Chính là tìm được người, bọn họ cũng ra không dậy nổi ra A. Truyền thuyết cấp chiến sĩ chỉ ở khi cần thiết, làm áp trục lên sân khấu. Thì như một trăm tràng. Đương có hoàng kim chiến sĩ, thắng liên tiếp gần trăm tràng thời điểm, mọi người cho rằng, hắn đã có khiêu chiến truyền thuyết cấp thực lực. Đấu trường liền sẽ phái ra truyền thuyết cấp chiến sĩ, cùng chi nhất quyết cao thấp. Bởi vậy, cực nhỏ có người có thể đạt thành liền thắng một trăm tràng thành Cực nhạc công tử rất muốn nhìn xem, cái này bị hắn thuận miệng ban tên là Dạ Xoa Dược Nhân, có thể đi đến nào một bước. Tối tăm ngầm đấu trường trung, Cực nhạc công tử thanh nham phiêu mở mịt miểu, tựa đến từ phương xa, mang theo gió biển độc lưu hơi thở. Tựa như hải yêu xà ẩn tiếng ca, tuyên cổ bất biến mà dụ hoặc thủy thủ, hiến tế sinh mệnh. Liên thắng 100 tràng này năm chữ, liền như ma chú giống nhau, lạc ở Dạ Xoa trong lòng. Ở hắn bị thù hận lễ rửa tội hai trong mắt bên trong, tên là Hy vọng hạt giống ở sinh trưởng tốt. Cực nhạc công tử nhìn dạ xoa xấu xí khuôn mặt, chán ghét mà vây vây tay, dạ xoa liền bị người dẫn đi. Dạ xoa lại lần nữa bị ném vào ủng ngục cùng ngục mạo phao thí dược trong hồ, trăng tròn treo cao, vũng bùn giống nhau thí dược trong hồ, dạ xoa thần sắc mê mang. Hắn trong mắt nhìn không tới dơ bẩn thí dược chỉ, ngay cả đau đớn đều giống như tạm thời không nhạy, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm nói, ta tiểu ca ca ngươi ở nơi nào đâu. Có người muốn giết hắn, có người muốn bắt hắn thí dược. Hắn sợ chết cũng sợ người lạ lý thượng đau đớn, nhưng hắn sợ nhất là vô pháp nhìn thấy tần vũ. hắn sở di dễ ruồi muốn sống sót từ kịch độc thí dược trong ao mở mắt ra, từ u minh giới trở về nhân gian là bởi vì tiểu ca ca cùng hắn đính xuống 3 năm tri ước. đại hắn khai linh là lúc, đó là bọn họ gặp lại ngày. đương nhiên, ở kia phía trước hắn muốn trước chính tay đâm kẻ thù mới có thể một thân thoải mái mà đi gặp hắn tiểu ca ca. tới rồi lúc ấy hắn liền vẫn là tiểu ca ca tỉ mỉ che chở tiểu thiên trạch. Cái kia không dành thế sự, mỗi ngày chỉ biết đầu Miêu chảo điều tiểu thiên trạch. Bị tiểu thiên trạch tâm tâm niệm niệm tần vũ, lúc này đang ở hành thuyền viện hao hết tâm tư mà thao túng linh lực. Tần Vũ dựa theo ngày đó ở giảng bài đường sở học đến khống linh phương hướng, chăm chỉ luyện tập. Nhưng mà ở trong thân thể hắn dễ sai khiến linh lực, một khi phóng thích đến bên ngoài cơ thể, liền chỉ có thể khống chế đại khái phương hướng cùng công kích lực độ. Đừng nói đem linh lực tạo thành một con tức nhi, Tần Vũ chính là tưởng đem linh lực kéo thành sợi tơ đều khó. Đây là hắn ở hồng nguyên giới tu tiên tới nay, gặp được cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng cửa ải khó khăn. Trừ bỏ khai linh tiêu phí đại lượng thời gian ở ngoài, hắn dẫn khí nhập thể, luyện khí trúc cơ đều là liền mạch lưu loát, chưa từng trải qua quá tu sĩ trong miệng theo như lời lớn nhỏ bình cảnh. Cho dù không am hiểu bí kỹ tu luyện, hắn cũng có thể qua loa đại khái hoàn thành, hơn nữa theo sử dụng số lần tăng nhiều, từ từ tăng mạnh thuần tục độ. Tỷ như xuyên vân bộ pháp, lại tỷ như gió mạnh đau pháp, đều là như thế. Nhưng mà khống linh phương diện, hắn lại trước sau không bắt được trọng điểm. Ở trải qua quá gần ngàn thứ thất bại lúc sau, hắn liền có dao động, có thời gian này, hắn còn không bằng đi hỏa mấy trương linh phụ đâu. Hà tất một hai phải cùng khống linh phân cao thấp. Tần vũ dao động là lúc, khờ đầu khờ não A Hỷ thật cẩn thận hỏi, thế tử, có thể phiền toái ngài chỉ điểm một chút ta gió mạnh đao pháp sao? A Hỷ có một phen ra truyền hào đao, là tần phủ lão hầu ra thưởng cho A Hỷ gia gia, A Hỷ gia gia truyền cho A Hỷ phụ thân Phụ thân lại truyền cho A Hỉ gặp được như vậy Hảo Đao pháp luyện không tốt lời nói tổng cảm giác là lãng phí này đem Hảo Đao Tần Vũ kinh ngạc nói từ ta cho ngươi biểu thị quá động tác về sau ngươi đã ở tinh xá ngoại trên đất chống liên tục luyện một đêm cư nhiên còn không có học được a A Hỉ gãi đầu nột lột nói có chút địa phương linh lực luôn là vận chuyển không lưu sướng cho nên không có biện pháp đánh xong nguyên bộ Tần Vũ nghĩ đến đồng dạng vô pháp thành công khống linh chính mình có cảm mà phát khó hiểu hỏi vẫn luôn luyện không thành. Ngươi không cảm thấy nhụt chí sao? A hỉ nghi hoặc mà nói, luyện không thành Đao pháp, vì cái gì sẽ nhụt chí đâu? Tu tiên chi lộ, vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, chỉ có thể đón khó mà lên. Từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, mỗi cách ba tầng một cái tiểu bình cảnh, đến luyện khí viên mãn, cùng trúc cơ chi gian lại là một cái đại bình cảnh, đột phá khó khăn là tiểu bình cảnh mấy chục lần. Nếu gặp được khó khăn, liền muốn chọc giận nổi, kia còn tu cái cái gì tiên? Chi bằng trực tiếp qua đời tục mưu cái chức quan nhà tản, cưới cái bà nương, sinh hoa tính. Hắn này một phen lời nói, đối tần vũ tới nói, giống như với thể hồ quan đỉnh. Tần vũ tu tiên quá trình quá mức thuận lợi, thuận lợi với hắn mà nói là thái độ bình thường, hắn cư nhiên bất chi bất giác mà sợ hãi thất bại. Kỳ thật không ngừng tần vũ như thế, ân tử hàm cũng là như thế. Trời cao cho bọn họ tuyệt hảo thiên phú, bọn họ là người khác trong miệng thiên tri tiêu tử. Cùng lúc đó... Chuyệt hảo thiên phú cũng làm cho bọn họ ý chí lực so bên cạnh người tới nói, tương đối bạc ngược. Nguyên nhân chính là kháng đả kích năng lực ngược, ân tử hàm mới có thể bởi vì một lần thất lợi liền thiếu chút nữa hủy diệt đạo tâm. Mà những cái đó chân chính một bước một cái dấu chân tu luyện mà đến các tu sĩ, suy sụp đối bọn họ tới nói mới là thái độ bình thường. Tu tiên trên đường, mỗi khắc phục một cái hiểm trở, mỗi bước lên một chỗ cao phòng, đều làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Bọn họ chỉ vì thành công mà vui sướng cũng không nhân thất bại mà buồn bực. Tân Vũ tự hỏi, thất bại có cái gì sợ quá đâu? Tân Vũ ở địa cầu 26 năm, trải qua thất bại vô số kể. Tiểu học toán học bài thi thượng luôn có một đạo không giải được phụ gia đề, sơ trung chơi bóng rổ luôn là đầu không hảo 3 phần cầu, cao trung hướng nữ thần thông báo vẫn luôn đều ở bị cự, đại học tham gia xã đoàn tranh cũng cử lại nhiều lần xuống ngựa. Chờ đến công tác, sao sai hồ sơ, vớt bỏ đơn tử. Hắn chưa từng sợ quá thất bại, liền tính không giải được phụ gia đề. Hắn vẫn là thích toán học, liền tính đầu không tiến ba phần, hắn vẫn như cũ nhiệt tình yêu thương bóng rổ, liền tính thông báo thất bại, hắn vẫn là sẽ vì nữ thần tươi cười mà tâm động, liền tính đương không thượng xã trưởng, hắn như cũ sinh động ở xã đoàn hoạt động thượng. Công tác thượng ngẫu nhiên sai lầm, cũng không thể phủ nhận hắn là một cái ưu tú công nhân A. Đã từng, thất bại với hắn mà nói, chỉ là sinh hoạt một cái gia vị tệ thôi, hắn cũng không nhân thất bại mà cảm thấy quá mức chua sót. Nhưng mà đi vào hồng nguyên giới mấy năm nay hắn trải qua quá mức thuận lợi, thế cho nên hiện giờ mà ngay cả thất bại đều không thể tiếp nhận rồi sao? chính như a hỉ theo như lời, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, tự nhiên đón khó mà lên. chỉ là một lần thất bại mà thôi, lại có cái gì đâu? một nghìn lần làm không hảo không linh, hắn liền làm một và thứ, một trăm triệu thứ, luôn có thành công một ngày. nếu hắn hiện tại liền từ bỏ, kia hắn cũng liền vĩnh viễn mà thất bại. tân vũ thủ sẵn a hỉ hai vai kích động mà nói, cảm ơn ngươi. a hỉ. Ngươi thật là ta một câu chi sư. A hỷ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía tần vũ, không biết thế tử chịu cái gì phong, rõ ràng là hắn thỉnh thế tử chỉ đạo đao pháp, như thế nào thế tử còn cảm tạ hắn đâu. Chỉ đạo quá A Hỉ đao pháp lúc sau, tần vũ lại lần nữa đầu nhập đến khống linh luyện tập bên trong. Vô số lần lặp lại, chuyên tâm luyện tập. Luyện được lâu rồi, vận mệnh chú định, tần vũ có một loại dự cảm, khống linh có lẽ là một kiện không hề kỹ xảo sự tình, nó yêu cầu chính là thuần thục độ. Hơn hai tháng qua, Tần Vũ trừ bỏ đả tọa hấp thu linh khí, đi giảng bài đường học tập ở ngoài, mặt khác thời gian toàn bộ ở luyện tập không linh. Nhất điên cuồng thời điểm, hắn liền giác đều không ngủ. Rốt cuộc, khoảng cách cửa thứ hai tỷ thí còn có ba ngày thời điểm, lượng biến đạt thành biến chất, một đạo lôi mang ở Tần Vũ đôi tay chi gian từ từ kéo ra. Tuy rằng không tính là thế như tờ tuyến, nhưng cũng đủ Tần Vũ vui vẻ. Không linh kỹ xảo tuy rằng vô pháp trực tiếp tăng lên công kích uy lực, ra chiêu lại càng linh hoạt. Trước kia Tần Vũ chỉ có thể phát ra một đạo thẳng ngơ ngác công kích, đối thủ dễ dàng tránh né. Hiện tại lại có thể ở ra tay thời điểm, đem công kích tức thì phân tán, từ bốn phương tám hướng công hướng địch nhân, đại đại đề cao tỷ lệ ghi bàn. Hán luyện tập là đáng giá. Khảo hạch trước một ngày buổi tối, Tần Vũ nơi tinh xá bên trong, lớn tuổi nhất ngũ độn hải đề nghị nói, cửa thứ hai lúc sau ngay sau đó đó là cửa thứ ba, đại gia sắp ai đi đường đấy, không bằng hôm nay trẻ chén một phen, không muội công chúng ta tại đây gặp nhau duyên phận. Mọi người sôi nổi theo tiếng, bởi vì bàn tròn quá tiểu, bọn họ thu hồi bàn tròn, mười người làm thành một vòng tròn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngũ Độn Hải lấy ra món ngon, tần vũ dâng lên rượu ngon, tạ gia âm lấy ra phong đảo quốc đặc sắc rau quả, bày tràn đầy lấy đất, phong phú như bữa tiệc. Tạ gia âm dẫn đầu nâng chén, đa tạ chư vị mấy ngày tới nay đối ta huynh muội hai người chiếu cố, tại hạ trước làm vì kính. Hắn làm người sang sảng, nói là cụ ly, liền thật sự uống một hơi cạn sạch uống Chưa đã thèm mà khen, rượu ngon. Á lộc lập tức lại vì hắn mãn thượng. Ngũ độn hải đơn độc kính tần vũ một ly, tạ nói, đa tạ tần tiểu hữu mang ta đi nghe rõ phái trương trình học, ngày gần đây tu hành, lại có tiến triển cực nhanh cảm giác. Đáng tiếc ta sống gần trăm năm, lại là chọn sai tu luyện phương hướng. Tần vũ liên tục xoa tay, khiêm tốn nói, ta cũng là sai có sai chiêu, đảm đường không nổi tạ. Lời khách sáo không nói nhiều, rượu ngon món ngon rắp mặt, mỗi người tận tình ăn uống. Lý hổ ăn đến nhất đầu nhập, chỉ chốc lát sau, hắn bụng nhỏ liền phồng lên. Lý hổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che lại tròn vo bụng nhỏ, dầm gì mà sướng ca. Mấy cái thị vệ lại chỉ dùng nữa, cũng không chạm vào rượu. Bọn họ thời khắc ghi nhớ bảo hộ thế tử sứ mệnh, cứ việc thân ở huyền thiên tông, cũng không dám quá mức thả lỏng. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, tần vũ đã có chút say xe. Hắn nhìn chầm chầm tạ tư tĩnh mực quái giống nhau thân thể, lo lắng hỏi. Ngươi muội muội cũng muốn tham gia cửa thứ hai khảo hạch da, nàng chạm đều không đứng được, có thể sấm đến quá ngàn môn tháp sao? Ngàn môn tháp đó là cửa thứ hai khảo hạch địa điểm, ngàn môn tháp có 1.000 ngàn đạo môn, đồng thời có thể dung 1.000 ngàn vị tu sĩ tham gia khảo hạch. Mỗi một cánh cửa nội cảnh tượng là hoàn toàn tương đồng, kia đó là lôi đài. Ngàn môn tháp cùng sở hữu 18 tầng, mỗi tầng là một cái lôi đài, từ dưới lên trên, khó khăn theo thứ tự tăng lên. Tu sĩ thắng được một tầng lôi đài tái liền sẽ tự động chuyển tống đến thượng một tầng, chỉ cần xông qua trước 6 tầng, liền xem như thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Xông qua càng nhiều lôi đài, tắc sẽ được đến càng nhiều cho điểm. Đến nỗi 18 tầng, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người tới quá. Tạ Tư Tĩnh chạm đều đứng không vững, bình thường đều bị Tạ gia âm ôm vào trong ngực, cho nên Tần Vũ có nảy vừa hỏi. Chương 46.000 ngàn môn chi tháp. Đối mặt Tần Vũ nghi vấn, Tạ gia âm cười đáp, không sao, ta muội muội đều có chỗ hơn người. Việc này không tiện nói tỉ mỉ, thần huynh không cần lo lắng. Nghe được tạ gia âm nói, Tần Vũ chỉ cảm thấy hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Bất quá nhân gia không nghĩ nói, Tần Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ là cảm thán nói, này gian đệ tử tinh xá tuyệt đối cùng ta bắt tự không hợp, ta tiến tinh xá liền xui xẻo. Ngày mai rốt cuộc phải rời khỏi, lòng ta trừ bỏ ly biệt u sầu ở ngoài, cư nhiên còn có điểm cáo biệt này gian tinh xá nhẹ nhàng đâu. Tần Vũ giọng nói rơi xuống, nguyên bản túi đầu tính tọa tạ tư tĩnh. Lại đột nhiên dơ lên đầu, mở miệng nói, so với trách cứ bắt tự, ngươi càng nên tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nàng thanh âm là nữ đồng độc hữu tiêm tế, nói chuyện khi, khóe môi ngậm một mặt như có như không ý cười, ngựa khí 10 phần 10 mà là ở cảnh cáo tần vũ. Không chờ tần vũ hỏi rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói, tạ gia âm dẫn đầu chỉ trích nói, tư tính, ngươi như thế nào cùng tần huynh nói chuyện đâu. Tạ tư tính hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa trầm mặt không nói. Tần Vũ đương nhiên không đến mức cùng một cái tiểu nữ hài so đo, hắn xua xua tay, không sao, tạ huynh không cần để ý. Trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, họa là từ ở miệng mà ra là có ý tứ gì. Tạ tư tinh chẳng lẽ là lại ám chỉ hắn xui xẻo có nguyên nhân khác sao. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, đại gia tiếp tục đẩy ly luận tràn, nói cười yến yến. Trong bất chi bất giác, một đêm vội vàng mà qua. Ánh trăng tây trầm, phương đông đã bạch là lúc, tinh xa chung, một mảnh ly bàn hôn đột. Mỗi người ngủ say Đột nhiên, có một đạo hạo nhiên tiếng chuông vang lên Đông, đông, đông Người nghe nghe tiếng tâm thần đỗng dưng chấn động Dường như ở vào hoang dã bên trong Vạn vật quỷ phục, Chỉ có này Trung ảo nghệ mà đứng với thiên địa chi gian Đây là huyền thiên tông nhập môn khảo hạch cửa thứ hai Ngàn môn tháp mở ra phía trước tiếng Trung Ngũ độn hải trước hết bị tiếng Trung đánh thức Một lát chinh lăng lúc sau hắn vội chán kinh hô, mau tỉnh lại Loại này tiếng chuông Là ngàn môn tháp mở ra Mọi người sôi nổi chuyển tỉnh, cũng may kim bàn rượu hoa quả tính không nặng, cũng không có say rượu cảm giác. Ở Ngũ Độn Hải chỉ đạo dưới, bọn họ mở ra thân phận nhãn, xem xét khảo hạch tin tức. Bọn họ thu thập xong sau, đi ra tinh xá, theo mênh mông quần cuộn đám người, hướng về Ngàn Môn Tháp mà đi. Hành thuyền Viện nhất nam diện, đang có một tòa rộng lớn đại khí bảo tháp, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ thấy nó cùng sở hữu 10 cái lăng mặt, mỗi một mặt đều lập có 100 đạo môn, tổng cộng có 1000 đạo môn. Bởi vậy tên là ngàn môn tháp Ngàn môn tháp màu sắc thâm trầm Kiến tạo tháp thân khi dày nặng trọn nhân tài Khiến cho nó chỉnh thể cho người ta lấy cao xa yên lặng trang nghiêm cảm giác Toàn thân 18 tầng bảo tháp Mỗi tầng mái rắc đều huyền có đồng trung Có gió nhẹ từ từ mà đến Đồng trung theo gió lẫn nhau va chạm Liền có một trận dễ nghe hêm thai len ken tiếng động Phong tiếng nhạc vì ngàn môn tháp ở túc mục ở ngoài Tăng thêm một phần linh động chi khí Lý hổ chỉ vào bảo tháp Lầm bẩm tự nói Nó cư nhiên từ trên mặt đất mọc ra tới, tựa như mang giống nhau. Ngũ Độn Hải cười giải thích, đó là nguyên thần kỳ đại năng ở thao tung nó, chân quân pháp lực xa ở chúng ta lý giải ở ngoài, chúng ta nhìn không tới chân quân, liền cho rằng tháp là trống rông xuất hiện. Hắn 5 năm, năm trước liền có thể thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, lần này lại ở tần vũ dẫn đường hạ, tu tập bộ phận Thanh phái tâm pháp, tự giác rất có tiến cảnh, cũng không lo lắng cửa thứ 2. Lúc này mới có tâm tình cấp lý hổ giải thích. Hành đến tháp trước, Tạ ra âm ôm quyền nói, ta trước đưa tư tính đi thứ 852 đạo môn trước, chư vị, như vậy đừng qua. Nguyện chúng ta có duyên gặp lại. Tạ họ huynh muội rời khỏi sau, ngũ độn hải cũng muốn chắp tay thi lễ từ biệt, tần vũ lại lấp kín hắn nói, ngũ đạo Hữu ta chờ ở huyền thiên tông, lại nếm đến thủ nghệ của ngươi. Ngũ độn hải cười gật đầu, hảo, hảo. hắn thỏ nguyên gần, nếu lần này cửa thứ ba lại thất bại, chỉ sợ liền muốn trần về trần, thổ về thổ. thành bại tại đây nhất cử. Nếu Tần Vũ chắc chắn hắn có thể thông qua lần này khảo hạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Tần Vũ thất vọng. Chúng ta đây liền Huyền Thiên Tông nội tái kiến. Mạo đệ chi năm hắn, hôm nay liền liều phát một chút thiếu niên chi cuồng, cùng Tần Vũ ứng thuận tông nội gặp mặt ước định. Năm cái thị vệ cũng lần lượt rời đi, đi hướng từng người khảo hạch địa điểm. Chỉ có Lý Hổ còn đi theo Tần Vũ bên người, bọn họ hai cái cùng là thứ 748 đạo môn, Tần Vũ trêu chọc nói, cửa này hai âm không quá cắt lợi a. Lý Hổ nghe không hiểu Tần Vũ nói đành phải vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Tân Vũ. Lý Hổ bộ dáng, dừng ở Tân Vũ trong mắt, đó là manh thái 10 phần. Tân Vũ xoa xoa Lý Hổ đầu, nắm hắn tay đi hướng Ngàn Muôn Tháp. Giơ thiên trình, kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, 1000 đạo môn đồng thời mở ra, chỉnh tề như một. Đến từ 240 quốc gia, kéo dài qua gần trăm tuổi tuổi các tu sĩ, dựa theo nhãn thượng chỉnh tự, nâng bước đi vào Ngàn Muôn Tháp. Nháy mắt liền có một ngàn cái quang điểm ở tháp thân sáng lên, chờ ở ngoài tháp tu sĩ tuy rằng vô pháp thấy ngàn môn tháp bên trong tình cảnh, lại có thể bằng vào quang điểm di động, phán đoán tháp nội tu sĩ sớm tới rồi nào một quan, không đến nửa khắc chung, liền có tu sĩ lục tục mà bị bắn ra, có người nổi giận mắng, thứ sáu quan qua biến thái, thượng một lần ta liền thua ở nơi này, khổ luyện 5 năm, không nghĩ tới lần này lại thất bại. đồng bạn vừa định an ủi hắn, cũng đột nhiên cả kinh tiêu lên, đại biểu lao tam quang điểm biến mất, người khác lại không ra tháp, lao tam bị truyền tống đến tùy duyên quốc, hắn thông qua cửa thứ hai đồng bạn vui sướng muốn điên ngữ khí cảm nghiệm lúc trước vị kia thất bại tu sĩ hai người không cấm ôm đầu khóc giống vì lao tam thành công mà vui sướng ở ngàn môn tháp thất bại tu sĩ sẽ bị truyền tống ra tháp trở lại hành thuyền viện mà thành công thông qua ngàn môn tháp khảo hạch tu sĩ chắc sẽ bị tùy cơ truyền tống đến tùy duyên cốc năm người một tổ cộng đồng hoàn thành cửa thứ ba khảo hạch tùy duyên trong cốc mỗi một tổ đều là tùy cơ xứng đôi mà thành bởi vậy này một quan không chỉ có khảo nghiệm tu sĩ thực lực hợp tác năng lực Khí vận cũng khởi rất lớn tác dụng, tỷ như cùng ân tử hàm phân ở một tổ người, liền tính thực lực lại kém, cũng có thể ở hắn phù hộ dưới, thuận lợi hoàn thành khảo hạch. Đối với Huyền Thiên Tông phân tổ phương thức, tu sĩ cũng không dị nghị, bởi vì khí vận bản thân chính là tu sĩ thực lực một bộ phận, ở tu sĩ tu tiên chi trên đường sắm vai quan trọng nhân vật, Ngan Môn thấp trước trong đám người, thường thường mà buộc phát ra một trận kinh hô, Tần Vũ không cần ngẩng đầu, liền biết lại có đại biểu cho tu sĩ quang điểm hướng về phía trước di động. Mỗi một lần quang điểm di động, đều sẽ kích nổ tu sĩ thần kinh. Tần Vũ quan sát chừng 3 cái canh giờ, phát hiện tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ ở thứ 6 quan bị xuyến hạ. Xông qua thứ 6 quan giả ít ỏi không có mấy, chăm chung chỉ có 1, nhị. Đến nỗi có thể xông qua tiền 10 quan, hết hạn cho tới bây giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng không đủ 10 người. Mà xông qua đệ thập quan, chỉ có 1 người, kia đó là ân tử hàm. Đương tượng trưng cho ân tử hàm quang điểm đi bước một hướng về phía trước di động khi. Trong đám người truyền đến thần viêm đế quốc tu sĩ rung trời động mà tiếng hô, thiếu chút nữa không đem tần vũ lô thai cấp tạc điếc. Ân tử hàm cuối cùng thành tích là 12 quang, đương ân tử hàm quang điểm ở ngàn môn tháp thượng biến mất lúc sau, mọi người về hắn nghị luận như cũ ồn ào huyên náo. "Trời ạ, 12 tầng, hắn đạt được tuyệt đối có thể tham gia nội môn khảo hạch." "Ta nhớ rõ 5 năm trước lần đó khảo hạch tốt nhất thành tích hình như là 11 tầng đi, hắn so thượng một lần khảo hạch đệ nhất còn mạnh hơn." Ta đảo cảm thấy ân tử hàm mới là trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, trăm năm khó gặp thiên tài. Các người nghe nói sao? Ngày đó nếu so đấu đao pháp, ân tử hàm đã thăng qua tần vũ. Hiện tại nói loại này lời nói, không khỏi có chút nói còn quá sớm, không bằng nhìn xem tần vũ có thể sống đến đệ mấy quan. Bất quá hắn tưởng vượt qua 12 tầng, ta xem có điểm huyền a. Ngàn môn tháp 12 tầng thành tích, làm chúng tu sĩ lại lần nữa đổi mới đối ân tử hàm nhận chi. Ân tử hàm ở mọi người trong lòng địa vị nước lên thì thối lên. Ngay cả ân tử hàm cùng tần vũ tỷ thí chuyện xưa đều xả ra tới. Bọn họ này phiên cao đàm khoát luận bộ dáng, hiện nhiên là chỉ lo xem người khác náo nhiệt, quên chính mình tình cảnh. Vô luận tần vũ hay không có thể vượt qua ân tử hàm, hắn đều tất nhiên có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Mà này đó đối tần vũ soi mối người, có không thông qua trước sáu quan, còn chưa cũng biết đâu. Trong đám người tần vũ đào đào lỗ thai, khó hiểu mà nghĩ đến, nhân ra ân tử hàm sông qua ngàn môn tháp 12 tầng. Thần viêm đế quốc người cao hứng cũng liền thôi, rốt cuộc có chung vinh dự. Mặt khác gan dương người qua đường đến nỗi kích động như vậy sao? Thực mau, liền đến viên Lý Hổ lên sân khấu. Hắn ở tần vũ cổ vũ hạ, đi vào ngàn môn tháp. Nhưng mà, Lý Hổ chỉ sấm đến tầng thứ tư, liền bị truyền tống ra tháp. Mới vừa vừa ra tháp, hắn liền buôn đến tần vũ trong lòng lực, gào khóc. tần vũ vô nhẹ Lý Hổ phía sau lưng, cười hỏi, tiểu hổ A, ngươi nhớ nhà sao? Lý Hổ ngẩn người. Không rõ Tần Vũ vì sao như vậy hỏi, hắn gật đầu, nhu nhu mà nói, tưởng. Tần Vũ nói, vậy ngươi khóc cái gì nha, nếu không mấy ngày, ngươi là có thể cưới tàu bay về đến nhà. Trong nhà có cha, có mẫu thân. Tần Vũ chỉ một câu, Lý Hổ liền nín khóc mỉm cười, vỗ tay nhạc nói, úc ra. Có thể về nhà, trong nhà không riêng có cha mẹ, còn có nhị hát đâu. Tần Vũ hỏi, nhị hát là ai a? Lý Hổ cười hắc hắc, nhà ta đại cầu, mẫu thân nói, cha là đại hát đại cầu là nhị hắc. Nhị hắc nhưng lợi hại, cha mẫu thân không ở nhà thời điểm, đều là nhị hắc giữ nhà. Tần Vũ mỉm cười nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Nếu có thể, hắn cũng muốn giống lý hổ giống nhau, quá nhẹ nhàng điển ra sinh hoạt. Một gian tiểu viện, mấy thụ đào hoa, cổng tre khuyến phệ, con trẻ hầu môn. Nhưng sinh hoạt chưa từng có đã cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn chỉ có thể bị đẩy về phía trước. Hiện giờ hắn chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về địa cầu Lý Hổ thực mong là có thể nhìn thấy hắn ba ba mụ mụ, mà Tần Vũ chỉ có vượt mọi trông gai, ở Hồng Nguyên giới mở một đường máu mới có thể phô liền cái kia trở về nhà chi lộ. Hai người khi nói chuyện, Tần Vũ treo ở bên hông thân phận nhãn sáng lên, kia nhàn nhạt ánh sáng cho thấy ngàn môn tháp tới rồi Tần Vũ chính tự. Vì phong ngừa tu sĩ gia lận quá mức mượn ngoại vật hoàn thành khảo hạch. Ở ngàn môn trong tháp vô pháp mở ra chữ vật không gian, mỗi một vị tu sĩ chỉ có thể lựa chọn một kiện linh khí trước tiên cầm ở trong tay thúc đọc khảo hạch sổ tay Tần Vũ lấy ra hiển nguyệt đao nắm trong tay Lý Hổ nắm tay cổ Vũ nói Đại ca ca cố lên a Tần Vũ phất tay hướng Lý Hổ từ biệt đi vào ngàn môn tháp bên trong thần sắc kiên định Thánh Thiên trong điện Minh Tâm cười hì hì hỏi Tiểu sư muội muốn hay không đánh cuộc ngươi đoán Tần Vũ có thể xông qua mấy tầng Minh Công trà lao trong tay trường kiếm không chút để ý mà nói hắn lại không phải kiếm tu có thể tới mấy tầng cùng ta có gì quan hệ không phải kiếm tu Liên đại biểu cho sẽ không bái nhập kiếm phái, ở Minh Công trong mắt, thần vũ lại là kinh tài tuyệt diễm, cũng cùng chính mình không quan hệ. Minh Tâm đạo, đừng như vậy không thú vị sao, ngươi liền đoán hắn sấm quan số, so ân tử hàm nhiều, vẫn là thiếu. Minh Công không thắng này phiền, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngự kiếm bay đi. Minh Tâm một bức đại chịu đả kích bộ dáng bị thương mà nhìn Minh Công rời đi phương hướng. Tông chủ không đành lòng nhìn đến Minh Tâm bị nụ, cười nói, không bằng ta tới cùng ngươi đánh đố đi. Tần Vũ tuy là về nhất thể, nhưng nộ tính rốt cuộc không bằng ân tử hàm, ta đoán hắn là 11 tầng. Sư Minh, không được đổi ý Nga. Chúng ta liền đánh cuộc ngươi chân quý kia đàn ma cô rượu. Ta đoán Tần Vũ so ân tử hàm lợi hại, chỉ cần Tần Vũ xông qua 12 tầng, ma cô rượu chính là của ta. Minh Tâm trên mặt lộ ra gian kê thực hiện được tươi cười, nơi nào còn có nửa điểm bị Minh Công vứt bỏ khổ sở đâu. Tông chủ lắc đầu treo chọc nói, ngươi à ngươi, vẫn là như vậy rượu ngon. Nếu ta thắng. Ngươi đem năm trước từ ta nơi này lừa đi kia đàn động đỉnh xuân còn trở về đi. Nhắc tới động đỉnh xuân, Minh Tâm trên mặt hiện lên một kia thịt đau chi sắc, nhưng nhớ tới hắn ở Tần Vũ trong cơ thể phát hiện linh lực còn xuất lại, hắn lại cười. Con hào hắn đối về nhất thể tò mò, riêng đi trước hành thuyền viện, tra xét Tần Vũ tình huống, mới làm hắn có đặc biệt phát hiện. Bằng không hắn làm sao dám chủ động yêu cầu đánh đấu đâu? Ngàn môn tháp trong tầng thứ nhất, rộng mở trên lôi đài, Tần Vũ phất tay phát ra một đạo linh lực, chỉ một kích. Liền đánh tan đối diện cơ quan người. Tần Vũ tự tin cười, một trận bạch quang hiện lên, hắn đã xuất hiện ở tầng thứ hai. Tầng thứ nhất cơ quan người, ở tần Vũ rời đi lúc sau, chậm rãi trọng tổ, chờ đợi tiếp theo vị người khiêu chiến. Tầng thứ hai lôi đài cùng tầng thứ nhất tương tự, duy nhất bất đồng chính là cơ quan người biến thành hai cái. Tần Vũ chưa đứng yên thân thể, hai cái cơ quan người liền một tả một hưu về phía hắn công tới. Tần Vũ đôi tay linh lực thành tiên, phân biệt nên hướng hai cái cơ quan người, thuần tịnh linh lực ra tay. Thế như trẻ che công về phía cơ quan người phòng ngự. Chỉ là chén trà nhỏ công phu, hắn đã tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba cùng sở hữu ba cái cơ quan người, trình tam giác đứng thẳng, tạo thành tam tài trận pháp, mượn trận pháp công kích, uy lực chừng cửa thứ hai mấy lần. Tần vũ thi triển xuyên vân bộ pháp, né tránh cơ quan người công kích, bay vút đến giữa không trùng, một cái lôi cầu, liền nổ tan cơ quan người. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, đệ thập tầng, ngàn môn ngoài tháp. Mọi người chỉ thấy đại biểu tần vũ cái kia quan điểm, như là khai máy ra tốc giống nhau, cọ cọ cọ về phía thượng ngại. Ngan môn thắp càng là hướng về phía trước, khó khăn liền càng lớn. Tầm thường tu sĩ xông qua cửa thứ 2 thời gian là cửa thứ nhất gấp đôi, cửa thứ 3 lại là cửa thứ 2 mấy lần. Tới rồi hậu kỳ, cơ hội là kiệt lực chiến đấu, hao hết cơ quan người linh lực, mới miễn cưỡng thăng cấp tiếp theo tầng. Thí dụ như phía trước xông qua thứ 9 quan người, đơn thứ 9 quan này một quan hao phí thời gian liền vượt qua phía trước 8 quan tổng hòa. Tần Vũ lại như là không biết mệnh mỏi giống nhau, mỗi một tầng đều là tốc chiến tốc thắng, hắn quan điểm chưa từng ở một tầng dừng lại quá quá dài thời gian. Hắn xông qua thứ 9 quan thời gian, cùng cửa thứ 3, thứ 6 quan cũng không quá lớn khác biệt. Người vây xem không cấm cảm thán, Tần Vũ thực lực rốt cuộc biến thái đến tình trạng gì. Mới có thể như vậy cử trọng được khinh. Chẳng lẽ hắn là thổi một hơi, liền thông qua một quan sao. Đến lúc này, Những cái đó nói Tần Vũ không bằng Ân Tử Hàm người, toàn bộ có chút hối hận. Rốt cuộc ân tử hàm dùng nước chừng 15 phút thời gian mới thông qua thứ chín quan, Ân Tử Hàm đã coi như là người tiên. Nhưng mà Tần Vũ này một quan sở hao phí thời gian, chỉ có hắn một phần năm thôi. Không phải Ân Tử Hàm không đủ lợi hại, thật sự là Tần Vũ yêu nghiệt đến không giống người. Ngàn môn tháp đệ thập nhất tầng trên lôi đài, Tần Vũ trạng thái cũng không như mọi người đoán trước như vậy nhẹ nhàng. Phía trước năm tầng, bất động dùng vũ khí, chỉ bằng linh lực công kích. Tần Vũ liền có thể thu phục cơ quan người, nhưng mà từ tầng thứ 6 bắt đầu, Tần Vũ bị cơ quan người từng bước ép sát, không thể không tế ra hiển nguyện đau mới rốt cuộc thông qua. Từ tầng thứ 6 đến đệ thập tầng liên tiếp sử dụng gió mạnh đau pháp, Tần Vũ trong cơ thể linh lực như mặt nước trôi đi. Tới đệ thập nhất tầng là lúc Tần Vũ trong cơ thể linh lực đã dùng hết. Ngan môn trong tháp, tu sĩ mỗi đánh thắng một tầng lôi đài, lập tức liền sẽ bị chuyển tống đến tiếp theo tầng, căn bản là không có đả tọa hồi phục linh lực thời gian. Bởi vậy, tu sĩ trong cơ thể linh lực một khi dùng hết, liền đại biểu cho sắp thua. Trừ bỏ bị tu sĩ cầm ở trong tay linh khí ở ngoài, ngàn môn tháp nội vô pháp sử dụng hết thể ngoại vật. Tu sĩ sở mang theo đồ chú, sẽ đã chịu ngàn môn tháp trận pháp áp chế, vô pháp mở ra. Đến nỗi linh đan, càng là sẽ ở nhập tháp là lúc liền tiếp thu kiểm nghiệm, nếu tu sĩ bị kiểm tra ra nuốt phục linh đan, liền sẽ trực tiếp bị truyền tống ra tháp. Này đó chuẩn tắc đều viết ở khảo hạch số tay, bởi vậy Tần Vũ vẫn chưa cắn nuốt hồi linh đan. Ly hồi linh đan hắn, chỉ có thể tùy ý linh lực một chút ít mà hao hết. Linh lực dùng hết cảm giác, với hắn mà nói là đã lâu. Tự hắn trúc cơ về sau, còn chưa bao giờ từng có linh lực hoàn hoàn toàn toàn dùng hết tình huống. Đó là lần trước cùng ân tử hàm so đấu, hắn cũng lưu có thừa lực, rót đầy linh thạch liền dừng tay. Một phương diện, tần vũ linh lực đã là dùng hết, về phương diện khác, ước chừng mười một cái cơ quan người đồng thời hướng tần vũ đánh đúc lại. Liên ở tần vũ sắp nhận thua là lúc. Trong thân thể hắn linh lực lại đột nhiên tràn đầy, Tiếng nguyên bản hao hết linh lực, lập tức liền bị bổ đầy. Hắn giống như là vừa mới đã tọa xong như vậy, nhiều ra toàn bộ linh mạch linh lực. Đã dùng xong linh lực, sao có thể đột nhiên lấp đầy đâu? Tần Vũ Ngọng du giống nhau mà dùng ra gió mạnh đao pháp, nhìn trước mắt cơ quan người từng cái ngã xuống, hoài thật sâu nghi vấn, truyền tống tới rồi tiếp theo tầng. Bảo tháp ngoại, mọi người chỉ thấy Tần Vũ lấy không thua kém với phía trước chín quan tốc độ, khai quải giống nhau mà xông qua cửa thứ 11. 12 quan. Cho đến thứ 15 quan. Đại biểu tần vũ quan điểm biến mất về sau, mọi người mới phát ra đại ngộng sơ tỉnh giống nhau kinh hô. Thật là đáng sợ, rốt cuộc thất bại, ta còn tưởng rằng hắn muốn một hơi liền sấm 18 quan đâu. Người còn 18 quan đâu. Hắn 15 quan thành tích cũng đã đổi mới huyền thiên tông kiến tông tới nay ký lục, tiền vô cổ nhân A. Chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả đi. Huyền thiên tông kiến tông đã có mấy chục và năm, ngàn môn thắp sấm đến 15 quan, chỉ có tần vũ một cái. Ta không cảm thấy gần 10 vạn năm bên trong, trên đời sẽ có cái thứ hai như Tần Vũ như vậy yêu nghiệt. Thánh thiên trong điện, Minh Tâm kích động mà tự tại chối nhảy lên, khen, làm tốt lắm. Ta ma cô diệu. Minh Tâm này phúc tiểu hải tử bộ giáng, dẫn tới tông chủ Minh Đức cười trêu nói, làm tốt lắm người là Tần Vũ, không phải người ma cô diệu. Minh Tâm đắc tiện nghi, liền không tiếc với ở trong lời nói cấp Minh Đức mặt mũi, hắn khen tặng nói, chúc mừng nhị sư Minh, huyền thiền tông lại đến một chi làng ngọc thụ. Minh Đức to mò hỏi, ngươi là như thế nào biết Tần Vũ nhất định có thể thắng được Ân Tử hàm? ở Minh Đức xem ra, vậy nhất thể cố nhiên ở linh lực tổng sản lượng thượng có có ưu thế, nhưng trừ bỏ linh mạch ở ngoài, mặt khác linh lực vô pháp truyền chuyển ra tới. Tần Vũ không ăn hồi linh đan, linh mạch ở ngoài linh lực có cũng giống không có giống nhau. trái lại Ân Tử hàm, tu vi so Tần Vũ cao, nội tính cũng so Tần Vũ cường, nghĩ như thế nào đều là Ân Tử hàm càng tốt hơn a. chương 47 phúc duyên thâm hậu. Quan Thiên kính trước. Minh tâm cười hắc hắc, Sư Minh A Sư Minh, nhậm ngươi thông minh một đời, cũng sẽ không nghĩ đến, sớm đã có nguyên thần kỳ tu sĩ giúp Tần Vũ đả thông hai điều linh mạch đi. Ta mấy ngày trước cô y đi rồi một chuyến hành thuyền viện, dùng thần thức kiểm tra Tần Vũ thân thể, lúc này mới phát hiện. Minh Đức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Cứ như vậy, hắn một cái linh mạch linh lực dùng hết, liền sẽ tự động cắt đến một khác điều linh mạch. Tần Vũ lấy gấp đôi với ân tử hàm linh lực, xông qua ngàn môn tháp 15 tầng, đảo cũng không tính hiếm lạ vì về nhất thể tu sĩ đã thông linh mạch yêu cầu hao phí nguyên thần kỳ chân quân đại lượng tinh huyết tinh huyết trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ công kích uy lực cùng phòng ngự năng lực này tầm quan trọng không cần nói cũng biết bình thường tu sĩ tinh huyết có điều hao tổn còn có thể thông qua liền nguyện tinh dưỡng hoặc là an tẩm bổ tinh huyết linh thực từng bước khôi phục tinh huyết ở tinh huyết hao tổn phương diện nguyên thần kỳ chân quân cùng bình thường tu sĩ lại có điều bất đồng nguyên thần kỳ chân quân cùng bình thường tu sĩ đã là bất đồng sinh mệnh chỉnh tự thượng tồn tại hồng nguyên giới nồng đậm linh lực đối bọn họ tới nói phi thường loãng. Nguyên thần kỳ chân quân tinh huyết một khi có điều hao tổn, chỉ dựa vào tự mình chữa khỏi, yêu cầu hao phí cực kỳ dài dòng thời gian mới có thể khôi phục. đến nỗi sử dụng linh thực trị liệu bọn họ tổn thất tinh huyết, liền càng là thiên phương dạ đàm. bởi vì thế gian đối với nguyên thần kỳ chân quân khởi hiệu linh thực sớm đã tuyệt tích, một gốc cây khó cầu. mất đi tinh huyết đối nguyên thần kỳ chân quân ý nghĩa chiến lược lôi bước, một khi vào lúc này gặp phải kẻ thù đổi giết, đó là nguyên thần kỳ chân quân đều có khả năng nga xuống. Mỗi một vị nguyên thần kỳ chân quân đều là tu luyện mấy ngàn năm láo quái vật, người lao thành tinh, như thế nào sẽ chủ động đem chính mình đặt như vậy hiểm cảnh. Nguyên nhân chính là đại rơi quá lớn, cho nên Minh Đức mới từ chưa hướng cái này phương hướng thiết tưởng quá. Thí dụ như Lưu Quang, tuy rằng nguồn triều ân tử hàm, nhưng muốn nàng vì ân tử hàm trả giá đại lượng tinh huyết, nàng chỉ sợ cũng phải hảo hảo ước lượng một phen. Không nghĩ tới tần vũ phía sau. Tuy nhiên còn đứng một vị nguyện ý vì hắn đã thông linh mạch nguyên thần kỳ chân quân. Hiện giờ đáp án bạch trần, Minh Đức cũng chỉ có thể thở dài. Tần Vũ người này có thể nói phúc duyên thâm hậu. Về hao phí đại lượng tinh huyết vì người khác đã thông linh mạch hay không đáng giá, bất đồng tu sĩ có bất đồng cái nhìn. Rốt cuộc thế gian tổng không thiếu trí tỉnh trí nghĩa người. Vì Tần Vũ đã thông linh mạch người là La Ngọc An, lúc trước hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Tần Vũ là về một thân thể. Vì cảm tạ Tần Vũ đối La Tín cùng La Toàn phúc cứu giúp hắn trực tiếp ra tay, thế Tần Vũ đã thông linh mạch. Đại đa số nguyên thần kỳ chân quân coi nếu mệnh căn tử tinh huyết ở La Ngọc Can trong mắt, chỉ là cấp Tần Vũ tạ lễ thôi. Thậm chí, ở phát hiện La Toàn Phúc sở chúng độc là mơ ngộng tán lúc sau, La Ngọc Can đều cảm thấy chính mình đưa phần lễ vật này quá mỏng. Rốt cuộc thân trung mơ ngộng tán người, một khi vượt qua trong ngày, liền rốt cuộc vô pháp đánh thức. Nếu không có Tần Vũ ra tay, thỉnh Đao đại tới Thánh Võ Đế quốc này một chuyến, cứu lao Bảo, trước tiên triệu hồi La Ngọc Can. Chỉ sợ La Ngọc Can chỉ có thể đối mặt vĩnh viễn mất đi ý thức đệ đệ. Ở La Ngọc Can xem ra, Tân Vũ cứu La Toàn Phúc một mạng. Tân Vũ cũng xác thật cứu La Toàn Phúc một mạng, giới chủ bá thế lục, La Toàn Phúc sở chung mơ ngộng tán bởi vì vượt qua trong ngày, không có thuốc nào cứu được, suốt đời vô pháp tỉnh lại. La Tín tuy rằng ở La Ngọc Can dưới sự trợ giúp chấp trưởng thiên nhất các, lại cũng vĩnh viễn mà mất đi phụ thân hắn. La Tín không thể không bức bách chính mình điên cuồng trưởng thành. Lấy kim đan tu vi một vai khơi mào thiên nhất các người cầm quyền trọng trách. Liên tính sau lưng có La Ngọc An duy trì, hắn cũng trả giá quá nhiều. Đó là hắn tuổi tác vốn không nên thừa nhận trầm trọng. Hiện giờ, La Ngọc An cảm nhớ Tần Vũ ân nước, chuẩn bị vì Tần Vũ bị một phần hậu lễ. Với hắn mà nói, đệ đệ tánh mạng mới là chân chính vật báo vô giá. Hắn nguyện ý khinh tấn sở hữu, tỏ vẻ đối Tần Vũ cảm tạ. Gần nhất mấy tháng qua, La Phủ tồn kho thiếu chút nữa bị La Ngọc An vơ vét sạch sẽ Dâu có và đông đúc như thiên nhất các, đều chịu không nổi hắn một lần lại một lần mà mở miệng. Lão bảo vẻ mặt khó xử nói, "Bà gia, phạm vi trăm vạn chi nhánh đều bị dọn không, thật sự là gom không đủ ngài nói mấy thứ này." Hắn chỉ vào đơn tử một cái một cái mà niệm xuống dưới, "100 cân cửu u thành hộ, 100 cân lam hải san hô." Nay đó quý trọng tài liệu, chính là đem lão nô bán, cũng vẫn là tập không đồng đều a. Cửu u thành hộp, lam hải san hô, tùy tiện giống nhau đều là trên đời khó cầu. La Ngọc An lại há mồm chính là 100 cân. Như là như vậy tài liệu, ở La Ngọc An liệt ra đơn tử, không dưới hơn trăm loại. Tài liệu còn như thế, càng miễn bản những cái đó hy hữu linh thực cùng y lực thật lớn linh khí, kiện kiện chân phẩm. Lão Bảo đều hoài nghi, bá ra đây là muốn đem La Phủ Khuynh Phủ đưa tiễn sao. Nghe được Lão Bảo nói, thanh nhã La Ngọc An, hiếm thấy mà như mày, lẩm bẩm, có lẽ đến đi nguyên thần kỳ chân quân giao dịch hội thượng nhìn xem một câu đem lão bảo sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi hóa ra dọn không la phủ tồn kho còn chưa đủ bá gia còn muốn đem chính mình của cải cũng lót đi vào a tiểu mập mạp ở bên cắn hạt dưa phu hòa nói đúng vậy đại bá nguyên thần kỳ giao dịch hội thượng chân phẩm nhiều nói không chừng là có thể gom đủ hai ta liệt này phân danh mục quả tặng bất quá chúng ta thật sự có thể ở huyền thiên tông nhập môn đại điển thượng thấy vũ ca sao la ngọc an mỉm cười gật đầu nếu tiểu ân nhân đều không thể thông qua huyền thiên tông nhập môn khảo hạnh Kia Huyền Thiên Tông năm nay liền một người cũng chiêu không tới lạc. Tần Vũ dù sao cũng là đơn linh căn về nhất thể a. Húng Chi La ngọc can còn hao phí quá nửa tinh huyết, giúp Tần Vũ đả thông đệ nhị điều linh mạch, Tần Vũ nhưng thuyên chuyển linh lực chừng nguyên lai gấp đôi. Như vậy Tần Vũ đều không thể thông qua Huyền Thiên Tông khảo hạch nói, kia thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tiểu Mập mạp buông hạt dưa, vỗ tay trưởng nhạc nói, thật tốt quá. La Ngọc can nói, bất quá chúng ta đến nhanh lên xuất phát, Huyền Thiên Tông thu đồ đệ đại điển liền ở sắp tới. Huyền Thiên Tông cũng chỉ tại đây một ngày cho phép Nguyên Thần Kỳ Trân Quân xem lễ, bỏ lơ hôm nay, lại muốn gặp đến Tiểu Ân Nhân, đã có thể phải đợi hắn kết đan. Khi nói chuyện, Lang Ngọc Gan bàn tay to đã xé rách không gian, chuẩn bị rời đi. Tiểu Mập Mạp vội vàng đem hạt dưa thu được túi trữ vật, đuổi kịp Lang Ngọc Gan mệt bước, trong miệng ồn ào, lão bảo nhớ rõ cùng cha ta nói, ta cùng đại bá đi giao dịch hội, đêm nay không trở lại ăn cơm Lạp. Tu sĩ phần lớn thanh tâm quả dục không dính khói lửa phàm tục. Cũng cũng chỉ có tiểu mập mạc, chẳng sợ đã là khai linh, tâm tâm niệm niệm vẫn là ăn ăn ăn. Ngay cả ra cửa trước công đạo gia phò nói, đều không rời đi ăn. lão bảo sủng nịch cười, đắc, nặng. Cũng may mắn thiếu ra là cái dạng này tính nết, yên vui phái hắn trời sinh có thể cho người khác mang đến vô hạn vui sướng. Nếu không phải có thiếu ra làm bạn, Lao ra còn không biết muốn bởi vì hứa mị nhi chi tử khổ sở bao lâu đâu. Một cái hồ mị từ thôi, có thể được đến Lao ra thiệt tình tương đái đã là nàng tam sinh hữu hạnh cư nhiên mưu toan mưu đoạt lao ra ra sản. cứ việc lao ra bị bá ra cứu về rồi hứa mỹ nhi lại là ý đồ đang chết chết rất tốt chết rất tốt ta tự la ngọc an động thủ quét sạch hứa mỹ nhi đã có nửa năm nhiều cứ việc hứa mỹ nhi đã chết hứa mỹ nhi độc hại la toàn phúc một chuyện lại xa xa không có kết thúc vô thường trai tổng bộ tả hộ pháp quỳ một gối xuống đất hướng một vị khăn che mặt nữ tử bẩm báo hắn sở tra được tình huống này đơn sinh ý thật sự quá mức quỷ dị Hứa Mị Nhi bởi vì là thuần âm chi thể, từ nhỏ bị hứa nuôi trong nhà đại môn không ra, nhị môn không mại, nàng không biết thiên nhất các sau lương nguyên thần kỳ chân quân liền cũng thế. Vô Thường trai nhãn tuyến trải rộng hồng nguyên giới, sao có thể không biết quỷ thủ La Ngọc căn đâu? Duy nhất khả năng, đó là vô thường trai bên trong có người cùng hứa Mị Nhi nội ứng ngoại hợp, âm thầm động tay chân. Thật là thật to gan. Tự trai chủ bế quan, khăn che mặt nữ tử thay chấp trưởng vô thường trai đã có 10 năm, còn chưa bao giờ gặp được như vậy tình huống rốt cuộc là ai? Dám đỗi toàn bộ vô thường trai bất lợi. Khăn che mặt nữ tử cũng chính là vô thường trai thiếu chủ, vì thế không tiếc hướng Tả hộ pháp hạ tử mệnh lệnh, thỉnh hắn cần phải tra ra chân tướng. Truy tra đến nay, việc này rốt cuộc có mặt mày, Tả hộ pháp vội vàng tiến đến bẩm báo. Thiếu chủ, ngài phân phó thuộc hạ truy tra việc này, thuộc hạ nửa điểm không dám lơi lỏng, mấy ngày liền phiên biến năm gần đây sở hữu ký lục, lại không có tìm được việc này tương quan bất luận cái gì dấu vết. Nó tiếp đơn thời gian Qua tay người, lợi thế, sát thủ chờ tin tức, toàn bộ bị nhân vi mà hủy diệt. Khăn che mặt nữ tử nhàn nhạt hỏi, người cha xét nửa năm, chỉ tra được cái này. Nàng âm sắc thanh lánh, chỉ nghe này thanh, liền giống như đặt mình trong với thu đêm bên trong, làm nhân tình không nhịn được co rúm lại. Này cùng tu vi không quan hệ, là một loại thuần túy đến từ khí tràng thượng áp bách. Tuy là nguyên anh kỳ tả hộ pháp, cũng không thể không bình tĩnh tâm thần, mới tiếp tục nói, nếu chỉ tra được cái này, thuộc hạ cũng không dám hướng ngài bẩm báo. Trai nội tìm không thấy ký lục, thuộc hạ đành phải từ chết sát thủ nơi đó xuống tay, thao phí đại lượng thời gian, đem hắn trong động phủ sớm đã khắp nơi chạy tứ tán người bắt hồi sư hồn, rốt cuộc tìm được một ít dấu vết để lại. Nói xong lời cuối cùng, tả hộ pháp thanh âm lại dần dần biến thấp, mặt mang do dự mà nhìn về phía khăn che mặt nữ tử. Hắn này phiên làm vẻ ta đây, hiển nhiên là việc này sở để cập người quyền cao chức trọng, liền liền hắn cũng không dám tùy tiện xen vào. Khăn che mặt nữ tử cổ vũ mà nói, ngươi có nói cái gì? cứ nói đừng ngại vô luận liên lụy đến ai ta đều bảo tánh mạng của ngươi vô ưu tự trai chủ bế quan vô thường trai hết thể công việc đều từ khăn che mặt nữ tử thay chủ trì nàng ở vô thường trai nói được thượng là một người dưới vạn người phía trên nàng bảo đảm tự nhiên cực có sức thuyết phục tả hộ pháp khẽ cắn môi rốt cuộc nói lần này siêu hồn làm thuộc hạ được đến sát thủ thủ lao tin tức từ thủ lao tới xem này đơn sinh ý rõ ràng là bị làm như nguyên anh kỳ cấp bậc mỗi một đơn sinh ý ở tiếp được phía trước Đều sẽ chuyển giao tình báo đường thẩm tra khó khăn cấp bậc, nếu trình tự không có sai lầm, nó vô luận như thế nào đều sẽ bị phán vì nguyên thần kỳ nhiệm vụ. Dựa theo vô thường trai quy củ, đề cập nguyên thần kỳ chân quân sinh ý, cần thiết phải có cũng đủ lợi thế, vô thường trai mới có thể ra tay. Không những như thế, đề cập nguyên thần kỳ chân quân sinh ý, còn cần trải qua thật mạnh phê duyệt, hương chủ, đường chủ, thiếu chủ thậm chí trai chủ nhất nhất gật đầu lúc sau, mới có thể thông qua. Trong đó đề cập nhân sự rộng tuyệt đối không có khả năng làm được khẽ không dấu vết. Nếu muốn giấu trời qua biển, trừ phi từ lúc bắt đầu liền sửa chữa cùng nhiệm vụ tương quan tình báo tin tức. Như vậy này mặc cho vụ liền sẽ trực tiếp bị phán định vì nguyên anh kỳ cấp bậc. Vài lần vô thường trai, có thể sửa chữa tình báo tin tức, chỉ có 3 người. Người đầu tiên là trai chủ, nhưng hắn lao nhân ra chưa xuất quan, có thể bài trừ hiểm nghi. Người thứ hai là thiếu chủ, thiếu chủ vì thế sự suốt ruột thượng hỏa, không giống ngụy trang, hẳn là không phải tập đều truy tặc trừ bỏ này hai người, giữ lại, liền chỉ có tình báo đường đường chủ. Những lời này, Tả Hộ Pháp vẫn chưa toàn bộ thắt ra, nhưng bằng vào khăn che mặt nữ tử khôn khéo, lại sao lại nghe không rõ. Nghĩ đến cái kia đáp án, khăn che mặt nữ tử khẽ miệng giật ra một tiếng hừ lạnh, "Hảo cái Diệp Cẩm Vinh." Nghĩa phụ đối hắn ân trọng như núi, không nghĩ tới hắn lại là cái lòng lang dạ sói. Vô thường trai tất cả nhân viên hành tung, đều thông qua bản mạng tử mẫu phù biểu hiện ở khăn che mặt nữ tử trong tay. Lúc này, Đại biểu tình báo đường đường chủ cái kia quan điểm đang ở tổng bộ tình báo đường chung khan che mặt nữ tử lạnh giọng mệnh nói tả hộ Pháp ngươi nhanh đi triệu tập 18 đường sở hữu lưu tại trai Trung Nguyên anh kỳ chân nhân tùy ta cùng đi trước tình báo đường nghĩa phụ đem vô thường trai toàn quyền giao cho nàng vô luận là ai nàng đều có thể tiền trảm hậu tấu diệp cẩm vinh dám phản bội vô thường trai hôm nay nàng liền tự mình gỡ xuống hắn mạng chó ngắn ngủi tập kết lúc sau Vô thường trai 18 đường tổng cộng 30 dư vị Nguyên Anh kỳ chân quân, Mên Ngông quần quần mà sát hướng Tình báo đường, trong đó không thiếu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Như thế trận thế, Diệp Cẩm Linh đó là chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này sát trời đã đen, Tình báo đường lại không có cầm đèn. U ám trong phòng, có từng trận gió lạnh thổi qua, tứ phía rèm chướng theo gió mà động, phòng nội tình cảnh lúc gần lúc hiện. Một khi tới gần Tình báo đường, hung hổ khăn che mặt nữ tử ngược lại thả chậm bước chân, vững vàng mà phân phó nói: Kết hạ thiên la địa võng, đem nơi này cho ta bao lên. Hơn 30 vị nguyên anh kỳ chân nhân đồng thời đột kích, y đi theo Diệp Cẩm Vinh tu vi, không có khả năng đối này không hề phát hiện. Nhưng mà đại biểu hắn cái kia quang điểm lại trước sau dừng lại tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Diệp Cẩm Vinh trong hồ lô đến tột cùng ở bán cái gì dược. Đối phương phản ứng quá mức quỷ dị, không phải do khăn che mặt nữ tử không cẩn thận. Một đạo mất tiếng thanh âm từ u ám trong phòng chậm rãi chảy ra, tiếng nói trầm ổn, đầy nhịp điệu, hết sức hữu lực. La sát đều tới cửa, sao không tiến vào một tự? Vài lần vô thường trai, trừ bỏ lão trai chủ ngoại, cũng chỉ có tình báo đường đường chủ Diệp Cẩm Vinh, không chịu tôn xưng khăn che mặt nữ tử vì thiếu chủ, mà là kêu tên nàng La sát. La sát nhíu mày, lập tức hỏi Diệp Cẩm Vinh, thánh võ đế quốc La phủ một chuyện, hay không cùng ngươi có quan hệ? Phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra, mọi người chỉ thấy phiêu động rèm trương trung, lập có một trương ly long văn quan mũ ghế, ghế dựa từ sang quý lá con tử đàn chế thành. Hoa văn tinh mịn, sắc điệu thâm trầm mà yên lặng trang nghiêm. Quan mũ ghế ngồi một vị trung niên nam tử, đúng là Diệp Cẩm Vinh. Hắn thân xuyên Phật đầu thanh tố mặt táo trỏạng, phong tư tiêu sái, khuôn mặt hơi béo, đôi mắt thiên tiểu, khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, ôn nhuận mà vô hại. Diệp Cẩm Vinh cười khổ nói: "La Sát, ngươi khi còn nhỏ đều kêu ta Diệp thúc thúc, hiện giờ như thế nào như vậy xa lạ?" La Sát lạnh lùng nói: "Đối đãi người nào, nên dùng thái độ như thế nào? Ngươi phản bội vô thường trai." nơi nào gánh nổi diệp thúc thúc ba chữ. Diệp Cẩm Vinh khoanh tay đi ra tình báo đường, nhìn chung quanh bốn phía, đối bày ra trận pháp nguyên anh kỳ chân nhân gật đầu ý bảo, thông dung có độ, không có nửa điểm thân là tù nhân tự giác. Hắn nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hứa mỹ nhi như thế giai nhân, ta thật sự không đành lòng xem nàng gặp nạn, lúc này mới ra tay tương trợ. Không ai quan tâm ngươi làm như vậy nguyên nhân, nếu ngươi đã nhận hạ việc này, là thời điểm vì ngươi hành vi phụ trách. La sát lui ra phía sau một bước, phất tay nói, Động thủ đi." Diệp Cẩm Linh vẫn chưa lấy ra pháp bảo ngăn địch, chỉ là cười hỏi, "Ta đảo muốn nhìn, hôm nay ai dám động thủ?" Hứa Mị nhi một chuyện, chung quy không có gây thành đại sai, Vô Thường trai không có bất luận cái gì tổn thất, ta chỉ là phạm phải một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi. Đó là trai chủ thân đến, cũng không đến mức muốn ta cái mạng. Vô Thường trai là ta cùng trai chủ cộng đồng đánh hạ, ta vì trai chủ lưu quá biết, vì Vô Thường trai lập được công. trừ bỏ trai chủ, các ngươi ai xứng ở trước mặt ta động đao?" trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, sững sờ ở tại chỗ. La sát rút ra xong nhận, công hướng Diệp Cẩm Vinh. Nếu không phải ta đánh vỡ vô thường trai kiến trai tới nay thiết quý củ, quỷ thủ Lang Ngọc Gan sớm đã công thượng vô thường trai tổng bộ, một vị nguyên thần kỳ chân quân, đủ để đem vô thường trai san thành bình địa. như thế lớn hơn, đủ ngươi chết mười mấy lần. Diệp Cẩm Vinh không tránh không né, nhưng có nguyên anh kỳ phong hộ, La sát xong nhận căn bản là vô pháp đối hắn tạo thành chút nào thương tổn. La sát cả giận nói, ta là thiếu chủ, nghĩa phụ không ở, vô thường trai chính là ta định đoạn. Hiện tại ta cho các ngươi động thủ, các ngươi liền đứng chờ xem diễn. Diệp Cẩm Vinh bắt lấy La sát đôi tay, thấp giọng hỏi, La sát, ngươi có hay không nghĩ tới, trai chủ vì sao làm ngươi tới làm thiếu chủ? La sát nói, nghĩa phụ đem vô thường trai giao cho ta, tự nhiên là bởi vì hắn đối ta yên tâm. Ta đối nghĩa phụ trung thành và tận tâm, không giống nào đó người, lòng ngông dạ thú. Diệp Cẩm Vinh nhẹ giọng nói, Hắn là nên đối với ngươi yên tâm, ngươi lại chưa chắc nên đối hắn yên tâm. Diệp Cẩm Vinh tiếp theo câu nói dùng chính là truyền âm nhập mật phương thức, chỉ có la sát một người mới có thể nghe được. Mọi người chỉ thấy la sát như bị sét đánh, nóc đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa từng mở miệng. Không biết qua bao lâu, la sát mới hồi phục tinh thần lại, nàng đột nhiên bình lui mọi người, đi theo Diệp Cẩm Vinh đi vào tình báo đường. Không có người biết bọn họ nói gì đó, mọi người chỉ biết, đương la sát lần thứ hai đi ra tình báo đường thời điểm liền như lão trai chủ giống nhau tuyên bố bế quan, mà vô thường trai hết thảy công việc, toàn bộ chuyển giao cấp tình báo đường đường chủ Diệp Cẩm Vinh. Từ ngày ấy khởi, thiếu chủ bế quan địa phương liền thường thường bị nâng ra tử trạng đáng sợ yêu thú. Nghe nói thiếu chủ đang ở tu luyện một môn đáng sợ chú thuật, Huyền Thiên Tông, xông qua ngàn môn tháp 15 tầng tân vũ, bị trận pháp truyền tống đến tùy duyên trong cốc. Truyền tống thoáng váng cảm tượng ở, tân vũ thân phận nhãn đã là sáng lên, cửa thứ ba khảo hạch nội dung tất cả hiện ra mà ra. Ở 50 cái canh giờ nội, gom đủ 10 viên Nghê Hồng Thiên Tinh, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, đạt được càng cao. Ở Tân Vũ bên người, lục tục xuất hiện 4 vị tu sĩ, là cùng hắn cộng đồng tham gia cửa thứ 3 khảo hạch đồng đội, một cái dáng người cường tráng nam tính thể tu, một vị đầu tóc hoa dâm bà lão, một người béo lùn trung niên nam tử, một cái dung mạo diễm lệ tuổi thanh xuân nữ tu. Trung niên nam tử thấp giọng chú nói, đi mẹ nó, như thế nào là cái này phá nhiệm vụ. Nghê Hồng Thiên Tinh đã gần trăm năm không có hiện thế. Tùy duyên trong cốc có hay không đều là hai nói đi, cư nhiên còn muốn tìm đủ 10 viên. Năm nay khảo hạch, lao tử lại phải quỳ ở cửa thứ ba. Bà lao những mày, cửa thứ ba thật sự quá coi trọng khí vận, không chỉ có phân tổ tùy cơ, ngay cả rút ra nhiệm vụ đều là tùy cơ. Nam tính thể tu phụ hòa nói, đúng vậy, nghe nói lần trước có cái đội ngũ nhiệm vụ là dùng cỏ đuôi chó biên cái thảo hoàn, bọn họ 15 phút liền hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiên hỉ địa xuất gốc. Cùng nhân ra một so, chúng ta khí vận cũng quá kém Diễm lệ nữ tử lại chỉ vào tần vũ, cả kinh tiêu lên, không, chúng ta khí vận không những không kém, còn hảo đến mỹ tiên. Tần vũ, hắn là tần vũ. Sở quốc đơn linh căn thiên tài tần vũ, ngay cả ân tử hàm đều là thủ hạ bại tướng của hắn, hắn cùng chúng ta một tổ. chương 48 phân công nhau hành động. Đồng đội vội vàng oán dẫn nhiệm vụ là lúc, tần vũ phóng nhãn chung quanh, quan sát phụ cận địa hình. Chỉ thấy bọn họ hiện giờ đang đứng ở một mảnh diện tích rộng lớn nguyên thủy trong rừng rậm liếc mắt một cái nhìn lại vô biên vô hạn, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, toàn là đĩnh bạt đến thẳng cắm tận trời cây cối. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có mấy chỗ bởi vì địa thế chỗ chúng mà hình thành ao hồ, mặt nước liền như lam thủy tinh giống nhau trong suốt, ở trong gió nhẹ phiếm ra liêm diễm. Nguyên thủy trong rừng rậm cây cối sinh với tư, khéo tư, lào với tư, đó là đã chết, cũng là cố thổ một phương kỳ cảnh. Những cái đó tự nhiên ngã xuống ngàn năm của mục, chìm vào ao hồ trùng, ở lam ông ông ao hồ từ từ hư thối bởi vì múc mèo mà hiện ra thâm màu xanh lục cánh khô, như cũ có vẻ xanh um tươi tốt. Tần Vũ xem đến tấm tác bảo lạ, đại hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy bốn vị đồng đội thẳng lăng lăng mà nhìn chầm trầm chính mình. Tần Vũ nghi hoặc hỏi, tại hạ có gì không ổn chỗ sao? Bốn vị đồng đội nịnh nọt cười cười, cùng tiêu lên nói, cũng không bất luận cái gì không ổn chỗ. Còn thỉnh Tần đội trưởng bảo cho biết, nguyên lai bọn họ bốn người đã thương lượng hảo, muốn từ Tần Vũ đảm nhiệm đội trưởng, hạ quyết tâm ôm Tần Vũ đùi Tần Vũ trầm ngâm nói. Nghê Hồng Thiên Tinh khả ngộ bất khả cầu, tùy duyên quốc chiếm địa cực lớn, ta kiến nghị đại gia phân công nhau hành động, để cao tìm thấy được nghe Hồng Thiên Tinh sát xuất. Lời này vừa nói ra, mọi người lần lượt biến sắc. Béo lùn trung niên nam tử nhất thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu phản bác nói: Ta không đồng ý tách ra hành động, tùy duyên trong cốc nguy cơ thật mạnh, phân công nhau hành động sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Bà lao nói: Ta đảo cảm thấy này pháp được không? Không bằng chúng ta y đi theo thực lực cao thấp chia làm hai tổ đi. Kể từ đó. Đội viên tri ràn đã có thể cho nhau chiều ứng, lại có thể đề cao tìm được nghe Hồng Thiên tinh khả năng tính. Ta có luyện khí hậu kỳ thực lực, khó khăn lắm xông qua ngàn môn tháp tầng thứ 6. Thấy vậy tình cảnh, mọi người sôi nổi tự báo thực lực. Cường Tráng Nam tu trung khí 10 phần mà nói, ta đã tiến gia trúc cơ sơ kỳ, có ngàn môn tháp 8 tầng thành tích. Trung niên nam tử nói, ta tham gia Huyền Thiên tông nhập môn khảo hạch đã có 5 lần, trúc cơ trung kỳ, ngàn môn tháp thứ 9 tầng. Diễm Lệ nữ tu cuối cùng nói, Nô ra cũng là ngàn môn tháp 9 tầng. Nàng cốt linh thượng không đủ 50 tuổi, liền có như vậy thành tích, coi như thiên phú kinh người. Bọn họ 4 người nhìn về phía tần vũ, tần vũ lắc lắc thân phận nhãn, cười nói, 15 tầng. Những người khác phát ra một trận kinh hô, cứ việc bọn họ sớm đã dự đoán được tần vũ thành tích sẽ thực nghịch tiên, lại không ngờ đến lại có như thế chi người thiên. Ngàn môn tháp 15 tầng thành tích, đủ để ngạo thị huyền thiên tông kiến tông tới nay, tất cả tham gia nhập môn khảo hạch tu sĩ. Bà lao mặt lộ vẻ vui mừng, kể từ đó, nàng cứ việc tu vi thấp nhất, lại có thể cùng tần vũ phân đến một tổ. Hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ khác nói, ít nhất là an toàn của nàng vương ngu. Từng bước nguy cơ tùy duyên trong cốc, tu sĩ cùng yêu thú chi gian là thật đánh thật đánh giáp lá cả, mà phi con nít chơi đồ hàng. Mỗi lần khảo hạch, đều có không ít tu sĩ táng với tùy duyên trong cốc yêu thú chi khẩu. Tần vũ tiếp theo câu nói, lại làm bà lao trên mặt vui mừng đống dưng cứng đờ, lại có vài phần ngoài cười nhưng trong không cười hương vị. Tần Vũ theo như lời phân tổ, cùng bà lão tưởng, căn bản là không phải cùng loại. Tần Vũ nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền chia làm hai tổ đi, các ngươi bốn người một tổ, ta một mình một tổ. Nghe Hồng Thiên tinh nhiệm vụ khó khăn quá lớn, chúng ta cũng không cần trước tiên hội hợp, chờ đến 50 cái canh giờ, tự động xuất cốc đó là. Y cứ theo thực lực của hắn, lấy sức của một người thắng qua trước mắt bốn người, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn một mình một tổ, xác thật được không? Tân Vũ lần này lời nói tương đương đem vấn đề vòng hồi nguyên điểm trung niên nam tử nhựt nhựt mày mặt mang cảnh cáo chúng ta ở tùy duyên trong cốc biểu hiện toàn bộ bị ngoại giới nguyên anh kỳ ký lục trong danh sách ngươi tùy ý bỏ xuống đồng đội sẽ không sợ bị khấu đức hạnh phân sao tần vũ nhún nhún vai cũng không nói tiếp đức hạnh phân đứng đầu huyền thiên tông này đây thực lực vi tôn địa phương hắn lại không có hãm hại đồng đội chỉ là ở cùng đồng đội ý kiến bất đồng thời điểm lựa chọn kiên trì mình thấy mà thôi đương đương huyền thiên tông Như thế nào sẽ bởi vì bực này việc nhỏ, khó xử một cái xông qua ngàn môn tháp 15 tầng tu sĩ đâu. Bà Lao đang muốn mở miệng, diễm lệ nữ tu lại đoạt nàng lời nói, lập tức nói, chư vị, tìm kiếm nghe hồng thiền tinh khó khăn không cần ta nhiều hơn lắm lời, thực lực càng cường, độn tốc càng nhanh, liền có thể tìm tỏi càng vì rộng lớn phạm vi. Chúng ta đi theo tần đạo hữu, chỉ biết liên lụy hắn tốc độ, chi bằng làm hắn một mình hành động. Diễm lệ nữ tu thật sự là nhìn không được, những người này, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bọn họ có thể cùng tần vũ phân đến cùng tổ, đã là thiên đại khí vận. Chỉ cần tần vũ tưởng thông qua huyền thiên tông khảo hạch, liền sẽ đem hết toàn lực mà tìm tòi nghe hồng thiên tinh. Chẳng sợ sở hữu nghe hồng thiên tinh đều từ tần vũ một người gom đủ, bọn họ bốn người cũng có thể cộng đồng qua quan. Nhặt được loại này thiên đại tiện nghi, bọn họ cư nhiên còn không thỏa mãn, liền cá nhân an toàn đều muốn tần vũ phụ trách. Cường tráng nam tu tán đồng nói, đúng là này lý, khi không ta đãi, tần đội trưởng tốc tốc rời đi, đi. Các vị đều là sông qua ngàn môn tháp trước 6 tầng hào kiệt, chúng ta lại là bốn người đồng hành, kẻ hèn một cái tùy duyên cốc, lại có gì sợ đâu. Tam so nhị, số ít phục tùng đa số, trung niên nam tử cùng bà lão, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Tần Vũ thi triển xuyên vân bộ pháp, phi thân mà đi. Bọn họ bốn cái tự đi tìm nghe Hồng Thiên tinh không để cập tới, lại nói Tần Vũ, mới vừa một bay khỏi bốn người tầm mắt trong phạm vi, liền leo lên một cây cổ thụ, đứng ở cổ thụ đỉnh, quan sát bốn phía. Màu lam đen phía chân trời hạ, Xanh ngắt cổ thụ đỉnh, lập một vị thân xuyên màu lam nhạt sắc vân vân áo gấm nho nhỏ thiếu niên. Màu lam nhạt sắc là một loại thiên nhu hòa màu xanh da trời, mặc ở hắn trên người, có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Hắn tuổi tác tuy rằng chỉ có 9 tuổi, lại đã ẩn ẩn có thể thấy được ngày sau dung nhan thanh tuấn. Hắn có một đôi di chuyển tự chỉ quân đơn phượng nhãn, mắt hình hẹp dài, trung phần sâu đầy đặn mượt mà, đôi mắt thượng tiểu, xứng với lông mày ngoạc tầm, ở sóng mắt lưu chuyển gian nhìn quanh rực rỡ này vốn là âm nu diện mạo đặt ở nam nhân trên mặt cực dễ cho người ta nam sinh nữ tướng cảm giác cũng may hắn mặt hình giống như tần quảng một trương hình vương mặt cực có hình dáng cảm cảm góc độ gãi đúng châu ngứa đoan chính ngũ quan khiến cho hắn chỉnh thể cho người ta cảm giác chính nghĩa lâm nhiên hai bên trung hòa dưới hoàn mỹ mà tránh cho âm nu đứng ở tán cây thượng tần vũ tâm tình cũng không như hắn biểu hiện ra như vậy đạm nhiên cửa thứ ba khảo hạch thời gian chỉ có 50 cái canh giờ thời gian quá ngắn nhiệm vụ lại rất trọng Mười viên nghe Hồng Thiên Tinh hắn nhất định phải được, nhưng mà cùng tìm kiếm nghe Hồng Thiên Tinh ngang nhau quan trọng là tìm được Ngũ Độn Hải, cũng giúp hắn thăng cấp. Tần Vũ nguyên bản ở Ngũ Độn Hải trên người để lại cảm ứng phù, nhưng mà vì phòng ngừa tu sĩ gian lận, dựa vào mặt khác tổ tu sĩ cấp cao trợ giúp thông qua khảo hạch, sở hữu cảm ứng phù ở tùy duyên trong cốc tự động mất đi hiệu lực. Hiện giờ, Tân Vũ muốn tìm được Ngũ Độn Hải, khó a. Giới chủ bá thế lục trung, Thánh nho chân nhân Ngũ Độn Hải là một vị tán tu. Bởi vậy có thể thấy được, Ngũ Độn Hải tại đây thứ khảo hạch trung, lại một lần mà thất bại. Ý gì theo Ngũ Độn Hải ở thanh phái tu hành trung tạo nghệ, cho dù hắn vô pháp gia nhập Huyền thiên Tông, vẫn như cũ có thể một bước kết anh. Từ Ngũ Độn Hải cá nhân nhân sinh quỹ đạo tới xem, có không gia nhập Huyền thiên Tông, với hắn mà nói dâu dịa Đối tần Vũ tới nói, khác biệt liền lớn, này trực tiếp quan hệ đến hắn có không đem Ngũ Độn Hải thu làm mình dùng. Rốt cuộc hắn hiện giờ chỉ có chút cơ kỳ, muốn trợ giúp Lục Thiên Trạch xưng bá hồng nguyên giới. Gánh thì nặng mà đường thì xa, có một cái nguyên anh kỳ giúp đỡ, hắn áp lực sẽ đại đại giảm bớt. Vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết muốn giúp Ngũ Độn Hải thông qua lần này khảo hạch, lưu tại Huyền Thiên Tông. Nghĩ đến đây, Tần Vũ hai tròng mắt bên trong dần dần phát ra ra một loại lóe mắt qua mang, giống như thiên ngày nguyệt, trong sáng minh quý. Tần Vũ đem độn tốc thi triển đến mức tận cùng, thị giác, thính giác, khứu giác cùng sử dụng, toàn lực tìm tòi nghe hồng thiên tinh cùng Ngũ Độn Hải tung tích ở tiến vào Huyền Thiên Tông phía trước, Thái phó sớm đã vì Tần Vũ đã làm đặc hấn. Vậy nghe Hồng Thiên Tinh đặc tính, Tần Vũ có biết một vài. Nghe Hồng Thiên Tinh là một loại có bảy màu ánh sáng khoáng thạch, kiên cố vô cùng, rất khó luyện. Luyện khí đại sư đem tinh luyện qua đi Nghe Hồng Thiên Tinh rót vào đến pháp bảo bên trong, không chỉ có có thể gia tăng pháp bảo vật lý kiên cố trình độ, càng thêm quan trọng là có thể phóng đại linh lực công kích. Nghe Hồng Thiên Tinh là một loại đối bất luận cái gì hình thức linh lực đều có tăng phúc tài liệu. Trải qua nghe Hồng Thiên Tinh phóng đại, tu sĩ công kích lướt chừng có thể đề cao một thành. Ngàn bạn không cần xem thường này một thành tăng phúc, quyết định pháp bảo uy lực lớn nhỏ nhân tố không ngoài với tu sĩ ủn dưỡng thời gian, pháp bảo tài chất, sở khác trận pháp chờ phương diện. Nghe Hồng Thiên Tinh lại có thể làm lơ này đó nhân tố, trực tiếp cấp linh lực cung cấp tăng phúc. Này nghịch thiên trình độ có thể thấy được một chút. Thí dụ như nói một vị nguyên anh sơ kỳ chân nhân, đem bản mạng pháp bảo ủn dưỡng gần trăm năm, mới khó khăn lắm tăng lên nó một thành lực công kích. Mà cầm trong tay nghe hồng thiên tinh chân nhân, chỉ cần một lần luyện, là có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Càng lang nghịch thiên tài liệu, liền càng khó được đến. Hùng chi nghe hồng thiên tinh là đối nguyên anh kỳ lão quái đều cực kỳ quan trọng tài liệu, liền càng là trên đời khó cầu. Nghe hồng thiên tinh trời sinh có bảy màu ánh sáng, như mưa sau cầu vồng giống nhau. Cùng cầu vồng bất đồng chính là, cầu vồng đại đa số là hình vòng nghe hồng thiên tinh phát ra ra trùm tia sáng, lại là độc đáo vòng tròn hình cầu vồng. Nơi nào có hình tròn cầu vồng địa phương, nơi nào liền có khả năng xuất hiện nghe Hồng Thiên Tinh. Ý theo này một đặc điểm, Tần Vũ một đường tìm tòi. 5 cái canh giờ lúc sau, Tần Vũ bay ra Nguyên Thủy rừng rậm, một đường đi tới, hắn tuy là hết sức chăm chú mà siêu tầm, lại không thu hoạch được gì. Một khi rời đi Nguyên Thủy rừng rậm, Tần Vũ mới phát hiện tùy duyên quốc địa hình là cỡ nào phức tạp. Nơi này sinh thái tự thành một cách hệ thống, kiêm có sơn xuyên, bình nguyên, đầm lầy, sa mạc chờ địa mạo. Bởi vì độ cao so với mặt biển bất đồng, có khi ở một sơn bên trong, liền có bốn mùa chi cảnh. Xuân chi sinh cơ giặt rào, hạ chi xanh tươi ướt ác, thu chi lá phong như hỏa, đông chi tuyết trắng xóa, tại đây cùng tồn tại. Phức tạp địa mạo cùng hay thay đổi khí hậu, liền cũng ý nghĩa ở chỗ này sinh hoạt chủng loại phồn đa yêu thú. Một ngày tới nay, tần Vũ chứng kiến đến yêu thú nhiều, thế nhưng có thể để được với hắn tới hồng nguyên giới này 6 năm, ở trên bàn cơm ăn qua Tổng Hòa. Đây là một mảnh ao hồ. Mặt nước giống như kính mặt giống nhau, rõ ràng mà chiết xạ ra xanh thảm không trùng, trắng tinh đám mây, xanh tươi sân xuyên. Ao hồ bên trong, mấy trăm đầu con cá lui tới chơi đùa, tự do tự tại, an tưởng mà yên tĩnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, có một mảnh lá rụng rơi vào trong nước, nguyên bản nhỏ xinh đáng yêu con cá, há mồm nhào hướng lá rụng, lộ ra một ngụm như răng cưa sắc bén hẳng răng, ở bích trong nước lóng lánh lành lạnh ánh sáng. Trước mắt công phu, lá rụng liền bị con cá như tầm ăn lên sạch sẽ Nếu không phải trên mặt nước phiếm ra rất nhỏ gần sóng, tần Vũ đều cho rằng kia phiến lá rụng là hắn ảo giác. Như vậy một màn, thời khắc đều ở tùy duyên trong cốc mỗi một chỗ trình diễn. Mỹ đến giống như bức họa cuộn tròn giống nhau tùy duyên cốc, ở mặt ngoài bình tĩnh dưới, dấu dếm sát khí. Ướt trong đất, một mảnh nguyên bản yên lặng bất động như tiểu đảo mặt đất, lại ở đàn điểu rơi xuống sống ở khi, đột nhiên một cái xoay người, đem sở hữu chim chóc nuốt vào trong bụng. Trong rừng trúc, sắc thái như kẹo giống nhau tươi đẹp tiểu trùng phóng xuất ra bạc hà hương vị hấp dẫn nghe hương mà đến linh điệp vô môi chúng nó mà tiến đến giai giết chóc là tùy duyên cốc tuyên cổ bất biến chủ đề tùy tiện xâm nhập trong đó nhân loại tu sĩ nếu không thể lập tức thích hướng này bộ chuẩn tắc thực mau liền sẽ bị chết liền cặn bã đều không dư thừa tân vũ còn có thể bằng vào thâm hậu linh lực bức lui sở gặp được yêu thú những cái đó tu vi thấp lại tính cảnh giác không đủ người chỉ có thể liên tiếp tăng với yêu thú chi khẩu đồng đội tự thân còn khó bảo toàn càng miễn bản cứu viện bọn họ chỉ có thể chơ mắt mà nhìn một cái lại một cái đồng đội chết đi, cẩn thận lại cẩn thận, e sợ cho bước đã gặp nạn đồng đội vết xe đổ. Từ góc độ này tôi nói, vô pháp thông qua cửa thứ hai khảo hạch, đảo cũng coi như là một loại phúc vận, ít nhất không cần lo lắng tính mạng khó giữ được. Liên tiếp tao nộ yêu thú lúc sau, có nhân tinh thần hỏng mất, thất thanh khóc giống. Cũng có người từ bỏ khảo hạch, trực tiếp truyền tống xuất gốc. Có người bằng vào cường đại tu vi sân vắng tàn bộ, ở làm nhiệm vụ trên đường lãnh hội tự nhiên phong cảnh. Cũng có người như ân tử hàm giống nhau, đại sát tứ phương, trong vòng một ngày, một người một kiếm, thu hoạch thượng vạn chỉ yêu thú. Thánh thiên trong điện, phù tu chi chủ minh tâm lo lắng nói, ân tử hàm người này, sát tâm không khỏi quá nặng. Chỉ cần ở ân tử hàm tầm mắt có thể đạt được trong vòng xuất hiện yêu thú, toàn bộ chết vào hắn dưới kiếm, không một người sống. Hắn nếu chỉ đối yêu thú như thế liền cũng thế, minh tâm sợ chính là hắn sát tính quá nặng, có một ngày đối nhân loại tu sĩ dơ kiếm tương hướng. Hồng ý ghìa như hỏa minh công lại đối ân tử hàm khen ngợi có thêm, hắn làm thực hảo, kiếm vốn là chủ sát phạt, nếu hắn như tần vũ giống nhau bà bà mụn mụn, hắn cũng không xứng cầm lấy kiếm trong tay. Minh tâm nhịn không được trợn trắng mắt, làm ơn, người chính là tặng không cấp tần vũ một phen kiếm, nhân ra đều không thấy được hiếm lạ hảo sao. Minh công hơi hơi mỉm cười, đôi lông mày thượng trọn, như vậy khinh thường thiên hạ bảo kiếm, xem ra tứ sư huynh là tưởng cùng ta trong tay kiếm, khoa tay múa chân hai hạ. Một câu sợ tới mức minh tâm đội vàng đem suốt đời sở học từ ngữ, đều dùng để khích lệ kiếm tu vĩ đại, mới tính né qua một kiếp. Hai người đùa dỡ gian, tông chủ minh đức lại là vẻ mặt khuôn mặt tu sầu. Cùng hắn làm mấy ngàn năm sư huynh đệ, minh tâm sao lại không hiểu minh đức khổ tâm. Nhị sư huynh tất nhiên lại tại hoài nghi, chỉ là một cái nhập môn khảo hạch mà thôi, hay không cần thiết tạo thành như thế đại thương vong. Trong vòng một ngày, tùy duyên trong gốc chết đi tu sĩ, đã không giới vào người. Mà này... Còn gần là một cái bắt đầu. Minh tâm khuyên đủ, sư minh, nhất định thương vong là tất yếu. Khoảng cách lần trước nhân loại cùng yêu thú chi gian đại chiến, đã qua đi lâu lắm. Hiện giờ nhân loại tu sĩ sinh hoạt quá mức căn nhàn, sớm đã quên chúng ta cùng yêu thú gian huyết hải thâm thủ. Không có thương vong, bọn họ như thế nào có thể ý thức được yêu thú đáng sợ. Minh công không để bụng nói, mạng người ở thiên, ai cũng không có buộc bọn họ đi tìm chết. Mỗi một vị tu sĩ thân phận nhãn chung đều khắc có truyền tống rời đi tùy duyên cốc trận pháp. Chỉ cần bọn họ nhận thua, tùy thời đều có thể rời đi. Thực lực không đủ, lại đối tự mình không có thanh tỉnh nhận chi, vọng tưởng bái nhập huyền thiên tông. Loại người này, chết không đáng tiếc. Mặc cho bọn hắn hai người lươi sán hoa sen, minh đức lại vẫn là ngăn không được mà thở ngắn than dài. Khảo hạch sổ tay thượng, về tùy duyên trong cốc yêu thú đáng sợ chố, có phi thường kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, cảnh cáo tu sĩ ở cửa thứ ba không thể thiếu cảnh giác. Khi cần thiết, lấy tánh mạng làm trọng, khảo hạch vì thứ. Nhưng mà mỗi năm, trừ bỏ hơn phân nửa nhận thức đến thực lực không đủ, chủ động từ bỏ cửa thứ ba khảo hạch người, vẫn có non nửa tu sĩ chết vào yêu thú chi khẩu. Cho dù Minh Đức tu vi đã có thể ẩn ẩn cảm giác thiên đạo, tán thành minh công theo như lời sinh tử có mệnh. Nhưng mà chính mắt thấy nhân loại tu sĩ bị chết với yêu thú thủ hạng, Minh Đức vẫn là cảm thấy vạn phần trầm trọng. Lúc trước sư phụ vì Minh Đức đặt tên vì Đức, liền đã từng có ngôn, hắn vị này nhị đồ đệ là vị trọng đức người. Nhưng mà thành cũng ở cái này đức tự bại cũng ở nó nhị đồ đệ đem cả đời vì đức chi nhất tự sở mệnh giờ này ngày này minh đức không thể không cảm thán sư phụ tuệ nhãn như luốc hiện giờ minh đức tuy rằng biết rõ chính mình vì đức sở mệnh lại trước sau vô pháp nhảy ra gông cùm xiềng xích là thiên tính cho phép cũng là đạo tâm cho phép minh đức tay háo rộng phất quá quan thiên kính trung cảnh tượng liền biến mất hắn nhẹ giọng nói tan đi minh tâm cùng minh công một trước một sau đi ra thánh thiên điện trong điện có phản âm truyền đến quang mang chiếu khắp Minh Tâm Đạo, Sư Minh cư nhiên ở niệm tụng vãng sinh quyết. Không tiếc lấy tự thân linh lực, vì những cái đó chết đi tu sĩ mở ra vãng sinh chi lộ. Minh Công trên mặt hiếm thấy mà lộ ra lo lắng chi sắc, Sư Minh như thế nhìn không ra sinh tử, như thế nào có thể tiến giai đại thừa. Nhất châm kiến huyết mà chỉ ra Minh Đức vấn đề. Ngắn ngủi châm mặc lúc sau, Minh Tâm từ từ nói, tiểu sư muội, hai mắt dễ Minh, mê trướng lại khó phá. Hiện giờ sư phụ 5 cái đồ đệ bên trong, nhất có cơ hội tiến giai đại thừa. Thế nhưng chỉ có ngươi. Minh tâm theo như lời nói nội dung chua sót, hắn trên mặt lại mang theo một mặt thoải mái ý cười. Năm đó Đại sư Minh, Nhị sư Minh, Tam sư tỷ cùng chính mình, bốn người khí phách ăn hái, tiên y hề nộ mã, trường kiếm đi thiên ngai, hồng nguyên giới chung người người tôn xưng bọn họ một câu huyền thiên bốn sĩ. Ai có thể nghĩ đến, hiện giờ có thể một vai khơi mà huyền thiên tông trọng trách, lại là năm đó cái kia đi theo bọn họ phía sau, không chút nào thu hút nhóc con đầu. Minh công túi đầu. Luôn luôn vinh váo tự đắt nàng, thanh âm đột nhiên phóng đến phá lệ ôn nu. Chỉ cần ta còn trên đời một ngày, trong tay ta chi kiếm, liền sẽ vĩnh viễn phù hộ huyền thiên tông. minh tầm vô vô nàng bả vai, cất bước rời đi. Cao lớn to lớn thánh thiên bảo địa tiền, nữ tử áo đỏ im lặng mà đứng, thân hình vẫn không núp đích. Ở nàng dưới chân, lại đột nhiên có một giọt lại một giọt trong suốt bọt nước rơi xuống, bắn ra tuyệt mị bọt nước. Đó là tự nàng khỏe mắt chạy xuống nước mắt. Nàng làm sao không nghĩ vĩnh viễn làm cái kia đi theo bọn họ phía sau tiểu nữ hài đâu. Có sư phụ chỉ điểm, sư minh nung chiều, mỗi ngày vô tâm không phổi mà cùng sư tỷ đùa giỡn. Nhưng gần ngàn năm tới, huyền thiên tông mấy tao đại biến, sư phụ vĩnh biệt coi lời, đại sư minh bị quan nhập tư quá giới, tam sư tỉ càng là ngã xuống cảnh giới. Nàng cần thiết muốn biến cường. Nàng phải dùng sư phụ thân thủ bàn cho mây bay kiếm, bảo vệ này phiến nàng sinh với tư, khéo tư thánh địa Tùy duyên trong cốc Bị Minh Công cho rằng bà bà mụ mụ Tần Vũ một bộ gió mạnh đao pháp đánh ra bước lui ngăn ở hắn trước người Tam Mắt Linh Vượng nay bất quá là một con trúc cơ hậu kỳ yêu thú lại dám ngăn ở Tần Vũ trước mặt thật là không biết lượng sức phải biết rằng Tần Vũ toàn lực công kích dưới sở tạo thành thương tổn không thua gì Kim Dan kỳ Tu Sĩ Tần Vũ cuối cùng nhất chiêu cố ý đánh thiên mới chỉ là thương đến Tam Mắt Linh Vượng đùi phải mà cũng không là lấy nó tính mạng Tam Mắt Linh Vượng rời khỏi sau Tần Vũ mặt trầm như nước hắn cũng rất muốn làm một cái yên vui phái, nhưng mà hiện thực lại làm hắn cười không nổi a. Lại là nửa ngày đi qua, khoảng cách Tần Vũ đi vào Tùy Duyên Cốc đã có 20 cái canh giờ, cửa thứ 3 khảo hạch thời gian sắp quá nửa. Tại đây 20 cái canh giờ, Tần Vũ đối Tùy Duyên Cốc triển khai thảm thức tìm tòi, nhưng mà vô luận là nghe Hồng Thiên Tinh, vẫn là Ngũ Độn Hải, đều hiểu vô tung tích. Hiện tại Tần Vũ không ngừng lo lắng vô pháp tìm được Ngũ Độn Hải, ngay cả chính mình có không thông qua cửa thứ 3 khảo hạch, đều là không biết. Tần Vũ cúi đầu tang nao hết sức, phía trước lại truyền đến một trận xôn xao, cùng với nữ nhân tiếng thét chói tai. Tần Vũ thi triển Xuyên Vân Bộ Pháp, theo thanh âm đi vào một chỗ huy động, trước mắt chứng kiến tình cảnh làm hắn đồng tử cầm lòng không động mà phóng đại. Chương 49 người mặt quỷ nhện. Đó là một chỗ ưu ám huy động, thổ hoàng sắc nham thạch bại lộ bên ngoài, huy động nội trải rộng ngang dọc đan sen màu trắng ngà mạn nện. Cực đại mạng nhện che đậy cửa động, mạng nhện thượng mơ hồ có thể thấy được mấy cái điểm đen, đi được gần mới phát hiện đó là bị dính ở mạng nhện thượng nhân loại tu sĩ. Tân Vũ sở dĩ chấn động là bởi vì mạng nhện thượng cư nhiên treo một vị hắn người quen, Tạ Gia Âm. Mà ở Tạ Gia Âm bên cạnh, còn có một con trừng thành nhân lớn nhỏ con nện, chính vương Ngao Chi thứ hướng Tạ Gia Âm. Đó là một con toàn thân màu đen con nện, ở Ngao Chi cùng bức đủ thượng mọc đầy màu trắng, thật nhỏ mà dày đặc lông tơ Nhất kỳ gì chính là, đầu của nó bộ cư nhiên dài quá một trường yêu diễm thiếu phụ khuôn mặt. Này trương tuyệt mỹ khuôn mặt cùng nó kia hình dạng đáng sợ nện thân tổ hợp ở bên nhau cho người ta lấy mánh liệt thị giác tương phản kim đan kỳ đem cấp yêu thú người mặt quỷ nện ở người mặt quỷ nện ngao nha sắp đâm vào tạ gia âm thân thể là lúc không trung đột nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng rít chói hai thanh âm mang theo uy lực cường đại thần thức công kích thổi quét mà đến trước mắt liền đem người mặt quỷ nện hoàn toàn bao vây này nói thần thức cho người ta cảm giác vô cùng ấm lãnh phản phất đến từ u minh chi đế mang theo vực sâu tuyệt vọng hơi thở Chỉ là bị thần thức công kích bên cạnh lan đến gần tần vũ, đều cảm thấy thần thức đã chịu bị thương nặng, phần đầu chuyển đến bén nhọn đau đớn. Này nói thần thức công kích, tuyệt đối có nguyên anh kỳ chân nhân uy lực. Tùy duyên trong cốc, cư nhiên có nguyên anh kỳ chiến lực sao? Đối phương là ai? Nhân loại tu sĩ, hoặc là trong cốc yêu thú? Nhưng mà ở vào thần thức công kích trung tâm người mặt quỷ nhện, lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, hành động như thường. Một con kim đan kỳ yêu thú. Ở đủ để so sánh Nguyên Anh kỳ chân nhân một kích thần thức công kích, không có khả năng bình yên vô sự. Trư Phi, nó thức tỉnh rồi Thiên Phú thần thông. Tại tầm thường yêu thú ở ngoài, còn có một loại yêu thú là Thiên Đạo sủng nhi, xưng là biến dị yêu thú. Biến dị yêu thú cùng huyết mạch không quan hệ, đó là thấp kém nhất huyết mạch, đều có khả năng xuất hiện biến dị yêu thú. Duy nhất quyết định yêu thú hay không có thể bị xưng là biến dị yêu thú điều kiện, ở chỗ nó Thiên Phú thần thông. Yêu thú Thiên Phú thần thông hoàn toàn tùy cơ. Mỗi chỉ yêu thú thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông thời gian sớm muộn gì không đồng nhất, thần thông chủng loại các có bất đồng, không thể theo lẽ thường suy đoán. Đó là tu vi không cao, huyết mạch thấp kém yêu thú, cũng có khả năng thức tỉnh lĩnh Thiên Thần Thông. Mà những cái đó huyết mạch cao quý chí tôn cấp yêu thú, rất nhiều suốt cuộc đời đều không thể thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông. Mạng niên thượng, tạ gia âm lầm bẩm nói, thần thức miễn dịch. Này cư nhiên là một con thức tỉnh rồi miễn dịch thần thức thương tổn thần thông người mặt quỷ nện. Sắc bén tiếng rít rốt cuộc dừng lại. Đau đớn qua đi, tần vũ thu hồi ôm đầu đôi tay, ra tiếng kêu lên, tạ huynh. Hắn lấy ra hiển nguyệt đao, bổ về phía mạng nện, muốn cứu tạ gia âm. Này hết thể nói đến từ dài, khi đó phát sinh lại rất mau, chỉ là tần vũ cùng tạ gia âm đánh một cái đối mặt công phu mà thôi. Tạ gia âm lạnh giọng hô, thần huynh, đi mau. Nó đã có kim đan sơ kỳ, phun ra tơ nện có chứa kịch độc, ngươi không phải nó đối thủ. Bọn họ 5 người nhiệm vụ là bắt giữ một con người mặt quỷ nện, bất luận sinh tử. Dựa theo bọn họ tính toán, đương nhiên là tưởng đối một con luyện khí kỳ người mặt quỷ nện xuống tay. Nhưng mà người mặt quỷ nện quá mức thưa thớt, bọn họ hao phí hơn 20 cái canh giờ, chạy chặt đứt chân, mới khó khăn lắm gặp được một con trúc cơ hậu kỳ người mặt quỷ nện. Khảo hạch thời gian đã là quá nửa, không thể lại trì hoãn đi xuống, mọi người khẽ cắn môi, quyết định đối này chỉ trúc cơ hậu kỳ người mặt quỷ nện ra tay. Bọn họ phối hợp với nhau, lấy năm đánh một, lúc ban đầu đảo cũng chiếm thượng phong. Sao có thể nghĩ đến Nay chỉ yêu thú cư nhiên ở năm người vây công trung tiến giai. Nhận thấy được không trung đại biểu tiến giai Kim Đan linh lực dao động, năm người không chút do dự xoay người liền chạy, đã là đã muộn. Lửa giận tận trời người mặt quỷ nhện, bằng vào Kim Đan kỳ hùng hồn pháp lực, dây lát gian liền dệt cả ngày La mà vổng, bắt này đó tưởng lấy nó tánh mạng nhân loại tu sĩ, muốn đem bọn họ nhất nhất an nhập trong bụng. An luôn một vị nhỏ sinh nữ tu lúc sau, người mặt quỷ nhện ngao nha lại rũi thân hướng tạ ra âm, liền có tần vũ lúc ban đầu chứng kiến kia một màn. Tạ ra âm khi nói chuyện, Tần Vũ huy động trong tay dày nặng hiện nguyệt đao, đã là bổ ra đạo thứ nhất mạng nhện. Mạng nhện bị phá, đang muốn ăn cơm người mặt quỷ nện, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ, mảnh khanh bước đủ một trận đan sen, nó đã là đi vào Tần Vũ bên người, trong miệng phun ra một đạo lại một đạo tơ nhện, triển hướng Tần Vũ. Tần Vũ một bên bằng vào thâm hậu linh lực, tại bên người dựng nên một đạo cái chắn, trở ngại tơ nhện sở mang nọc đầu căn mòn, một bên đem xuyên vân bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, lẽ qua thật mạnh mạng nện. Lấy gió mạnh đao pháp bổ về phía người mặt quỷ nện. Thả người phách chém chi gian, trong tay hắn hiển nguyệt đao phát ra lệnh băng hàn quang. Đối mặt tần vũ công kích, người mặt quỷ nện không tránh không né, Vừa mới tiến ra nó, đang đứng ở tự mình bành trướng bên trong. Ở nó xem ra, nó đã có kim đăng kỳ, mà trước mắt nhân loại tu sĩ bất quá trúc cơ kỳ thôi, có thể đối nó tạo thành cái gì thương tổn đâu. Nó xem nhẹ tần vũ thương tổn, tần vũ tu vi chỉ có chút cơ kỳ lại có thể bằng vào tinh thần linh lực cùng gió mạnh đao pháp thêm thành đánh ra kim đan kỳ thương tổn đương tiêu đem hiển nguyệt đao bổ ra nó cứng rắn bối giáp là lúc người mặt quỷ nhện yêu diễm khuôn mặt thượng mới hiện lên một mặt kinh hoàng lúc này mới muốn tránh tránh không còn kịp rồi nó bị tần vũ một đao chém thành hai nửa trong cơ thể nọc độc văng khắp nơi bùng một tiếng té ngã trên đất bắn khởi một mảnh cho bụi ở không trung lưu loát bụi đất phi dương huy động chung, người mặt quỷ nhện đồng tử dần dần mất đi thần thái Người mặt quỷ nện ngã xuống đất lúc sau, tần vũ theo sát rơi trên mặt đất, hắn nhìn bên cạnh người mặt quỷ nện thi thể, biểu tình có một lát ngốc lăng. Đây là hắn ở hồng nguyên giới lần đầu sát sinh. Bất đồng với ở thế kỷ 21, nhân loại đối với động vật hay không có ý thức tồn tại tranh luận, cũng không đem chúng nó coi như là cùng nhân loại ngang nhau tồn tại. Giẫm chết một con rắn, bắt giết lao thử, đối nhân loại tới nói là chuyện thường ngày, thậm chí còn có, bán chết tàng linh dương, vụ mồi cá voi. Hồng nguyên giới chung mỗi chỉ yêu thú đều có độc lập ý thức, Kim Đan Kỳ yêu thú trí tuệ càng là không thua gì nhân loại. Nhân loại cứ việc đối yêu thú ôm có dày đặc địch ý, lại tán thành chúng nó sinh mệnh đồng dạng là quý giá. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, giết người mặt quỷ nện cùng giết người vô dị. Tần Vũ sát sinh, nhưng ở trong nháy mắt kia, cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn đi do dự. Hắn phi thường lý trí mà biết, chính mình không thể lưu thủ. Hắn chỉ có công kích có thể so sánh Kim Đan Kỳ tu sĩ. Phòng Ngự Như cũng là chút cơ kỳ, xa xa không địch lại người mặt quỷ nện. Nếu một kích không có kiến công, bị chết liền không phải người mặt quỷ nện, mà là hắn. Không chỉ có hắn muốn chết, tạ gia âm cũng muốn chết, tạ gia âm đồng bạn, đồng dạng sẽ chết. Hắn không muốn làm chết kia một phương, cho nên hắn không có như thường lui tới như vậy lưu thủ, mà là toàn lực bổ đi ra ngoài. Tân Vũ lúc này phục hồi tinh thần lại, nghe trong không khí mùi hôi thối, nhìn người mặt quỷ nện ngã xuống đất thi thể. Ở nó kia trương yêu diễm khuôn mặt thượng, Còn Tàn Lưu trước khi chết bởi vì đau nhức mà lộ ra giữ tợn biểu tình. Nhận thức đến một cái tươi sống sinh mệnh ở trong tay hắn chung kết lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được túi xuống thân mình, nôn khan một trận. Bên kia, bởi vì mất đi người mặt quỷ nện pháp lực thêm vào, mạng nện dính tính đại đại yếu bớt, tạ ra âm đám người hợp lực thoát ly mạng nện. Mới vừa một khôi phục tự do, tạ ra âm liền buôn đến Tần Vũ bên người, móc ra một viên linh đan đưa cho Tần Vũ, xuốt ruột mà nói: "Tần huynh, mau ăn xong nải viên giải độc đan." Ngươi vừa rồi bị người mặt quỷ nện mạng nện quân lấy, cho dù có linh lực cái chắn tăng thêm trở ngại, tơ nện chúng độc tính cũng theo ngươi linh lực xâm nhập ngươi trong cơ thể. Mặt khác ba vị còn tồn tại tu sĩ, lại đem tần vũ bao quanh vây quanh. Đi đầu vị kia nam tu hỏi, không biết tần đạo hưu tính toán như thế nào xử lý này chỉ người mặt quỷ nện thi thể. Con muội là từ tần vũ đánh hạ, tự nhiên về tần vũ sở hữu. Đặt ở bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không mơ bước đơn linh căn tu sĩ săn thú thành quả. Lúc này tình huống lại có điều bất đồng, nay chỉ người mặt quỷ nhện đối bọn họ tới nói ý nghĩa trong đại, trực tiếp quan hệ mấy người có không bái nhập Huyền thiên Tông. Huống chi, Tần Vũ vừa mới cùng người mặt quỷ nhện tiến hành quá liều chết vật lộn, lúc này tình huống, thật sự không tính là là hảo. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, che lại bộ ngực, từng ngụm từng ngụm mà nuốt khan, bởi vì lâu lắm không có ăn cơm, chỉ hộp ra dạ, dạ dày bộ toan thủy. Ba vị tu sĩ trao đổi một ánh mắt, lúc cần thiết chờ, cũng chỉ có thể hổ khẩu đoạn thực. Bọn họ đem linh khí chặt chẽ mà nắm trong tay, tới gần tần vũ. Tạ ra âm nhìn ba vị tu sĩ trong tay giơ lên linh khí, nơi nào còn không biết bọn họ ý tưởng. Tạ ra âm nổi giận mắng, vài vị không khỏi quá mức vong ân phụ nghĩa. Chúng ta mệnh đều là tần huynh cứu, nếu không phải tần huynh ra tay, các ngươi đã sớm là người mặt quỷ nện trong bụng độc đầu. Tần vũ xua tay, nhẹ giọng nói, không sao. Khi nói chuyện, hướng về phía trước phát ra một đạo trưởng tâm lôi, bùm bùm lôi mang rừng ở mạng nện phía trên Nguyên bản trải rộng huyệt động mạng nghện, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Nay cũng không phải là bình thường tơ nhện, mà là từ kim đan kỳ yêu thú phun ra, vô luận là dính tính vẫn là kiên cố trình độ, đều xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Phía trước một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, toàn lực dùng hỏa đi tiêu, đều không thể đối tơ nhện tạo thành nửa điểm thương tổn. Tân Vũ chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà phát ra một đạo công kích, cư nhiên đánh tan sở hữu mạng nện. Chiêu thức ấy trấn chủ ở đây tu sĩ, bọn họ không chút nghi ngờ Đừng những cái đó lôi mang hướng về phía chính mình, bọn họ kết cục sẽ như mạng nhện giống nhau, tan thành mây khói. Tần Vũ bộ dáng thoạt nhìn quá nhẹ nhàng, không có người biết như vậy công kích, hắn còn có thể phát ra nhiều ít. Trong khoảng thời gian ngắn, không người còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vũ lúc này mới tiếp nhận tạ ra âm truyền đạt giải độc đan, nói lời cảm tạ qua đi, bỏ vào hư di không gian trùng phong ấn, mặt khác lấy ra một viên vu chỉ quân vì hắn bị hạ giải độc đan ăn xong. Long ngươi khó dò. Huy động chung ba vị tu sĩ phản ứng làm Tần Vũ trái tim băng giá, liên quan, hắn liền tạ ra âm giải độc đan cũng không dám ăn. Đi đầu vị kia nam tu đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn cầu nói: "Tần đạo hữu, chúng ta lần này cửa thứ ba khảo hạch nhiệm vụ, đó là bắt giữ một con người mặt quỷ nện, sinh tử bất luận. Nếu ngài nguyện ý đem này chỉ người mặt quỷ nện chuyển giao cho chúng ta, chúng ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì lại giới." Tần Vũ đạm mạc hỏi, đem cấp yêu thú tài liệu, ở trên thị trường giá cả nhưng không thấp. Ngươi mua nổi sao? Nếu không có phát sinh vừa rồi ba người cưỡng bức Tần Vũ kia một màn, dựa theo Tần Vũ tính cách, vốn là tính toán xem ở Tạ Gia Âm mặt mũi thượng, trực tiếp đem này chỉ người mặt quỷ nện đưa cho bọn họ. Nhưng bọn hắn nếu dám đánh Tần Vũ chú ý, Tần Vũ liền không ngại làm cho bọn họ ra điểm huyết. Đi đầu nam tu khẽ cắn môi, đem đầu một hành, ngài nói cái giá đi. Tần Vũ đem người mặt quỷ nện thu vào hư di không gian trùng, khinh phiêu phiêu mà nói, Tạ Gia Âm kia phân tỉnh, các ngươi ba người Chỉ cần cho ta 100 vạn, là có thể mang đi này chỉ người mặt quỷ nện. Kêu Phúc không chút để ý bộ dáng, phản phất nói không phải 100 vạn, mà là 10 khối linh thạch giống nhau. Một vị khác tu sĩ căm giận mà nói, người đây là cố định lên giá, thiên nhất các trùng, một con kim đan sơ kỳ người mặt quỷ nện giá cả chỉ cần mười mấy vạn linh thạch. Liên tính là ở chợ đen thượng, cũng sẽ không vượt qua 20 vạn. Đi đầu nam tu gật gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi, đang muốn mở miệng, lại nghe đến Tần Vũ nói, 200 vạn tức giận đến hắn thiếu chút nữa muôn mắng chửi người. Tần Vũ phủi phủi căn bản là không có lây dính cho bụi và áo, khẽ cười nói, các ngươi cũng nói, đó là bên ngoài giá cả. Hiện tại là ở Tùy Duyên trong cốc, đã không có thiên nhất các, cũng không có chợ đen, chỉ ta một nhà ở bán. Huống chi, ta tùy thời sẽ thay đổi chủ ý, tỉ như nói, hiện tại ta liền cảm thấy 300 vạn càng thêm thích hợp. Nói mấy câu công phu, hắn đã đem giá cả sinh sôi nâng lên gấp ba, Lại rằng coi đi xuống. Chỉ sợ cũng không phải mấy trăm vạn sự tình, mà muốn thượng ngàn vạn. Ba vị tu sĩ rốt cuộc cùng kêu lên nói, chúng ta mua. Đi đầu nam tu đem hắn trong túi chữ vật tất cả đồ vật đều lấy ra, khó xử nói, nhưng ta trên người mang linh thạch thật sự không đủ a liền tính đem linh khí, linh đan đều giảm giá cho ngươi, cũng vẫn là không đủ. Mặt khác tu sĩ gật đầu phụ họa. Tần Vũ nói, kia liền trước thiếu, chúng ta kết cái linh khế, chờ các ngươi ra tùy duyên cốc trả lại ta đó là. Linh khế là một loại đặc thù đua chú Từ lập khế thước hai bên sử dụng tinh huyết, dựa theo riêng phương thức vẽ mà ra, bảo tồn ở hai bên thức hải chung, đối hai bên đều khởi hiệu dụng. Linh khế vô pháp từ tu sĩ tự hành lấy ra, chỉ có hoàn thành khế thước sau, mới có thể tiêu tán. Nếu tu sĩ vi phạm linh khế, sẽ đã chịu phản phệ. Đem sở hưu thân ra đều móc ra lúc sau, ba vị tu sĩ toàn thân, sạch sẽ đến cơ hồ chỉ còn lại có một bộ quần áo. Tuy là như thế, bọn họ cũng chỉ là miễn cương thấu không đủ 10 vạn linh thạch. Tân vũ cười nói. Số lẻ liền bất hòa các ngươi so đo, các ngươi thêm cái 290 vạn linh khế đó là Ta đương các ngươi là tiền cho ta mượn, mỗi năm 3 phần lợi, nếu 10 năm đều không thể trả hết, đại giới đó là tu vi vô pháp tiến thêm Tu vi vô pháp tiến thêm, xem như linh khế tương đối nghiêm trọng một loại Nhưng mà, vì được đến người mặt quỷ nện, ba vị tu sĩ không thể không dựa theo tần vũ theo như lời, kết hạ này phân linh khế Tinh huyết sở vẽ linh khế phi tiến 4 người thức hải chung sau, bọn họ rốt cuộc được như ý nguyện được đến người mặt quỷ nhện hướng Tần Vũ cáo biệt sau, bọn họ chủ động kích phát thân phận nhãn trung trận pháp, truyền tống xuất gốc. Tạ gia âm dừng ở cuối cùng, đem chính mình túi trữ vật giao cho Tần Vũ, Tạ nói, ta cũng không quen nhìn bọn họ ba người ác hành, Tần Huynh này dơ thật hả giận, bất quá ta không thể bạch chiếm Tần Huynh tiện nghi, nơi này có hai mươi vạn linh thạch, còn thỉnh Tần Huynh vui lòng nhận cho. Tạ gia âm không hiện sơn không lộ thủy, tu vi không bằng vừa rồi kia ba người, không nghĩ tới linh thạch so ba người hợp ở bên nhau còn nhiều. Tần Hinh phú hảo a, Tần Vũ cười cự tuyệt, hắn vốn dĩ liền không tính toán kiếm này phân tiền, chỉ là tưởng nho nhỏ chừng trị một chút ba người mà thôi. Tạ gia âm chưa từng có phân dây dưa linh thạch một chuyện, hắn biết Tần Vũ xuất thân bất phàm, lại thực lực chắc tuyệt, cũng không coi trọng linh thạch. Rốt cuộc riêng là Tần Vũ tụ hội khi lấy ra những cái đó kim bản lộ, đã giá trị mấy chục vạn. Tần Vũ đối đãi bằng hữu là thật sự hào phóng. Tạ gia âm quan tâm hỏi, không biết Tần huynh nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào nhưng có yêu cầu tiểu đệ ra tay chỗ nay liền lại là kia ba người cùng tạ gia âm bất đồng chỗ bọn họ một bắt được người mặt quỷ nệ liền vội suốt gốc tạ gia âm lại tưởng báo đáp tần vũ ân tình tần vũ đem nghe hồng thiên tinh sự tình đủ số nói cho tạ gia âm ngay cả hắn đối ngũ độn hải lo lắng đều không có đối tạ gia âm dầu díếm tần vũ áp lực tâm lý quá lớn một nửa thời gian đã qua đi hắn lại không hề thành tiệu như vậy tình cảnh hạ có thể có người nói nói cũng là cực hảo bất quá hắn chỉ là nói hết một phen cũng không có thật sự muốn tạo ra âm lưu lại hỗ trợ, tùy duyên cốt nguy cơ thật mạnh, thêm một cái luyện khí hậu kỳ tạo ra âm đối tần vũ cũng không có quá lớn trợ lực, tần vũ ngược lại muốn phân tâm lưu ý hắn an nguy, tần vũ khuyên nhủ, tạ huynh vẫn là đi trước rời đi đi, để tránh tái sinh vận sóng, tạo ra âm chưa từng có với kiên trì, hắn ôm quyền nói, tần huynh không cần sầu lo, người tốt đều có hảo báo, ngươi tất nhiên có thể thông qua lần này khảo hạch, chúng ta đây liền ngoài cốc thấy, cuối cùng một câu thôi có chút ý vị thâm trường hương vị, đảo như là chắc chắn tần vũ có thể hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. tạ gia âm rời đi sau, tần vũ tự dễ cười, lạn người tốt có thể có cái gì hảo báo? cứu này ba cái rất rưởi, chỉ là lãng phí ta thời gian thôi. lời tuy như thế, lại đến một lần, hắn cũng không có biện pháp trơ mắt mà nhìn người mặt quỷ nệ năn luôn này đó tu sĩ, mà thờ ơ, tần vũ ở huyệt động trung bày ra trận pháp, đã tỏa khôi phục linh lực. sau nửa canh giờ, hắn trạng thái hồi đầy. tần vũ đi ra hoạt động. Bên ngoài đúng là trời cao vân đạo, hắn lười nhác vươn vai, chuẩn bị phàn đến chỗ cao điều tra bốn phía. Rốt cuộc Kim Đan kỳ tu sĩ, thần thức mới có thể ngoại phóng. Chỉ có trúc cơ kỳ Tân Vũ, chỉ có thể bằng vào tu sĩ siêu cường thị lực cha xét. Tân Vũ đang muốn thi triển xuyên vân bộ pháp hết sức, hắn trong tay lại trống giống nhiều ra một cái ngọc giản, vô thanh vô tức, quỷ dị vạn phần. Tân Vũ phản ứng đầu tiên chính là đem ngọc giản quăng ra ngoài, cùng lúc đó, hắn trong đầu lại có một đạo thần thức hiện lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ném, trong ngọc giản là ta vẽ tùy duyên khế đồ, 13 cái tiêu có lục điểm chính là nghe Hồng Thiên tinh sở tại. Có khác một chỗ điểm đỏ, là Ngũ Độn Hải hiện nay vị trí. Vì lấy con khỉ rượu, bọn họ đã bị linh vượn vây công gần 3 cái canh giờ. Kia nói thần thức âm lãnh vô cùng, đúng là lúc ban đầu công kích người mặt quỷ nện vị kia giấu ở chỗ tối cao thủ, hư hư thực thực có nguyên anh kỳ chiến lực. Tân Vũ theo bản năng hỏi, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Thần thức đáp, so với hoài nghi ta ngươi càng nên lo lắng cho mình. Ngươi chỉ còn hơn 20 cái canh giờ, cho dù có này phân bản đồ, y đi theo tốc độ của ngươi, cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói cái loại này cao cao tại thượng cảnh cáo ý vị, chỉ làm tần vũ cảm thấy giống như đã từng quen biết, rồi lại nói không nên lời cụ thể ở nơi nào gặp được quá. Tần vũ còn tưởng lại mở miệng, kia nói thần thức lại biến mất không thấy. Chỉ có tần vũ trong tay ngọc giản, biểu hiện nó xác thật đã tới. Bình tĩnh mà xem xét. Tân Vũ cũng không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân. Liên tính thật sự rớt, cũng sẽ không tạm đến chính mình a. Rốt cuộc hắn gần nhất chính là bị vận đen quấn thân đâu. Đệ tử tinh xa chung, lần lửa xui xẻo, sớm đã làm hắn đối tự thân khí vận không ôm hy vọng xa vời. Tìm kiếm nghe Hồng Thiên Tinh là tùy duyên trong cốc nhất gian nan một loại nhiệm vụ. Chịu chung nhiệm vụ này, càng là đại biểu hắn khí vận kỳ kém vô cùng. Tuy rằng đối trong ngọc giản bản đồ còn nghi vấn, nhưng mà lúc này khảo hạch thời gian đã qua nửa hắn lại như cũ không thu hoạch được gì trong ngọc giản sở đánh dấu lục điểm cách hắn gần nhất là ở hắn phía đông nam hướng bất quá một canh giờ lộ trình hắn dùng vốn dĩ cũng là thảm thức tìm tòi chi bằng trước hướng về trong ngọc giản đánh dấu phương hướng mà đi như vậy đi làm đối hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất dù sao kém cỏi nhất kết quả cũng chính là như bây giờ đảo không ngại thử một lần tân vũ hạ quyết tâm hướng về gần nhất cái kia lục điểm bay vuốt mà đi ngọc giản một chuyện đến cùng là trời giáng đại phúc hoặc là một tuần kịch lộng tới đó vừa thấy liền biết chương năm gia thú thiếu niên một canh giờ sau tần vũ xuất hiện ở khoảng cách hắn gần nhất cái kia lục điểm phụ cận nay bức bản đồ là từ nguyên anh kỳ thần thức khắc lục mà thành phi thường tường tận còn có thể xác định địa điểm chờ tỷ lệ phóng đại hoặc thu nhỏ lại tần vũ phóng đại lục điểm lúc này mới phát hiện nghe hồng thiên tinh vị trí cư nhiên là ở đáy hồ một mảnh hiện ra năm màu nhan sắc trên mặt hồ thanh nhã cánh hoa theo gió phiêu linh tần vũ nặn ra một cái tránh thủy thuật nhảy vào trong hồ nước, tránh thủy thuật tác dụng dưới, mặt hồ tự động phân ra một cái con đường, tần vũ chậm rãi rơi xuống. ở đáy hồ ở giữa, quả nhiên có một viên trứng bù câu lớn nhỏ cầu trạng vật, đó là một khối thiên nhiên hình thành tinh thể, tản mát ra cầu vồng ánh sáng. Thinh linh đó là nghe hồng thiên tinh, này phân tử trên trời giáng xuống bản đồ cư nhiên là thật sự. tần vũ nhịn không được suy đoán, phát ra kia nói thần thức thần bí cao thủ rốt cuộc là ai, đối phương đối chính mình thi lấy viên thủ lại có ý đồ gì đâu. Nhưng tựa như hoạt động chung ba vị tu sĩ vô pháp cự tuyệt giá trên trời người mặt quỷ nện giống nhau, Tần Vũ đồng dạng vô pháp cự tuyệt một phần tiêu có nghe Hồng Thiên tinh nơi vị trí tùy duyên khe đổ. Vô luận đối phương có ý đồ gì, hiện tại Tần Vũ đều cần thiết muốn thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Liên ở Tần Vũ suy nghĩ thời điểm, có một cái điểm đỏ cẩm xa lặng yên không một tiếng động mà từ sau lưng tới gần hắn. Nó là bảo hộ nghe Hồng Thiên tinh đem cấp yêu thú, chỉ thấy nó thân thể thô tráng. Bên ngoài thân trải rộng màu đỏ lấm tấm, phần lưng có sọc trạng hoa văn, vảy trình sống lang hình bài bố, hết sức đáng sợ. Điểm đỏ Cẩm Sa là thủy hành yêu thú, nó ở trong nước gần nấp năng lực xa xa vượt qua Tần Vũ cảm giác. Rốt cuộc, nó lộ ra răng nanh, cắn hướng Tần Vũ cánh tay phải. Tần Vũ máu tươi tán ở thanh triệt trong hồ nước, mờ mịt ra một đóa yêu ra hoa, đau nhức dưới, Tần Vũ mới phát hiện nó tồn tại. Tần Vũ đột nhiên quay đầu lại, huy lao bổ về phía điểm đỏ Cẩm Sa thân thể. Đao thượng sở mang theo lực lượng dẫn tới điểm đỏ cẩm xà bạo lui. Như thế công kích, một khi mệnh chung, cũng đủ muốn nó mặn nhỏ. Cái này trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ là khối văn sắt đã không được. Điểm đỏ cẩm xà quay đầu liền chạy. Nghe Hồng Thiên Tinh giống nhau thần vật cố nhiên đáng quý, nhưng không có tánh mạng, tái hảo bảo vật lại có ích lợi gì? Thoát đi là lúc. Điểm đỏ cẩm xà giang môn tuyến phân bố ra đại lượng vận đục chất lỏng, nhiễu loạn tần vũ tầm mắt. Trong nước tần vũ, tốc độ vô pháp đuổi kịp điểm đỏ cẩm xà. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương chạy trốn mà đi Con hảo điểm đỏ cẩm xa là không độc Bằng không chỉ như vậy một chút Tần Vũ hôm nay liền sẽ công đạo ở chỗ này Ở Tùy Duyên Quốc Cho dù tu vi cao thâm như Tần Vũ Có thể hay không mạng sống Cũng là Tùy Duyên A Gió hêm sóng lặng lúc sau Tần Vũ băng bó hảo miệng vết thương Thật cẩn thận mà đào ra nghe hồng thiên tinh Có như vậy trong ngáy mắt Hắn rất muốn đem này khối trứng bù câu lớn nhỏ Nghe hồng thiên tinh thoái, chia làm 10 khối nhất cử hoàn thành cửa thứ ba khảo hạch nhưng mà hiện thực chứng minh nay chỉ là ý nghĩ kỳ lạ chẳng sợ hắn dùng hết toàn lực công kích đều không thể ở nghe hồng thiên tinh mặt trên lưu lại một tia hoang ngân nghe hồng thiên tinh là nguyên anh kỳ luyện khí đại sư đều yêu cầu sử dụng đặc thù phương pháp mới có thể đủ tăng thêm xử lý tài liệu nơi nào là tần vũ một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cấp thấp là có thể bổ ra đâu tần vũ tự dễ cười đem nghe hồng thiên tinh đặt ở hộp ngọc phong ấn rời đi hồ nước ở hắn phía sau Mặt hồ lại lần nữa khép lại như lúc ban đầu Nếu bản đồ sở vẽ là thật Tần Vũ liền phải nghiêm túc suy xét một chút hắn kế tiếp hướng đi Hắn trước mắt có hai việc cần thiết hoàn thành Đệ nhất, 10 viên nghe hồng thiên tinh trước mắt còn kém 9 viên Đệ nhị, ngũ độn hải đoàn người đang ở bị tam mắt linh vượn vây công Tần Vũ tiêu xuất ly hắn tương đối so gần 9 viên nghe hồng thiên tinh nơi chỗ Phối hợp ngũ độn hải hiện giờ nơi vị trí Câu họa một cái tối ưu đường nhỏ Đây là trước mắt hắn có khả năng nhất hoàn thành nhiệm vụ lộ tuyến có điểm đỏ cẩm sa đánh lén ở phía trước, tần vũ kê tiếp hành trình so với phía trước càng thêm cẩn thận. hắn hữu kinh vô hiểm mà lấy ra mặt khác bốn viên nghe hồng thiên tinh, chúng nó xuất hiện địa điểm hoàn toàn tùy cơ, có rất nhiều ở xương khói tràn ngập khe núi, có rất nhiều ở thâm thúy u ám huy động, có rất nhiều ở dung nham phát ra miệng núi lửa. tại đây trong quá trình, hắn cũng từng gặp được quá mặt khác tu sĩ bị yêu thú vây công, nguy ở sớm tối. nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn liền không tiếp với ra tay. Nếu yêu cầu hao phí đại lượng thời gian Hắn cũng chỉ có thể ung hăng tâm Coi nếu không thấy Rốt cuộc, nhiệm vụ làm trọng, Lấy ra thứ 5 viên nghe hồng thiên tinh lúc sau Tần Vũ mã bất đỉnh để mà đi ngũ độn hải nơi vị trí Lúc này Trong thân thể hắn linh lực đã dùng hết Bao gồm cắt qua đi để nhị điều linh mạch Hắn không thể không đả tọa hồi phục linh lực sau Mới có thể lại lần nữa khởi hành Lúc này khoảng cách kẻ thần bí đem bản đồ giao cho Tần Vũ Đã qua đi 12 cái canh giờ Nói cách khác Ngũ Độn Hải đoàn người đã bị Tam mắt Linh Vượn vây công suốt 15 cái canh giờ. Ở chưa tìm được Ngũ Độn Hải phía trước, Tần Vũ cũng từng có quá hoài nghi, kẻ thân bí cho hắn tin tức là 12 cái canh giờ phía trước, vạn nhất Ngũ Độn Hải đoàn người đã rời đi, ngược lại đi tìm mặt khác con khỉ diệu đâu. Nhưng hoài nghi về hoài nghi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sửa đổi tự thân lộ tuyến, làm hắn đặt ở đệ nhất thuần vị, dù sao cũng là hoàn thành cửa thứ 3 khảo hạch. Hắn là muốn giúp Ngũ Độn Hải không sai, nhưng mà ở kia phía trước còn muốn bảo đảm chính mình nhiệm vụ có thể đúng hạn hoàn thành. Tần Vũ bay vút đến bản đồ sở đánh dấu điểm đỏ sở tại, chỉ thấy giữa sơn núi thượng, thành đàn tam mắt linh vượn đang ở vây công một tổ tu sĩ, trong đó liền có đã đến mạo điện chi năng ngũ đốn hải. Con khỉ diệu bị giấu ở đỉnh núi huy động, mà đi thông đỉnh núi trên đường, trải rộng linh vượn. Nay trong đó, trừ bỏ tam mắt linh vượn ở ngoài, còn hữu lực đại vô cùng thông cánh tay linh vượn, vóc dáng thấp bé ti cách mẹ hát vượn từ từ. Nếu muốn vòng qua trên núi linh Vượng trực tiếp lấy đi con khỉ rượu, liền yêu cầu phi đến đỉnh núi. Nhưng núi này cực cao, chỉ bằng tần vũ xuyên vân bộ pháp, căn bản vô pháp tới đỉnh núi. Chứ phi hắn có thể ngự khí phi hành, nhưng mà ngự khí phi hành bản chất là sử dụng thần thức khống chế linh khí, thần thức ngoại phong muốn tới kim đan kỳ mới có thể làm được. Chỉ có chút cơ kỳ tần vũ, đương nhiên vô pháp ngự khí phi hành. Bởi vậy ở nhìn đến đầy khắp núi đồi linh vật khi hắn có trong nháy mắt do dự. Nếu hiện tại là cửa thứ ba khảo hạch vừa mới bắt đầu thời điểm. Tần Vũ tuyệt đối không nói hai lời mà vọt vào vượt đàn, trợ giúp ngũ đột hải. Sự thật lại là, hắn sở thừa thời gian thật sự không nhiều lắm. Nghe hồng thiên tinh lại còn kém Nam viên. Tần Vũ chưa quyết định ra tay, bị vây công tu sĩ trung, có người nhìn về phía Tần Vũ phương hướng, tiêu lớn, có người tới, là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đó là một người mặc ra thú thiếu niên, ước chừng 17 18 tuổi tác, cầm trong tay một cây trường mâu, ở vượt đàn trung du đấu. Hắn thanh âm trong trẻo. Mở miệng liền như điệu tín thiên du sáng ngời nhẹ nhàng. Đến từ phương xa bạn bè A, ngươi nguyện ý hướng tới chúng ta cung cấp ngươi trợ giúp sao. Chỉ cần vươn ngươi tay, tuyệt vực hôi chủ liền sẽ cho ngươi, như ta giống nhau phù hộ. Mấy người bọn họ thực lực thấp kém, chỉ có gia thú thiếu niên một người là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mặt khác bốn người còn dừng lại ở luyện khí kỳ. Nếu có thể được đến một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trợ giúp, bọn họ chiến lực sẽ nháy mắt tăng lên gấp đôi. Bởi vậy biết rõ vô cùng có khả năng sẽ lọt vào cự tuyệt, gia thú thiếu niên cũng không thể không ra mặt dày mở miệng. Theo gia thú thiếu niên nói âm rơi xuống, mặt khác tu sĩ đồng thời nhìn về phía Tần Vũ, trong đó liền bao gồm Ngũ Độn Hải. Bởi vì Tần Vũ chưa gật đầu đáp ứng, Ngũ Độn Hải vẫn chưa chủ động mở miệng. Hắn biết, thời gian này còn bồi hồi ở tùy duyên cốc, chỉ có thể thuyết minh Tần Vũ nhiệm vụ phi thường khó giải quyết. Ngũ Độn Hải cảm kích Tần Vũ đối chính mình đề điểm, đúng là như thế, hắn càng thêm không thể bởi vì chính mình bối rối mà chậm trễ tần vũ tiền đồ. Cùng lúc đó, đi đầu Tam mắt linh vượn hướng tần vũ phát ra một trận giống giận, cho hắn cảnh cáo. Tam mắt linh vượn cũng không ý cùng nhân loại là địch, ngũ độn hải đoàn người, sở dĩ có thể cùng Tam mắt linh vượn chiến đấu gần 15 cái canh, giờ cũng là vì linh vượn chưa bao giờ hạ quá sát thủ. Linh vượn cực có linh tính, có rất cao trí tuệ. Không giống tùy duyên trong cốc mặt khác yêu thú như vậy, đem nhân loại tu sĩ coi như đồ ăn, thấy chi phải giết. Nó rõ ràng mà minh bạch Chính mình chỉ là bị nhân loại nuôi dương ở tùy duyên quốc yêu thú. Như phi tất yếu, nó tuyệt đối không muốn đối nhân loại đại khai sát giới. Bởi vì kia cũng đem ý nghĩa chủng tộc diệt vong. Mỗi năm năm một lần khảo hạch, linh vượn kiến thức quá nhiều bởi vì giết người quá nhiều, cuối cùng đã chịu diệt tộc trừng phạt yêu thú. Không muốn chủ động bao vây tiếu trừ nhân loại, cũng không đại biểu linh vượn không có điểm mấu chốt. Nhân loại tu sĩ một khi xâm nhập linh vượn lãnh địa, nó mặc dù là liều mạng, cũng muốn bảo vệ gia viên nó biết Những nhân loại này là vì lấy con khỉ rượu mà đến. Con khỉ rượu quan hệ linh vượng hậu đại tánh mạng, linh vượng trời sinh tính người yếu, chỉ có trải qua con khỉ rượu lễ rửa tội linh vượng mới có khả năng tồn tại. Ích kỷ nhân loại a, vì lợi dụng chúng nó tuyển chọn ưu tú hậu đại, mà đem chúng nó nuôi dưỡng ở chỗ này, cả đời không được rời đi. Không những như thế, nhân loại còn phải vì một chút ăn uống chi dục, liền cấp đi nó bọn hài nhi lại lấy sinh tồn con khỉ rượu. Nó tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trước mắt này nhân loại phác nhìn đều không phải là cùng những người này đồng hành, cũng liền đại biểu hắn nhiệm vụ không phải con khỉ rượu. Hắn cùng chúng nó chi gian, không có tất nhiên lợi xung đột. Nếu hắn nguyện ý rời đi, ta mắt linh vượn ước gì thả hắn đi. Bởi vậy, nó dùng cường tráng hai tay gõ bộ ngực, nhai răng trấn mắt, hết sức hung ác thái độ, muốn đuổi đi cái này lạc đơn nhân loại. Tân Vũ dẫn đầu mở miệng, trực tiếp kêu lên, Ngũ đạo hữu. Ở trong nháy mắt kia, Ngũ Độn Hải vẫn đục lao trong mắt, có nước mắt tràn ngập. Hắn biết Tần Vũ nguyện ý cùng hắn chào hỏi, liền đại biểu Tần Vũ nuông nhúng tay việc này. Hắn ức chế trong lòng kích động, gật đầu nói, Tần Tiểu Hưu. Tần Vũ ngược lại hướng ra thú thiếu niên, ta rất muốn giúp ngươi, càng nhiều là xem ở ta bằng hữu mặt mũi thượng. Nhưng như ngươi chứng kiến, ta nhiệm vụ đồng dạng chưa hoàn thành. Nếu ngươi đội ngũ, nguyện ý ở ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, vì ta cung cấp trợ giúp, ta nguyện ý ra tay tương trợ. Có lẽ hắn có thể thỉnh ra thú thiếu niên đoàn người, thế hắn đi lấy một viên ngê hồng thiên tinh. Chỉ cần bọn họ tranh thủ ở nhiệm vụ kết thúc thời gian phía trước hội hợp là được. Gia thú thiếu niên vẫn chưa vội vã đáp ứng, mà là hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Trước mắt dù cho vô pháp hoàn thành cửa thứ ba khảo hạch, ít nhất mọi người tánh mạng vô ưu. Nếu bởi vì tùy tiện đáp ứng trước mắt người thỉnh cầu, mà làm hại mọi người toi mạng, tuyết vực hội chủ sẽ không tha thứ chính mình. Tần vũ cách vượn đàn hô, ta có 5 viên nghe hồng thiên tinh chưa tới tay, nhưng đã tham sáng tỏ chúng nó sở tại. Ý thì theo ta Nếu lúc này tốc độ cao nhất đi trước, vẫn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà một khi vì các ngươi ra tay, liền hoàn toàn không có hy vọng. Ta muốn các ngươi cùng ta kết hạ linh khế, nếu ta giúp các ngươi bắt được con khỉ diệu, các ngươi cũng muốn hứa hẹn nguyện ý đem hết toàn lực, giúp ta lấy được còn thừa nghe hồng thiên tinh. Gia thú thiếu niên hai tròng mắt lượng đến muốn phát ra quăng tới, nếu là mặt khác vội, hắn không nhất định có thể giúp, nhưng độn tốc sao. Hắn không chút do dự cùng tần vũ kết hạ linh khế. Linh khí rơi vào Tần Vũ Thức Hải Chung kia một khắc, Tần Vũ rốt cuộc không hề chần chờ, hắn tế ra hiển mười đao, hít sâu một hơi, vọt vào vượn đàn Chung. Nếu luận lực công kích lớn nhất, Tần Vũ kỳ thật người mang nguyên anh kỳ bùa chú. Nhưng mà tùy duyên trong cốc quy tắc cùng ngàn môn tháp tương đồng, vì tránh cho tu sĩ quá mức sử dụng ngoại vật gian lận, hết thể trước tiên vẽ mà thành bừa chú đều mất đi hiệu lực. Cho dù là phụ tu, cũng chỉ có thể ở tùy duyên trong cốc lâm thời chế tác tân bừa chú, vô pháp sử dụng bừa chú. Tần Vũ chỉ có thể nuốt vào một bình lớn hồi linh đan, chém ra một bộ lại một bộ gió mạnh đao pháp. Theo ngày gần đây tới, ở tùy duyên trong cốc thường xuyên sử dụng, Tần Vũ gió mạnh đao pháp đã có nhảy vọt tiến bộ. Cứ việc như cũ so ra kém Ân Tử Hàm, nhưng cũng đạt tới tầng thứ nhất áo nghĩa, duy mau không phá. Hắn là trời sinh tính nhân tử, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Như phi tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn sát sinh. Nhưng đương này đó linh nguyện sinh mệnh, cùng hắn trở về cha mẹ bên người đồng thời bị đặt ở thiên bình 2 sự khi, bản năng sẽ thay hắn làm ra duy nhất lựa chọn. Húng chi, sát sinh loại chuyện này à, một khi có bắt đầu, liền giống như đột nhiên bông ra đập lớn hồng thủy giống nhau, lao nhanh mà xuống, cũng nước đổ khó hốt. Từ hắn trên tay lây dính hơn người mặt quỷ nệm máu tươi về sau, sát chi nhất tự, đối hắn mà nói, không hề là vùng cấm. Sát, sát, sát, quanh năm xanh tươi ngọn núi phía trên, như hải dương giống nhau số lượng đông đảo linh vượng đem sáu vị nhân loại tu sĩ ngăn ở giữa sườn núi, trong đó một vị người mặc màu lam nhạt sắc áo gấm thiếu niên, cầm trong tay biển nguyệt đao, chỉ thấy hắn chiêu thức đại khai đại hợp, thân hình như con quay giống nhau, từ vượn đàn trung truyền quá. Sở kinh chú, đàn vượn ngã xuống đất, tiếng kêu than dậy trời đất. Theo thời gian trôi đi, thiếu niên trên người áo gấm chậm rãi bị nhiễm đến đỏ lên, đó là linh vượn ấm áp máu. Vĩnh vô chừng mực giết trong giới, có một cổ tận trời sát khí từ thiếu niên trên người phát ra, khuyết tán đến bốn phía dẫn tới tẩu thú buôn đảo mà tinh lâm thế tẩu thú chạy trốn là lúc chỉ có một loại yêu thú tại đây tỉnh cảnh hạ cư nhiên đón sắc khí nghịch tẩu thú buôn đảo phương hướng mà đến chúng nó này đây hủ thi vì thực con quạ nơi nào có tử vong nơi nào chính là chúng nó thiên đường khó trách thế nhân đem chúng nó coi như bất tường dự triệu người khác địa ngục với lúc là con quạ hoan sướng sân khấu mưa to buông xuống mây đen buông xuống linh vượn đàn trùng, có vị một hồi thể huyết hồng thiếu niên đang ở đại sát tứ phương, hắn đuôi tóc sớm đã ở kịch liệt động tác trung tàn ra, rất là hỗn độn, tóc rối lại khó nén hắn tư dung thanh tuấn, rõ ràng thân ở sát khí ngọn nguồn, thiếu niên một đôi con ngươi lại thanh triệt như nước, hắn rõ ràng mà biết hắn ở tạo một hồi sát nghiệt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. núi sâu trung, linh vận thê lương tiêu diệt, ngã xuống đất bùng thanh, ở hiển hách trong tiếng gió dần dần phiêu tán, rốt cuộc chỉ có con quả sung sướng tiếng ca còn ở không trung quanh quẩn, dừng ở linh vận trong thai chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, chết đi linh Vượn đã không dưới ngàn chỉ, đi đầu tam mắt linh vận rốt cuộc dẫn cổ họng phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, này đại biểu cho lui lại, không thể lại tiến hành đi xuống, hiện giờ đã không phải liều mạng, mà là đơn phương tàn sát. Đương thiếu niên này gia nhập, mắt thấy hắn tựa như cắt lúa mạch giống nhau, một vụ một vụ mà thu hoạch chính mình đồng loại, tam mắt linh vận đã sớm quên đối nhân loại thủ hạ lưu tình, nó muốn giết cái kia thiếu niên, vì đồng loại báo thủ Luận võ lực giá trị, nó không địch lại thiếu niên. Nhưng chúng nó rốt cuộc có số lượng ưu thế. Nó nguyên bản đang đợi, chỉ cần chờ thiếu niên này linh lực dùng hết, liền đem hắn xé rách, lấy hắn máu, tế điện đồng loại chi hồn. Nhưng mà, thiếu niên linh lực lại giống nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy hùng hậu, một canh giờ, hai cái canh giờ, thẳng đến bốn cái canh giờ. Hắn linh lực vẫn cứ không thấy khô cạn, nó đồng loại lại sớm đã mệnh tang nơi đây. Tam mắt linh vượn đột nhiên có một loại hiểu ra, không thể lại tiếp tục đi xuống. Hiện giờ vấn đề sớm đã không phải con khỉ rượu bị lấy đi, bọn họ hậu đại sẽ chết non. Mà là còn như vậy đi xuống, bọn họ khoảnh khắc liền có diệt tộc khó khăn. Nó không chút nghi ngờ, sở hữu tộc nhân, đều sẽ chết vào thiếu niên trong tay kia đem giày nặng lưới lao dưới. Lui lại thét giải tiếng vang lên là lúc, linh vượn trong mắt trung mở mị hơi ẩm, loại người tình cảm, làm chúng nó vì chết đi đồng loại phát ra một trận lại một trận ai khóc. Bản năng cầu sinh, rốt cuộc làm chúng nó tứ tán rời đi, nhường ra phía sau gia viên. Như thủy chiều xuống tan đi vượn đàn trung, áo gấm thiếu niên trạng thái tới gần chống đỡ hết nổi biên giới, hắn đem biển nguyệt đao lập với bên cạnh, hơn phân nửa cái thân mình trọng lượng đều dựa vào ở thân đao thượng, e sợ cho chính mình ngã xuống, dẫn tới đàn vượn đi mà quay lại, linh vượn tán đến sạch sẽ lúc sau, thiếu niên rốt cuộc không hề cường lực chống đỡ, hắn nửa dựa vào đao thượng, quỳ một gối xuống đất, lâu dài chém giết, khiến cho hắn cả người chật vật đến giống như cùng chó dữ đoạt thực khất cái, hắn khẽ môi lại lộ ra một mặt điềm đạm ý cười. Tựa như nhàn đàm phía trên, hoa rơi sôi nổi. Mắt thấy Tần Vũ ngã xuống đất, Ngũ Độn Hải vội vàng vọt tới Tần Vũ bên người, dìu hắn lên. Bởi vì Tần Vũ lấy sức của một người, chẳng hơn phân nửa linh vượng, Ngũ Độn Hải đám người tình huống ngược lại so lúc trước kia mười mấy canh giờ, nhẹ nhàng rất nhiều. Mây đen tan đi, kim dương một lần nữa xuất hiện ở không trung, trận này mưa to cuối cùng là chưa đến. Tần Vũ đối Ngũ Độn Hải báo lấy cười, nhẹ giọng nói, đi lấy con khỉ quán ba. Thánh Thiên trong điện, Minh Tâm Hà to miệng, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiểu sư muội, đây là ngươi nói, Tần Vũ bà bà mụ mụ, không xứng lấy kiếm. Bọn họ hai cái sấn tông chủ Minh Đức rời đi Thánh Thiên sau điện, lại tới Quan Vọng Tùy duyên trong cốc tình cảnh, vừa vặn nhìn thấy Tần Vũ tắm máu chiến đấu hăng hái một màn. Minh Công vẫn chưa trả lời, trên người nàng đeo mây bay kiếm, lại phát ra một trận nhẹ minh. Đại chủ nhân biểu đạt đối Tần Vũ tán thưởng chi ý ngay cả Minh Công, đều không thể không thừa nhận ở Tần Vũ trên người. Thấy được vài phần từ trước chính mình bóng dáng. Bọn họ đều không phải là sinh ra thị huyết, lại có thể vì muốn bảo hộ người hoặc sự, hóa thân tu tù la. Tùy duyên trong gốc, rốt cuộc lấy được con khỉ rẹo gia thú thiếu niên, đối tần vũ thật sâu không lường, tôn kính nói, chắc tây đức lạc. Tần vũ nghi hoặc hỏi, người nói cái gì? Gia thú thiếu niên sang sàng cười, giải thích nói, là chúng ta tộc nhân kính ngữ, đối ngài tỏ vẻ chân thành tha thiết cảm tạ. Tần vũ buồn rầu mà nói, ta muốn cũng không phải là cảm tạ a. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta nhiệm vụ còn không có tin tức đâu. Gia thú thiếu niên nghịch ngậm mà chấp trước mắt, không cần lo lắng, nhiệm vụ của ngươi bao ở ta trên người. Hắn đem ngón tay bỏ vào trong miệng, miệng trình nho hình, thổi một cái vang dội huyết xáo. Theo tiếng huyết rơi xuống, phương xa, có một đạo hắc ảnh bay nhanh mà đến. chương 51 che giấu nhiệm vụ. Hắc ảnh tốc độ thực mau, trương tần vũ toàn lực thi triển xuyên vân bộ pháp gấp 2, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tàn ảnh tự trên núi qua. Đại nó hành đến gần chỗ, bọn họ mới phát hiện đó là một con sói đen. Bóng lưỡng lông tóc ở hoàng hôn hạ phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Sói đen ở khoảng cách mọi người mấy trượng xa địa phương rừng, lạnh lùng mà nhìn về phía mọi người. Nó ánh mắt đảo qua ra thú thiếu niên khi, có một tia nhỏ đến khó phát hiện mềm mại. Tiên lặng bất động khi, sói đen thân thể đứng đến rất cao, bốn chân duỗi thẳng, nâng lên đuôi bộ hơi hơi về phía quyển thượng khúc. Không chỉ có như thế, nó thần thái kiên định, lỗ tai đứng thẳng về phía trước. Nếu có biết rõ lang tập tính người, chỉ từ này đó tứ chi ngôn ngữ liền có thể nhìn ra, đây là một con đầu lang. Gia thú thiếu niên chủ động nhào lên đi, ôm sói đen lan lột, phối hợp sói đen kia phó lạnh như băng biểu tình, tất cả mọi người vì thiếu niên đổ mồ hôi. E sợ cho sói đen há mồm cắn hướng thiếu niên, đem hắn xé rách. Nhưng mà nó không có, nó chỉ là sùng địch mà nhìn thiếu niên, tùy ý hắn hồi nháo, thậm chí phiên cái bụng tỏ vẻ ra nó đối hắn tuyệt đối tín nhiệm. Thân mật qua đi, gia thú thiếu niên quay đầu lại cười giới thiệu nói, đây là đem cấp yêu thú tấn ảnh lang, tuy rằng chỉ có chút cơ kỳ, lại lấy độn tốc ngao nổi tiếng. nó là ta hảo đồng bọn, có nó hỗ trợ, nhiệm vụ của ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. vì phòng ngừa tu sĩ ra lận, tùy duyên trong cốc, phủ tu vô pháp mở ra trước tiên vẽ tốt bữa chú. cùng lý, ngự thú sư cũng vô pháp đem chính mình linh sủng mang nhập tùy duyên trong cốc, am hiểu ngự thú tu sĩ chỉ có thể sử dụng tùy duyên trong cốc dân bản xứ yêu thú. tân vũ trong mắt hiện ra một mạt nhạt than. Không nghĩ tới thiếu niên này còn có một tay ngự thú hảo bản lĩnh. Cư nhiên có thể ở như thế đoạn thời gian nội, thuần phục một con tấn ảnh lang. Tấn ảnh lang độn tốc sắc thật cũng đủ trợ giúp tần vũ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà lang tính hung hãn, không dễ thuần phục, này thất tấn ảnh lang nguyện ý trở thành chính mình tọa kỵ sao. Gia thú thiếu niên ôm tấn ảnh lang một trận đùa giỡn, ngoài miệng ô lý quang quắc mà nói mọi người nghe không hiểu nói. 15 phút lúc sau, hắn buông ra tấn ảnh lang, đối tần vũ nói, thành lúc trước gia thú thiếu niên đoàn người cùng tam mắt linh vận vật lộn là lúc tấn ảnh lang cũng không chịu tiến đến hỗ trợ cứ việc yêu thú chi gian tồn tại ích lợi xung đột nhưng ở đối mặt nhân loại tu sĩ thời điểm sở hữu yêu thú đều sẽ tự phát mà đoàn kết ở bên nhau rốt cuộc yêu thú mới là hồng nguyên giới nguyên cư chủ dân đối với chúng nó tới nói đến từ mặt khác vị diện nhân loại tu sĩ là kẻ xâm lược thực lực cường đại cực có tính dai lại xảo trá đa đoan kẻ xâm lược hùng chi linh vận vẫn chưa thương tổn gia thú thiếu niên thánh mạng Bởi vậy tấn ảnh lang chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, đối mặt vị này nhân loại tiểu hữu thành khẩn thỉnh cầu, tấn ảnh lang rốt cuộc phát ra một tiếng thất gạo, nga ô. Nó cuộn lên thân thể, cái đuôi kẹp ở phần hông hai sườn, phần đầu vùi vào khử tay, tỏ vẻ đối tần vũ thân phục thấy vậy tình cảnh, tần vũ chỉ chỉ tấn ảnh lang, lại chỉ chỉ chính mình, do hỏi mà nhìn về phía gia thú thiếu niên. Gia thú thiếu niên mỉm cười gật đầu, ta đã cùng nó câu thông hảo, ân công tay sở chỉ vị trí chính là tấn ảnh lang đi trước phương hướng ta kêu hút, ân công tuyết vực hội chủ nhất định sẽ phù hộ ngươi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta tùy duyên ngoài có thấy hột đột nhiên nghiêm trang mà kêu tần vũ ân công đem tần vũ hoảng sợ tần vũ lại không biết hắn ở vượn đàn trung đại sát tứ phương kia một màn cho người khác để lại cỡ nào khắc sâu ấn tượng hoàn toàn gánh được với ân công hai chữ vì tỏ vẻ lễ phép ở hột báo thượng tên lúc sau tần vũ đồng dạng tự giới thiệu nói tần vũ hột một tay đặt ở trước ngực Đối tần vũ thật sâu không lưng. Chờ tần vũ ngồi ở tấn ảnh lang phía sau lưng thượng, hụt xoa xoa tấn ảnh lang đầu, thấp giọng cùng nó từ biệt, ta hảo bằng hữu tai kiến. Hút nói chính là thú ngữ, chỉ có tấn ảnh lang mới có thể nghe hiểu, tấn ảnh lang sáng trong con ngươi, hiện lên một mặt đau thương. Nó thân mật mà cọ hướng hút, vươn ấm áp đầu lưỡi, cuối cùng một lần liếm quá hắn lòng bàn tay. Cáo biệt qua đi, hụt thổi một cái huyết xáo, tấn ảnh lang hướng về phương xa bay nhanh mà đi một người một lang thân ảnh dần dần biến mất ở sương mù mênh mông sơn gian, hụt nhẹ giọng nói: chúng ta xuất cốc đi. khi nói chuyện, hắn đã khởi động truyền tống trận, trong chớp mắt liền rời đi tùy duyên cốc, mọi người theo sát sau đó. ngũ độn hải dừng ở cuối cùng, hướng về tần vũ rời đi phương hướng, xa xa mà làm vái chào. hắn biết, tần vũ buồn không cần ra tay quét sạch vượn đàn, là vì trợ giúp chính mình, mới chậm chễ quý giá nhiệm vụ thời gian. nếu không phải tần vũ, năm nay cửa thứ ba khảo hạnh, hắn nhất định thua. Mà hắn tuổi tác, đã không cho phép hắn tham gia tiếp theo khảo hạch, đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội. Còn hảo có tần vũ. Ngũ độn hải lầm bầm nói, này ân này tình, suốt đời không quên. Bên kia, tấn ảnh lang quả nhiên như hụt theo như lời, ở phương hướng thượng hoàn toàn nghe theo tần vũ chỉ huy. Nhưng nó lập trường vẫn cứ cùng lúc trước tương đồng, phàm là tần vũ cùng yêu thú bùng nổ chiến đấu, nó đều sẽ lựa chọn bản quan, hay không giúp đỡ. Theo thời gian trôi qua, chính mắt kiến thức quá tần vũ thực lực tấn ảnh lang đối tần vũ thái độ cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa, nó lúc trước chỉ là xem ở hụt mặt mũi thượng cho tần vũ trợ giúp, trước mắt thấy tần vũ nhất chiêu nháy mắt hạ gục kim đan kỳ yêu thú quá trình lúc sau, tấn ảnh lang đối tần vũ càng thêm cung kính, lấy thực lực vi tôn, nay quy tắc không chỉ có áp dụng với nhân loại tu sĩ, đối với yêu thú tới nói càng là như thế, đối tần vũ vui lòng phục tùng dưới, tấn ảnh lang toàn lực phát huy, mang tần vũ một đường chạy nhanh, đến đích với tấn ảnh lang tốc độ. Tần Vũ ở kế tiếp 10 cái canh giờ trong vòng, siêu tập đến 4 viên nghe Hồng Thiên Tinh. Đang lúc hắn chuẩn bị đi trước tiếp theo viên nghe Hồng Thiên Tinh sở tại là lúc, thân phận của hắn nhãn lại đột nhiên phát ra một trận nhàn nhạt ánh sáng, mặt trên biểu hiện nói: "Chúc mừng các ngươi gom đủ 10 viên nghe Hồng Thiên Tinh, thuận lợi thông qua cửa thứ 3 khảo hạch." Như thế xem ra, mặt khác 4 vị đồng đội cũng tìm được rồi một viên nghe Hồng Thiên Tinh, hơn nữa Tần Vũ chín viên, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc, Tần Vũ cùng Hỗn Thức Hải Trung Linh Khế đồng thời biến mất không thấy. Cảm giác đến linh khế tiêu tán, Hỗn vội vàng đem Tần Vũ hoàn thành nhiệm vụ tin tức báo cho Ngũ Độn Hải, Ngũ Độn Hải gắt gao mà bắt lấy hồ tay, liên tục nói hảo, hốc mắt chậm rãi ước át. Ngũ Độn Hải sợ nhất chính là bởi vì chính mình làm hại Tần Vũ vô pháp thông qua Huyền Thiên Tông khảo hạch. Cũng may trời cao phù hộ, bọn họ đều được đến tốt nhất kết quả. Tùy duyên trong cốc, Tần Vũ lấy ra một gốc cây tứ giai linh thực, tặng cùng Tấn Ảnh Lang, hướng nó tỏ vẻ cảm tạ. Yêu thú chữ vật không gian phần lớn ở trong bụng, tấn ảnh lang cũng không ngoại lệ. Nó một ngụm nuốt vào tứ giai linh thực, đem này để vào chữ vật không gian chung. Theo sau đối tần vũ phát ra một tiếng thét giải, xoay người rời đi. Đường nó thân ảnh biến thành một cái điểm đen khi, tần vũ cũng khởi động xuất cốc truyền tống trận. Thuận lợi hoàn thành cửa thứ ba khảo hạch tu sĩ sẽ bị truyền tống đến lưu minh phong, chờ đợi kế tiếp an bài. Lưu minh phong hạ, đúng là một mảnh lễ mừng hơi thở, mỗi người trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Thông qua khảo hạch tu sĩ top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, có ở luận đạo, cũng có ở tán gấu. Rốt cuộc bọn họ về sau đó là đồng tông, có cơ hội trước tiên giao lưu một chút cảm tình không thể tốt hơn. Tần Vũ phóng nhãn trung quanh, chỉ thấy nơi này núi non cây rừng trùng điệp xanh mước, cảnh sát tú lệ, ngọn núi cao ngất trong mây, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. So với này đó cảnh sát, càng thêm hấp dẫn Tần Vũ chú ý, là lưu minh phong tu sĩ số lượng, bất đồng với lúc trước những cái đó ô áp áp đám người nơi này tu sĩ số lượng còn không đến một vạn. Tần Vũ ám đạo, từ thông qua khảo hạch nhân số tỷ lệ tới xem, Huyền Thiên Tông khảo hạch xác thật là khó a. Rốt cuộc phía trước trừng thượng trăm vạn tu sĩ, hiện giờ dư lại trăm không đủ một. Tần Vũ đồng đội cùng hắn đồng thời truyền tống ra tới, chính vây quanh Tần Vũ riu riu. Béo lùn trung niên nam nhân cảm thán nói, đội trưởng không hổ là đơn linh căn tu sĩ. Chúng ta vài người hao hết sức của chín châu hai hổ mới tìm được một viên nghe hồng thiên tinh, ngươi cư nhiên một người sưu tập chín viên. Đầy mặt nếp nhân bà lão mỉm cười mà đứng, phụ hòa nói, đội trưởng dù sao cũng là sông qua ngàn môn tháp 15 tầng người, thực lực lại há là người ta hạng người có thể suy đoán. Tân vũ nhíu như mày, hỏi, như thế nào thiếu cá nhân? Nguyên bản vị kia cường tráng nam tu không thấy. Bà lao trên mặt cười cứng lại rồi, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, mặt mang bi thương mà nói, chúng ta gặp một con vịt miệng hung thú, hắn vì cứu ta, bỏ mạng. Bởi vì nội dung đau kịch liệt, nàng ngữ điệu phi thường chấm thấp. Vẫn luôn chưa từng mở miệng diễm lệ nữ tu, nhìn không được phát ra một tiếng hừ lạnh cứu ngươi. Là cứu ngươi không sai, nhưng chưa chắc là xuất từ hắn bản tâm đi. Nàng rõ ràng nhìn thấy cường tráng nam tu dùng hết toàn lực mà du ra vịt miệng hung thú công kích phạm vi, đang muốn chạy ra sinh thiên thời điểm, lại đột nhiên tự bạo, cùng vịt miệng hung thú đồng quy vu tận Hắn không cần phải làm như vậy. Hắn đã chạy ra tới, hà tất lại đi tự bạo. Ở ngay lúc đó tỉnh cảnh hạ, nguyên bản độn tốc thiên chậm bà lão mới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nhưng mà bởi vì cường tráng nam tu tự bạo chỉ có luyện khí hậu kỳ bà lão được cứu trợ diễm lệ nữ tu không thể không đối bà lão tâm sinh hoài nghi. gần nhất cường tráng nam tu cùng bà lão không thân chẳng quen chỉ là một lần khảo hạch mà thôi hà tất vì cứu bà lão mà hy sinh chính mình. thứ hai thông qua mấy ngày này tiếp xúc diễm lệ nữ tu đối cường tráng nam tu cũng có nhất định hiểu biết đối phương phi thường lý trí liền tính muốn cứu người cũng sẽ không áp dụng như thế cực đoan phương pháp nhưng không có chứng cứ nàng lên án lại có ích lợi gì đâu bà lão cũng không vì chính mình cãi lại chỉ là thấp giọng khóc nước nở nói đều là ta sai nếu ta tu vi lại cao một ít có lẽ hắn sẽ không phải chết thấy vậy tình cảnh người chung quanh thậm chí bắt đầu an ủi bà lão bọn họ đối bà lão trải qua đồng cảm như bản thân mình cũng bị ở tùy duyên trong cốc bọn họ tu vi thấp có thể sống sót đã là may mắn nói gì cứu người bọn họ chỉ có thể như bà lão giống nhau chớ mắt mà nhìn đồng đội chết đi Tần Vũ chưa từng tham dự việc này, chỉ có thể cầm quan vọng thái độ, lẳng lặng mà nghe hai người cãi cọ. Mấy người khi nói chuyện, Ngũ Độn Hải, tạ ra âm đám người đã tìm tới, đột dẫn đầu mở miệng, "Chúc mừng ân công suất gốc." Nguyên bản vạn phần kích động Ngũ Độn Hải, ở nhìn thấy Tần Vũ về sau, ngược lại bình tĩnh trở lại. Vây quanh ở Tần Vũ bên người người quá nhiều, Ngũ Độn Hải chen không vào, chỉ có thể ở đám người ở ngoài, hướng Tần Vũ gật đầu nói tạ. Tạ ra âm trong lòng lực như cũ ôm một cái phần đầu cực đại, tứ chi gầy yếu nữ hải là hắn muội muội Tạ Tư Tĩnh. Tạ Tư Tĩnh ngó Tần Vũ liếc mắt một cái, ngạo mạn mà nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự gom đủ 10 viên nghe Hồng Thiên tinh, tính ngươi vận khí tốt. Tần Vũ nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết ta nhiệm vụ? Kỳ thật hắn càng to mò chính là, chỉ có 7, 8 tuổi Tạ Tư Tĩnh, là như thế nào thông qua cửa thứ 3 khảo hạch. Tạ gia âm cười giải thích nói, là ta nói cho tiểu Tĩnh, Tần huynh sẽ không để ý đi. Tần Vũ lắc đầu, này vốn dĩ cũng dâu dịa. Tam chi đội ngũ bắt đầu cho nhau giới thiệu, hòa thuận vui vẻ. Cho dù có mất đi đồng đội bi thương, nhưng sắp bái nhập huyền thiên tông vui sướng, vẫn là làm cho bọn họ mang theo đại đại tươi cười. Người chết đã đi xa, tồn tại người, còn muốn tiếp tục đi trước. Tần Vũ thân phận nhãn lại lần nữa sáng lên, biểu hiện nói, ngươi đã thành công mở ra che giấu nhiệm vụ, nội môn đệ tử khảo hạch, cửa thứ nhất đang đỉnh Lưu Minh Phong đã mở ra, thỉnh thông qua duy nhất chỉ định đường nhỏ thang trời, tới Lưu Minh đỉnh núi bộ. Cùng lúc đó. Ở mọi người bên người, đột nhiên xuất hiện một cái phát ra kim quang thang trời, nối thẳng lưu minh đỉnh núi bộ. Có người phản ứng lại đây, kích động mà nói, che giấu nhiệm vụ, trong truyền thuyết che giấu nhiệm vụ. Có người nào hướng thang trời, lại bị hung hăng mà văng ra, người khác khuyên đủ, chỉ có đạt tới nhất định tích phân người, mới có bước lên thang trời tư cách. Vạn trượng kim quang dưới, có một vị thân xuyên huyền sắc trường bảo nam tử dạo bước mà đi, là ân tử hàm. Kim quang đối ân tử hàm không hề ngăn trở, hắn bước lên bậc thang. Đi đến đệ tam giai thời điểm, hắn xoay người đối Tần Vũ lộ ra một mặt khinh cuồng ý cười, khiêu khích mà nói, linh lực tổng sản lượng cũng không đại biểu cái gì. Tần Vũ, nhìn xem chúng ta ai tới trước đạt đỉnh núi đi. Từ ý tứ trong lời nói tới xem, hắn như cũ đối lần trước so đấu canh cánh trong lòng. Nghe được hắn nói, mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Vũ. Ở bọn họ xem ra, liên ân tử hàm đều có thể tiến vào nội môn khảo hạch, Tần Vũ tất nhiên cũng lấy được tư cách. Rốt cuộc Tần Vũ ngàn môn tháp thành tích xa xa vượt qua ân tử hàm quả nhiên tần vũ đồng dạng đi hướng thang trời xuyên qua kim quang đang muốn trèo lên thang trời mới vừa vừa đi tiến kim quang trong phạm vi tần vũ liền cảm thấy cả người linh lực chợt đình trệ hắn linh lực hoàn toàn bị phong ấn cư nhiên chỉ có thể bằng vào tu sĩ thân thể lực lượng đang đỉnh sao tần vũ ngẩng đầu nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh thang trời tự dễ cười này đến bỏ tới khi nào a đệ nhất giai đệ nhị giai đệ tam giai theo trèo lên giai số tăng nhiều Tần Vũ thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy một loại trói buộc, giống như là có người ở hắn trên vai thả một khối gạch giống nhau. Càng lên cao thăng, gạch cũng càng nặng. Bước này Trói buộc đảo cũng ở Tần Vũ đoán trước bên trong, rốt cuộc đường đường Huyền Thiên Tông, thêm vào vì đệ tử mới nhập môn chuẩn bị nội môn khảo hạch, lại sao lại đơn thuần suy tính thân thể lực lượng. Đang lúc Tần Vũ cùng thang trời làm đấu tranh khi, hắn dưới chân trong đám người, lại đột nhiên buộc phát ra một trận tiếng kinh hô. Tần Vũ theo tiếng xuống phía dưới nhìn lại, Chỉ thấy đầu đội khăn vung tạ gia âm ôm tạ tư tĩnh Đi đến thang trời bên cạnh Tạ gia âm đem tạ tư tĩnh phóng tới kim quang trong phạm vi Người liền rời đi Kể từ đó, muốn trèo lên thang trời người cũng không phải tạ gia âm Mà là tạ tư tĩnh Đám người lúc này mới một mảnh ô lên Tần vũ kinh ngạc cũng không á với bọn họ Cái này tứ chi gầy yếu đến ngay cả đi đường Đều phải dựa vào tạ gia âm tiểu nữ hài Rốt cuộc dựa vào cái gì có thể mở ra che giấu nhiệm vụ Nhận thấy được tần vũ tầm mắt Tạ Tư tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Tần Vũ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nàng kia một đôi mắt hành trung, phát ra yêu dị lục quang, nhiếp nhân tâm phách. Tần Vũ tâm thần kịch chấn, chờ hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lại xem qua đi thời điểm, Tạ Tư tính đã ở vùi đầu leo lên. Nàng động tác nhìn như cực kỳ gian nan, muốn trước dùng hai tay câu lấy mặt trên bậc thang, sau đó hai chân dùng sức trèo lên, đem toàn bộ thân mình đều đưa đến bậc thang. Nhưng mà nàng tốc độ lại rất mau, không đến nửa khắc trùng liền vượt qua tần vũ đuổi theo phía trước ngân tử hàm đi trên người càng ngày càng nặng giống núi một tòa núi lớn dường như tần vũ chỉ có thể vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ mà nhìn tạ tư tĩnh đuổi kịp và vượt qua chính mình sau đó tiếp tục cắn răng trèo lên thánh thiên trong điện minh công bất mãn mà nói thang trời vốn là khảo nghiệm đệ tử ý chí nàng như vậy hành vi cùng gian lận có cái gì khác nhau tông chủ hay không yêu cầu ta tự mình chủ trì thang trời ta cũng không tin nàng liền nguyên thần kỳ thần thức đều có thể chống lại Minh tâm phe phẩy trong tay quạt xếp, cười nói, tiểu sư muội, ngươi gấp cái gì? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, nào có cái gì gian lận, không gian lận khác nhau đâu. Thí dụ như nói, ngàn môn thắp cùng tùy duyên trong cốc, tuy rằng thiết trí trận pháp, ngăn cản tu sĩ sử dụng nguyên bản mang nhập bùa chú, nhưng nếu là có người có thể ở bừa chú chung vẽ ra giải trừ loại này trận pháp, lấy trận phá trận, nếu ở những cái đó bừa chú thượng vẽ ra phá giải trận pháp, tự nhiên có thể tiếp tục sử dụng. Nói đến đơn giản. Nhưng mà ngàn môn thấp cùng tùy duyên trong cốc trận pháp, tất cả đều là hợp lại trận pháp, một bộ điệp một bộ, rắc rối phức tạp, muốn phá giải, nói dễ hơn làm. Thượng trăm triệu điều trận pháp đi hướng, chỉ cần có một cái giải sai, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chính là nguyên anh kỳ chân nhân, cũng không dám vô bộ ngực đảm bảo chính mình nhất định có thể cởi bỏ. Minh tâm lại ở ngắn ngủn thời gian trong vòng liền vẽ ra phá giải trận pháp, kỳ thật lực có thể thấy được một chút. Con tuổi nhỏ, ở trận pháp một đạo thượng tạo nghệ, Liền không kém gì đại đa số nguyên anh kỳ chân nhân, Huyền Thiền Tông đương nhiên sẽ không đem bực này nhân vật cự chi ngoài cửa. Minh Đức buồn cười mà thở dài, lại nói tiếp, tứ sư đệ ngươi năm đó chính là như vậy thông qua ngàn môn tha A. Minh Tâm Ngẩn Cổ nói, ta là phụ tu, đương nhiên muốn lớn nhất hiệu lực mà phát huy bùa chú vi lực. Lời trong lời ngoài, tràn đầy đều là kiêu ngạo, không có một chút gian lận tự giác. Rốt cuộc không dựa vào bùa chú nói, hán lực công kích thật sự là quá yếu. Dêu cận quá Minh Tâm. Minh Đức ngược lại Trấn An Minh Công, không sao, mấy vạn năm qua, Lưu Minh phong thang trời đều là từ Nguyên Anh Kỳ chân Nhân chủ trì, không cần vì nàng một người phá lệ. Nàng có này phân bản lĩnh, cũng là nàng tạo hóa. Minh Công cãi lại nói, đâu chỉ tạo hóa nàng một người. Tân Vũ ở Tùy Duyên trong cốc phần sau đoạn biểu hiện, rõ ràng là đã bắt được Nghe Hồng Thiên Tinh nơi vị trí bản đồ, bằng không hắn như thế nào có thể nhiều lần đều không vù hụt.